1128, trong ư chốc nhóm g này g t nhường ám v ư ơ n g các thành viên sinh ra một cái ảo giác lâm giật quanh thân dường như sinh ra tiên khí khí thế dường như hắn lâm giật mới là thế giới này chúa tể tất cả thần dù là lâm giật thần lược so với bọn hắn thấp bởi vì nắm giữ thái sơ cùng thần lực d u y ê n cớ lâm giật đối với mình kỹ năng nắm giữ càng lên hơn một cái cấp độ v i ế t cổ cấm chu phong thần vương tọa kỹ năng này phạm vi bao trùm thế nhưng là cao đến năm nghìn cây số như thế khoa trương phạm vi có thể bao phủ không biết bao nhiêu cái hôm nay dạng này chiến trường trong phạm vi này tất cả sinh vật đều không có cách nào thoát đi bốn vị thi vương càng là chỉ có thể mặc cho lâm giật c h u y ể n vận lấy lâm giật trước mắt trị số trước mắt lam lượng một mực duy trì kỹ năng này là không có bất cứ vấn đề gì có thể năm n g h n cây số đường kính phạm vi sát thương phạm vi thật sự là quá lớn cũng không phải nói lo lắng làm bị thương quân đội bạn xem ra đến bây giờ lâm g i ậ t không dám đem ám hưng các thành viên coi là quân đội bạn hắn không rõ ràng run dày tên kia có phải hay không sẽ mang theo ám hưng đại bộ đội đối với mình hết sức chuyển vận hắn chỉ là lo lắng đem những n à y cùng chư thần đứng tại mặt đối lập những cao thủ tất cả đều bao trùm ở trong đó đem bọn hắn cho đánh bại chính mình đến tiếp sau liền cũng không đủ chuyển vận đến đem bốn vị thi vương cho đánh bại vô c h i kỷ cùng đại thánh đều nói qua hạ b ạ n dẫn đầu bốn vị thi vương là thế giới chân chính muộn không phải bằng vào lực lượng một người liền có thể đem bọn hắn giải quyết bốn vị thi vương năng lực không chỉ có riêng thể hiện tại bọn hắn da dày thịt béo về điểm này hai vị đại lão cho lâm dật nói sở dĩ không tỉ mỉ đ ề cập năng lực của bọn hắn là sợ lâm dật sẽ cảm thấy cùng bốn vị thi vương đối nghịch quá mức mạo hiểm vì thành công sau cùng cân nhắc lâm dật đặc biệt đem chính mình kỹ năng phạm vi cực lớn áp d ú c một cái phong thần vương tọa kỹ năng phạm vi bên trong trạm kích số lần khoa trương đạt đến một tỷ lần hai mươi lăm danh phận thân cùng nhau phong thích lần kỹ năng phạm vi bên trong trạm kích số lần sẽ kinh khủng c ỡ nào đây quả thực là một cái thiên văn s ố tự phong thần vương tọa bao phủ xuống ngươi tại p h ó n g thích hệ khác kỹ năng lúc thi pháp tốc độ gấp bội đường đạn phi hành kỹ năng tốc độ gấp bội tất cả kỹ năng công kích số lần gấp bội tại vừa thu hoạch được kỹ năng này thời điểm phong thần vương tọa hiệu quả cũng không có như vậy rõ rệt khi đó không có vô minh hư không bổ sung chân thực tổn thương không có tới từ hư không bị diện đại lao duy trì cũng không đem chính mình chú mục trình độ s u ấ t đầy bởi vậy lâm giật cũng không quá mức chú ý kỹ năng này tại treo ngược thiên không chi tháp sở dĩ có thể một mực duy trì kỹ năng là bởi vì đang cậy phó bản thời điểm có chúc phúc bờ uff đánh rết tiểu quáy có thể khôi phục nhất định lam lâm dật bản thân là không có được cái này bị động hiệu quả l a m hao tổn cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể ứ n g vững đến mức lâm dật lúc trước chỉ đem nó xem như một cái soát bình phong thanh quái kỹ năng đến sử dụng tại đối mặt thực lực vượt xa quá chính mình cường ra lúc lâm dật thậm chí không hề động qua sử dụng kỹ năng này ý niệm hiện tại không giống nhau hiện tại lâm dật thuộc tính đã đạt đến tương đối khoa trường trình độ p h o n g thích viễn cổ cầm chú tiêu hao lam lượng đã có thể trở về đi lên không cần lại mảnh đầu lo nhiều như vậy phong thần vương tọa đến tội cùng đối đặt mình vào trong đó bốn vị thi vương cắt bao nhiêu lần lâm dật không biết rõ hắn biết kỹ năng này mỗi một lần tổn thương đều đủ để đủ phá vỡ một lần bốn vị thi vương vô địch vòng bảo hộ đến mức đặt mình vào trong đó đông phương chiến thần có nhiều thảm cũng không cần hình dung có đẳng cấp cao thần lực hộ thân đông phương chiến thần hoàn toàn chính xác có thể miễn dịch lâm dật phần lớn kỹ năng tổn thương lâm dật tại thần lực cấp bậc chưa đủ dưới tình huống chỉ sử dụng đơn thuần pháp các chi lực kèm theo tại kỹ năng bên trên phát động công kích có thể tiêu hao hết đông p ư ơ n g chiến thần thần lực trị số ít càng thêm ít theo lý thuyết coi như đông phương chiến thần hướng lâm dật trước mặt đứng như vậy lâm dật mong muốn đánh chết hắn sát xuất đều là nhỏ chi lại nhỏ có thể có câu nói tốt tạo gió không sợ sợ chính là quát nhanh còn quát lâu lục s á t phong chi nguyên tố tràn ngập hắn toàn bộ thế giới tại cái này phong lực không ngừng phun trào thế giới bên trong đông phương chiến thần n g ũ giác đều bị t ấ c đoạt đương nhiên hắn vẫn có thể cảm giác được vô số phong nhận không ngừng chạm kích tại thần lực của mình vòng bảo hộ bên trên kia chạm kích tốc độ cực kỳ khủng bố chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt tự thân thần lực liền bị tiêu ha một đừng nhìn chỉ số này không cao lắm thần lực tiêu giảm tốc độ kia thật là tương đối nhanh chóng theo theo tốc độ này không cần thời gian quá dài hắn đông vương chiến thần liền sẽ bởi vì thần lực tiêu hao mà lâm vào hoàn toàn bị động cục diện thời điểm đó hắn lực phòng ngự đem không đủ để ngăn chặn lâm giật công kích hạ t r à n g sẽ như thế nào tự nhiên là không cần nhiều lời đông vương chiến thần cũng là nghe tiên vương nhắc qua bốn vị thi vương không coi trọng đi đơn giản như vậy bọn hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu viễn siêu hiện tại nhìn thấy bốn vị thi vương lượng máu mũi rất phá một cái đặc t h ù trị số lúc bọn hắn đều sẽ tiến vào kế tiếp trạng thái lúc đầu đâu đông vương chiến thần là dự định lưu thủ lưu lại đủ bộ phận thần lực lấy tại bốn vị thi vương sắp lạc b ạ i thời điểm đối phó lạc băng tâm cùng lão huyền liền hiện tại đến xem mình đã không được chọn lại do dự lời nói đừng nói đến tiếp sau kết thúc công việc ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng phải nằm tại chỗ này dù là xử xuất bản lĩnh giữ nhà về sau chính mình đến tiếp sau sức chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng hắn cũng không được tuyển thần lực cùng thái sơ tiêu hao đã không cách nào bận tâm ổn định tâm thần đem thần lực cùng thái sơ biến thành vòng bảo hộ duy trì ổn định sau đ ô n vương chiến thần đem phần lớn thần lực hội tụ tại bàn tay của mình phía trên xem như tiên vương phụ tá đắc lực đông phương chiến thần năng lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp trên chiến trường ăn quả đắng thật không phải đông phương chiến thần không đủ mạnh thật sự là lâm giật năng lực của người này quá mức quỷ dị người khác phóng thích kỹ năng thời điểm là có thể từ trên thân người cảm nhận được nguyên lực p h á p tác chi lực thái sơ cùng thần lực chấn động căn cứ những năng lượng này chấn động số lượng nhiều nhỏ ngâm sướng thời gian dài ngắn dẫn phát dị tượng khoa trương trình độ đến nối với địch nhận tiếp xuống chiêu thức mạnh yếu làm ra phán đoán có nhất định chuẩn bị tâm lý bất luận là né tránh vẫn là lấy hắn chiêu thức tới cứng kháng đều là không sai thủ đoạn đường đối có thể lâm giật đâu trên người hắn năng lượng ba động là có thể cảm nhận được có thể hắn phóng thích kỹ năng hoàn toàn liền không có ngâm sướng thuyết pháp này cơ bản tất cả kỹ năng đều là thuyết pháp để cho người ta hoàn toàn không có phòng bị hơn nữa hắn tiêu hao nguyên lực cùng đánh ra tới chuyển vận hoàn toàn thì không được có quan hệ trực tiếp rõ ràng trên người hắn tán phát nguyên lực chấn động rất nhỏ đánh ra tới tổn thương hoàn toàn không phù hợp lẽ thường ai dám tin tưởng nhỏ như vậy kỹ năng tổn thương bội xuất có thể đánh ra cao như vậy tổn thương tên kia không chỉ có lấy hỗn độn thái sơ đa trọng thi pháp hiệu quả công kích thời điểm còn sẽ có gì gì đó hư không sinh vật đánh vỡ không gian đông i i phương giật chiến a thần nổi giận gầm lên một tiếng đè xuống đất bàn tay đột nhiên phát lực đáng thương viên tinh cầu này m ấ t đất sớm đi thời điểm liền bị lâm giật định vị pháo laser lấy quần bạo năng lượng chuyển vận tẩy lễ qua một lần thời điểm đó đại địa tại chỗ p h í m hồng biến yếu tốt không chịu nổi ngay sau đó vô minh h ư không bị động theo nhau mà tới cho đại địa đập cái nháo l u y n khó khăn nói có thể nghỉ ngơi một hồi phong thần vương tọa tới tốt liền tốt tại phong thần vương tọa chuyển v ậ n đối tượng không bao gồm đại địa nhường cái tinh cầu này không có bị lâm giật trò chơi tới sụp đổ thật tình không biết đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng r ơ m cũng không phải là đến từ lâm giật mà là đông phương chiến thần ngón tay của hắn là cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ không sai nhưng làm đỉnh cấp thượng vị thần hắn có được thương nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lực lượng năm ngón tay làm trảo vô tình đánh vào trên mặt đất năm cái đầu ngón tay liền một mực hảm vào mặt đất tại phong thần vương tọa kỹ năng bên ngoài lâm g i ậ t bản thể đang xuyên thấu qua đầy trời phong nguyên tố chú ý trên chiến trường tình huống không sai nhường phân thân của mình nhóm đi chiến đấu chính mình trên chiến trường phương t r ư ờ n g không toàn cục kẻ trong cuộc thì mê kẻ b ả n g quan t h ì t ỉ n h trên chiến trường lấy thượng đế thị g i á c đi quan sát chiến trường thế cục động tĩnh tăng thêm một đôi có thể nhìn rõ tất cả việc nhỏ không đáng kể ánh mắt lâm g i ậ t có thể nhìn thấy phía trên chiến trường này dấu vết để lại có thể lấy tốt nhất công kích phương án phát động công kích vốn cho rằng dòng dã hai mươi lăm đạo tề phát viễn cổ cấm chú có thể dẫn đầu giải quyết một cái đông phương chiến thần chưa từng nghĩ đông phương chiến thần lại sẽ nhanh như vậy liền làm ra phản ứng tạch tạch tạch chiến trường thượng không vô số màu đen khe hở mở ra lần này màu đen khe hở thậm chí bao trùm tất cả vị trí mạnh mẽ đem toàn bộ bầu trời n h u ộ n thành một mảnh ám t ử sắc những cái kia đến từ hư không vị diện thần bí sinh vật cánh tay kia làm một cái lau một cái liền trục lại có cự thủ thậm chí không có chỗ mở ra phía trên chiến trường khe hở chỉ có thể từ chiến trường bên cạnh rối ra trợ giúp lâm g i ậ theo lý thuyết như thế giày đặc công kích nếu có thể thành công rơi xuống kết hợp bên trên hai mươi lăm đạo phong thần vương toạn sẽ cho bốn vị thi vương tạo thành tương đối tổn thương có thể lâm dật quan sát được đông phương chiến thần kia nhỏ bé cử động về sau nhạy cảm đã nhận ra chuyện không thích hợp lúc này liền mở ra từ lâm vũ kia kế thừa kỹ năng mộ chí minh Mộ chí minh loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc t i ể u dai tiêu hao không thời gian cung đồ một giờ hiệu quả mở ra luân hồi gặp phải để ngươi có thể trong thời gian ngắn nhìn trộm tương lai chuyện sẽ xảy ra trước mắt có thể nhìn trộm tương lai trình độ k h ô n giây sau hiện tại chiến trường tình huống cực kỳ phức tạp Bộ chí minh là thông qua luân hồi chi lực đến nhìn trộm tương lai lâm dật nắm giữ luân hồi chi lực là cố định rời đi lam tinh sông sáo trước đó lâm dật đều không có tận lực đi tìm hiểu qua kỹ năng này cơ chế thời điểm đó hắn có thể nhìn trộm tương lai trình độ quyết định bởi đối thủ cường độ có thể theo ra ngoài kinh nghiệm càng ngày càng nhiều lâm dật bắt đầu phát giác chính mình có thể nhìn trộm tương lai trình độ không hề chỉ quyết định bởi thực lực của đối thủ cũng thì như nói tại cựu l chi điệu thời điểm chiến đấu hắn đụng tới cựu l thần binh thực lực lớn phần lớn là không bằng hắn cựu l thần binh đối luân hồi phát tác lý giải cũng kém xa chính mình dưới tình huống như vậy lâm dật đang đối chiến nhiều tên cựu đu thần minh thời điểm cũng không cách nào thông qua mộ chí minh kỹ năng này thu hoạch được cực đại nhất thăm dò tương lai thời gian cái này khiến lâm dật cảm thấy tương đối kỳ quái tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy vì thế lâm dật đặc biệt đi tìm hiểu qua mộ chí minh cơ chế lâm dật luân hồi chi lực là có hạn cùng địch nhân thực lực t r ê n l ệ c quyết định lâm dật có thể nhìn trộm nhiều ít tương lai cái này thiết lập đúng là không sai nhưng nhìn trộm tương lai cũng không phải là một cái sự tình đơn giản như vậy một người sẽ làm chuyện gì căn bản là xác định mong muốn nhìn trộm một người tương lai chỉ cần tốn hao luân hồi chi lực đi giải tích hắn liền đầy đủ có thể hai người liền không giống nhau hai cái xác định nhân tố đặt ở một khối liền có khả năng lại biến thành không xác định nhân tố ai cũng không biết hai cái này độc lập cá thể có thể hay không bởi vì gặp phải mà va chạm ra khác biệt hoa lửa hướng đơn giản nêu ví dụ t ử a cầm lấy mười đồng tiền dự định đi siêu thị mua xì dầu đây là cố định chuyện đã xảy ra b vừa lúc n h i ề u một m ì n h xì dầu dự định đi siêu thị trả hàng nếu như ab hai người gặp nhau còn có trò chuyện lời nói liền có khả năng cải biến ab hai người tương lai hai người hoàn toàn có thể đổ cái thuận tiện tại nửa đường đổi vật từ đó cải biến sẽ đến siêu thị kết quả đây chỉ là hai cái nhân tố tương lai theo nhân tố càng ngày càng nhiều cần thiết cân nhắc khả năng cũng sẽ biến càng ngày càng nhiều hỗn loạn như thế chiến trường khắp nơi tràn ngập lâm giật phân thân nhóm phóng thích ra cường lực phong nguyên tố những này phong nguyên tố tại võ s o n g các kỹ năng phạm vi bên trong tất cả vật sống lại vận động u i tích rất là ngẫu nhiên tăng thêm mấy bạn cường giả đồng thời tồn tại chiến trường này tương lai lâm giật làm sao có thể nhiều tham dò một cái t r ớ c mắt mở ra kỹ năng lâm giật chỗ chờ mong cũng không nhiều chính là giữ gốc không chấm một giây tương lai cũng may cái này ngắn ngủi không chấm một giây đối lâm giật t ớ i nói đã đủ tại đông phương chiến thần ngón tay cắm vào mặt đất trong nháy mắt đó lâm giật liền thấy tương lai t h ẳ n g thiết hắn không chút do dự phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng đem chính mình hai mươi lăm đạo phân thân toàn bộ triệu hồi bên cạnh mình nguy hiểm thật hai mươi lăm đạo phân thân xuất hiện tại sau lưng trong nháy mắt đó phong thần vương tọa còn chưa kịp hủy bỏ chiến trường trung tâm đến tội cùng tại xảy ra chuyện gì cũng liền lâm giật cùng thân phận của hắn có thể thấy rõ ràng chỉ thấy khổng lô thần lực t h ư n g qua đông phương chiến thần ngón tay rót vào bên trong lòng đất chỉ là một cái trước mắt những cái k i a thần lực liền b ò đầy toàn bộ chiến trường mặt đất ngay sau đó một cỗ màu trắng hơi nước phóng lên tận trời không sai h ơ i nước tại hai mươi lăm cái phong hệ viễn cổ cấm chú tác dụng dưới đừng nói khí thể ngay cả không thể phá vỡ thể rắn cũng phải tại mảnh này áp x ú c qua trong gió lốc bị tắt chém trở thành một phấn ai có thể nghĩ đến những n à y màu trắng hơi nước có thể có như vậy tà dị một cỗ màu trắng hơi nước bay lên bọn hắn tại như thế c u ồ n g bạo phong nguyên tố lập trường bên trong đúng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng ngược lại tan ra chạm đến tất cả bao quát lâm giật phân thân nhóm phong thần vương t ạ n khí thể bốc hơi ước chừng hai giây liền đem chiến trường hoàn toàn bao trùm ngay cả những cái kia manh kích mà xuống cự thủ tại tiếp xúc đến kia hơi nước thời điểm đều bị vô tình tan giã tại hoàn toàn bao phủ chiến trường về sau màu trắng hơi nước trong nháy mắt biến mất lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường cùng sừng sức trên chiến trường bốn vị t h i vương đông vương chiến thần xảy ra chuyện gì hạn v ạ t trên mặt tràn đầy mê mang nàng nhớ rõ ràng chính mình tại bị lâm giật rút con quay ở vào một cái hoàn toàn bị động trạng thái bên trong chỉ có thể chờ đợi giai đoạn thứ hai mở ra lấy thu hoạch được lực lượng c ư ờ ngại đ hơn đi phá vỡ lâm giật chiêu thức cùng hiện tại cái này cục diện bị động kết quả trước mắt lục sắc phong nguyên tố đ ô n g nhiên bị màu trắng thay thế tiếp lấy tất cả tác dụng tại bọn hắn bốn vị thi vương trên người công kích liền toàn bộ biến mất hiện tại chiến trường hoàn toàn sáng suốt trên bầu trời ám tử sắc k h ẽ hở cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chương một n r ă m ba m ư ơ lại gặp lại l o n g bà hung hăng trợ giúp t r ư ơ n g 1130, lại gặp lại l o n g bà hung hăng trợ, lại lại, trợ giúp tới gần khi xuất phát thiên vương đặc biệt cho đông phương chiến tần bàn giao qua lần này đông phương chiến thần tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thủ bất luận là phục hy phủ vẫn là bốn vị thi vương đều muốn thích đáng giải quyết mong muốn diệt đi cái này bốn cái thế giới b u ố n không phải một chuyện đơn giản tiên vương là không thể nào hy sinh lực lượng của mình tới làm cái này công hiến hãn cần đông phương chiến thần làm chính là trong chiến trường đưa đến một vòng xoáy tắt dụng đem cái này hai bên lực lượng đều tiêu hao bảy tam phần cuối cùng nhường tiên vương trận doanh người có thể ngồi thu ngư ông chi lợi không nói trước lần này chiến đấu thất bại chính mình sẽ bị như thế nào xử phạt trên mặt mũi cũng không thể nào nói nổi tiên vương cho nhiều như vậy tinh nhuệ năm lần bảy lượt h ấ t hắn cái này đồng phương chiến thần mặt còn hướng cái nào thả ngày sau có cái gì mấu chốt hành động hắn như thế nào cùng tiên vương mở miệng cùng tiên vương muốn tới chấp hành quyền lợi tại còn lại thượng vị thần trước mặt đừng nói cùng mình thần lực đẳng cấp giống nhau thượng vị thần chỉ sợ cũng liền những cái k i a thần lực đẳng cấp cùng địa vị không bằng chính mình thượng vị thần đều sẽ nhìn không nổi chính mình cười nhạo mình về sau chính mình tại tiên vương dưới tay còn thế nào tiếp tục chờ đợi không có lựa chọn khác đông phương chiến thần chỉ có thể xuất ra thực lực chân thật của mình cho lâm giật tới cái nhất lực phá bà pháp chiến trường một lần nữa bình tĩnh lại cương đại khí thế sắp hiện ra trận l ự c chú ý của mọi người đều hấp dẫn đặc biệt là run dậy lúc trước hắn vô cùng t i ê u n ạ o trường kỳ bị mang theo ám hưng tổ chức chiến l ự c mạnh nhất xưng ơ hào hắn vẫn cảm thấy chính mình tại ám hưng tổ chức bên trong chính là mạnh nhất l i ệ p không là cùng hắn đặt song song bảy hào kiệt vị trí không sai có thể từ đầu đến cuối hắn đều không có đem liệp không xem như qua đối thủ của mình cho đến hắn thấy được liệp không có một không hai kia là hắn run dậy chưa thấy qua cũng chưa từng nghĩ tới chiêu thức hắn hoàn toàn không nghĩ tới bỏ qua tất cả liệp không vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy nếu như bị xem như mục tiêu không phải bốn vị thi vương mà là hắn run sợ lời nói kết quả sẽ như thế nào run dậy so bất luận kẻ nào đều tin tưởng hắn chưa hề con mắt nhìn qua coi hắn là thứ gì to tát lực không sẽ có có tướng hắn đánh giết năng lực lại về sau chính là lâm giật t r i ể n hiện ra thủ đoạn cùng cung cấp bậc đ ô n g phương chiến thần t r i ể n hiện ra năng lực hắn cảm thán qua lâm giật thủ đoạn cảm thán qua lâm giật sức chiến đấu cũng nghĩ qua đặt mình vào kia hơn hai mươi cái viễn khổ cấm c h ú bên trong người nếu là mình chính mình sợ là sẽ phải lâm vào một trận trước nay chưa từng có khổ chiến không nghĩ tới chính là đông phương chiến thần vẹn vẹn hao phí một phần mười thần lực liền đem chiến cuộc thành công thay đổi giờ phút này không riêng gì lâm giật ám hưng phần lớn thành viên nhìn xem đông phương chiến thần ánh mắt cũng đầy là kiếm kỵ thần lực phong thích thần lực thực thể hóa cũng đem cùng tự thân bản bệnh pháp tắc kết hợp đem phạm vi lớn phóng xuất ra tan rã tất cả thực lực của người này xa so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều a giờ phút này long bà k i ế p mắt nhìn xem đứng x g ở trung tâm chiến trường nam nhân trong ánh mắt tràn đầy trang nghiêm lo lắng của nàng quả nhiên không phải dư thừa trường ký lũng đoạn tài nguyên mang đến chỗ tốt là ám hưng tổ chức thành viên không thể tưởng tượng trung thành với tiên vương đối thần lực và thái sơ trường khống sớm đã cũng không phải là đơn thuần đem bám vào tại thân thể của mình cùng quán t r ú tại kỹ năng bên trong đơn giản như vậy bọn hắn đã có thể đem thần lực lấy phương thức của hắn phong thích nói cùng ám hương tinh nhuệ nhóm kéo ra trên lệnh không nhỏ đều không chút nào quá mức run dậy các ngươi tiếp tục đối bốn vị thi vương tiến hành ra tay nghĩ đến trong thời gian ngắn lâm giật không có cách nào đưa ra tay đối bốn vị thi vương xuất thủ ta đi giúp hắn đông vương chiến thần tiên kia đối uy hiếp của chúng ta rất lớn không chờ run dậy đắt lời long bà thân ảnh đã nhanh chóng chạy về phía lâm giật vị trí ta chưa kịp mở miệ đâu long bà đã đến lâm giật bên người hồi lâu không thấy trước mắt lao h ậ u thái dương bên trên hoa dâm rõ ràng so trước đó nhiều hơn không ít nghĩ đến là bởi vì trong khoảng thời gian này ám hưng ơ gặp phải chuyện phiền thoái đưa đến rõ ràng như thế già yếu tại bực này cấp cường giả trên thân nhìn thấy là thật không dễ lâm giật nhìn xem trước mặt lao h ậ u trong lòng sông lên phức tạp sông lên dự cảm không tốt n h ư n g lâm giật cảm thấy rất thoải mái là trước mặt lao h ậ u cười thời điểm mang đến cảm giác thân thiết không giảm chút nào trước kia tiểu tử lúc này mới bao lâu không thấy à thực lực của ngươi liền có bay vọt vệ chất nếu là có cơ hội hai ngược tên h ậ t ra m u thần lực đẳng cấp là ất cấp thượng vị thần dưới chân đạp trên màu lam lôi điện hóa thành hai đạo màu lam lôi quang xuất hiện ở lâm giật sau lưng tại hai người tới gần trong nháy mắt đó lâm giật phương mới có cơ hội dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ ràng người tới bộ dáng tráng kiện cơ bắp thuyết minh lực lượng vẻ đẹp xem như thượng vị thần bọn hắn thể nội ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng chứa đựng tại mỗi một tấc cơ bắp bên trong kinh khủng sức mạnh đều đủ để trở thành chiến trường biên tinh cầu này phát ra một lần run r u dậy hai người mày kiếm mắt sáng cùng tia t h u cạnh dâu q u a i nón hô ứng lẫn nhau từ cái này bề ngoài không khó suy đoán ra hai người không bị cản trở không bị trói buộc lại giã tính mười phần phong cách chiến đấu hai người cầm trong tay tản ra màu lam hàn mang mini búa dịu đối với hai mươi sáu cái lâm giật dồn hết sức lực bổ xuống trong tay búa dịu rơi xuống lúc hai người trên cánh tay tia chớp màu xanh lam đường vân bắn ra l a n quang kia là một cỗ cực kỳ cuồng bạo lôi thuộc tính chi lực ẩn chứa trong đó đẳng cấp là ất cấp kinh khủng thần lực tại hướng trong tay hai người bữa dịu quấn quanh mà đi thời điểm không chỉ có x é rách quanh mình không gian càng đem lâm giật con người phản chiếu vì làm người sợ hãi màu lam tiểu tử tại chúng ta thượng vị thần trước mặt giả thần giả quỷ ngươi còn trẻ chút hai người gầm lên giận dữ trong tay bữa dịu chém vào mà ra một c í c h này uy lực mười phần màu lam lôi điện hóa thành mọc đầy gai roi dài hướng phía lâm giật quấn quanh mà đi kia là thần lực cụ tượng hóa ất cấp thần lực cụ tượng hóa là lâm giật tạm thời không cách nào chính diện n g ạ n kháng chiêu thức lúc trước hắn đ ư ơ n g tựa theo liên tục xuất thủ phạm vi lớn kỹ năng thành công áp chế đông phương chiến thần cùng bốn vị thi vương hiện tại liền không giống nhau chư thần tinh anh tìm tới trong công kích không chỉ có lấy thần lực cùng thái sơ còn có kia t r ô n vùi tất cả lôi đình chi lực rất có đem lâm giật phân thân nhóm một kích đều phá tình thế ngay tại lâm giật cân nhắc phải t r ă n g cần vô c h i kỳ trợ giúp thời điểm bên cạnh long bà xuất thủ đừng nhìn lao hầu nhìn qua làm một chút g ầ y gò hắn thực lực thật không thể khinh thường gặp mạnh hư không một ước long bà lấy thế sét đánh không kịp bưng hai liền đến lâm giật trước người hai tay của nàng từ trong tay háo g ò ra lộ ra một đôi bị v ả y rồng bao vây lòng c h ả o vững vàng tiếp nhận hướng phía lâm giật đánh tới hai đạo trảm kích cảm giác kia giống như là hùng ứng lợi c h ả o bắt lấy hai cây bị bắt lấy được l ạ t điều l ạ t đ i ề u điên cùng giấy ruộng muốn từ hùng ứng lợi c h ả o bên trong tranh thoát thậm chí còn có thể cắn ngược lại hùng ứng lợi c h ả o một bụng t i ế p rằng hùng ứng trên lợi c h ả o có v ả y thật dày hoàn toàn không gây thương tổn được mảy may Trước mắt tới giật trương mắt tới bị bị để để lâm lâm gi hai đạo trưởng đ ầ y gai sắc lôi điện roi dài ngay tại điên cuồng nhảy lên ý đồ tránh thoát l o n g bà không chế thậm chí còn hướng phía l o n g bà một đôi l o n g c h ả o quấn quanh mà đi ý đồ dùng kia chôn vùi tất cả lôi đỉnh chi lực phá vỡ l o n g bà phòng ngự chi tiết thực lực của hai bên tranh lệch có chút quá lớn l o n g bà thoáng dùng sức kia hai cây đang kiệt lực phản kháng lôi điện chi tiên liền bị bóp thành năng lượng mạnh m ỡ điểm điểm tinh, tinh tản i n h t mát tại l o n g bà trước mặt a thần làm lâu liền quên chính mình là cái mặt hàng già gì bằng hai người các ngươi cũng dự định ở trước mặt ta đối lâm giận độc thủ có phải hay không quá không đem lão bà tử ta coi ra gì vừa dứt tiếng long bà đột nhiên tiến lên tại hai tên cao giai thượng vị thần còn chưa kịp làm ra cái gì phản ứng một đôi lớn mà hữu lực long t r ả o liền bóp lại cổ của bọn hắn không cho bọn hắn phản ứng chút nào cơ hội theo long bà tăng thêm trong tay l ự c đạo hai tên thượng vị thần cao thủ lúc này liền bỏ mặt manh liệt ngạt thở cảm giác t u n ra làm cho hai người d â y r u a kịch liệt mấy phần thực lực tuyệt đối tranh lệch chính là một đạo khó mà lấp đầy khe ránh lại thêm long bà cái kia vốn là cường hãn thể chất mang đến lực lượng kinh khủng cùng phòng n g khiến cho hai vị thượng vị thần tinh nhuệ như thế nào phát lực đều không thể từ long bà trong tay chiếm được nửa phấn đáng chết lao thái bà mau đem đường cho chúng ta tránh ra chúng ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy c ử c khổ mắt nhìn thấy đông phương chiến thần chăm chú lên thủ hạ người kia là nguyên một đám cùng hưng ơ phấn tranh nhau tiến lên chỉ cầu một cái cơ hội l ậ p công vốn cho rằng thừa dịp lâm giật không có kịp phản ứng thời điểm xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ một chút không nghĩ tới ám tâm lao thái bà lại sẽ như thế che chở hắn ngay tại hai tên thượng vị thần cao thủ chuẩn bị từ bỏ đ ố i lâm giật tập kích bất ngờ nghĩ đến thế nào bất ra thời điểm một cái tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của bọc hắn không đau lực đạo cũng k h n g n ặ n cũng không phóng thích ra cái gì thần lực hoặc là quá mới tới n h u loạn trong cơ thể của bọn họ lực lượng vận chuyển chỉ có như vậy vừa để xuống ngược lại làm cho hai tên đến tập kích bất ngờ lâm giật thượng b ị thần cảm thấy s ờ n hết cả gai ú c quay đầu chỉ thấy lao đầu cười tủng tìm nhìn chằm chằm hai người ngay trước chúng ta mặt tập kích bất ngờ ta ám hưng thành viên trọng yếu có phải hay không có chút quá không đem hai người chúng ta để ở trong mắt xác thực ta cùng lòng bà hai cái lao ra hỏa đều tuổi đã cao tốc độ phản ứng không đổi kịp các ngươi người trẻ tuổi đi đứng cũng không các ngươi người trẻ tuổi nhẹ như vậy liền nhưng là đâu vừa dứt tiếng lúc lao đầu sau lưng hiện lên một cái trong suốt hình cầu hình cầu theo lao đầu tâm nghiệm đang tiến hành hình thái biến hóa chỉ là thở và hít dao thế thời gian liền hóa thành vô hình cánh tay trực tiếp bóp lấy hai tên thượng vị tinh anh cổ mắt nhìn thấy hai người liền phải bản dao ở chỗ này không ngờ sau một khắc n h ư ờ n g lòng bà cùng chiêm bạc quái mới đều cảm thấy mặc cả một m màn xuất hiện hai người bản mệnh thần khí theo ý nghĩ của chủ nhân mà động tại chủ nhân gặp phải nguy hiểm trong trước mắt ấy từ trong tay của chủ nhân thoát ly lóe ra lôi quang đ ú a dịu hàn mang lóe lên tại chiêm bạc q u i mới trước mặt vạch ra một đạo duyên dáng đường v à n g cung một cỗ lực trùng kích đánh tới chiêm bạc quái mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chính mình bản m ệ n h thần khí công kích bị thần lực đẳng cấp thấp hơn mình ra hỏa nhẹ nhõm phá vỡ sao lại có thể như thế đây tại sao có thể có như thế chuyện không hợp t ố i thường phải biết bản m ệ n h thần khí v i lực là cùng người sử dụng bản thân móc đ ố i người sử dụng bản thân thực lực càng mạnh bản m ệ n h thần khí v i lực cũng liền càng mạnh thần hạ tụng vì cái gì lợi hại như vậy cùng nó là vô tri k ỳ bản m ệ n h thần khí điểm này không thể tách rời bản m ệ n h thần khí vì sao cũng được gọi bản bệnh thần khí kia là thần lực tạo đến trình độ nhất định về sau đi kèm mà đến một thanh thích hợp nhất tự thân một thanh thần khí trừ bỏ hoàn mỹ phù hợp người sử dụng bên ngoài bản mệnh thần khí còn có một cái đặc điểm có trưởng thành tính có dẫn đạo tính trưởng thành tính điểm này không phải cái gì khó có thể lý giải được chuyện vũ khí các phương diện thuộc tính đem theo chủ nhân thuộc tính trưởng thành mà trưởng thành chưa không có hạn mức cao nhất dẫn đạo tính nói là bản mệnh thần khí có thể dẫn dắt người sử dụng khai phát ra thuộc về mình thần kỹ lấy tăng lên người sử dụng sức chiến đấu bản mệnh thần khí bất luận là trưởng thành tính vẫn là dẫn đạo tính đều cùng người sử dụng thực lực có quan hệ từ thần lực đẳng cấp đến xem chiêm b ạ c quái mới nghiền ép cái này hai hàng không phải một chút xíu đồng lý thần khí cường độ đến so cái này hai hàng mạnh cũng không phải một chút xíu nói t r ắ n g ra là cái này hai hàng vũ khí hoàn toàn không có tư cách cùng chiêm b ạ c quái mới thần khí đụng một cái tư cách nhưng bây giờ cái này hai hàng không chỉ có cùng chiêm b ạ c quái mới đụng phải còn phá chiêm b ạ c quái mới thủ đoạn cái này khiến chiêm b ạ c quái mới làm sao có thể tiếp nhận đâu xem như chiến đấu tay chuyên nghiệp hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương có thể nghiền ép chính mình cũng không phải là bằng vào một loại nào đó kỹ năng mà là thuần phí vũ khí cường độ nhìn xem hai vị liệu lĩnh thượng vị thần bình yên tối lui chiêm bạc quái mới sắc mặt biến cực kỳ khó coi hắn làm sao có thể khoan dung t u ổ i mục cứ như vậy leo đến trên đầu của mình đâu chiêm bạc quái mới tiền bối ngài đừng quá kích động vũ khí của bọn hắn có gì đó quái lạ nếu như ta đoán không lầm lời nói vũ khí của bọn hắn trải qua đặc thù cường hóa kỳ s ố trị sớm đã viễn siêu ngài vũ khí trong tay chỉ sợ bọn họ vũ khí lúc đầu thuộc tính là kém sang ngài cường hóa c h ị số viễn siêu vũ khí trong tay của ta đây là chiêm bạc quái mới lần đầu nghe được t u y ế t phát này vũ khí còn có thể cường hóa c h i ê c bạc váy mới tự nhận là kiến thức rộng rãi do rồi tam giới lục đạo nhiều năm thực lực của hắn sớm đã bao trùm tuyệt đại bộ phận cường giả trên đầu tự giác lớn như vậy thế giới bên trong chưa có chính mình không biết rõ đ ồ vật bây giờ thay hắn giải thích nghĩ hoặc lại là cái lịch duyệt kém xa tít t ắ p tuổi của mình người tuổi trẻ cái này khiến hắn rất cảm thấy kinh ngạc hiện tại giải thích quá nhiều không còn kịp r ồ i vẫn là lúc trước cái kia thuyết pháp chứ thần thống trị cái này tam giới lục đạo thời gian lâu như vậy nhưng phẳng là tốt tài nguyên đều rơi vào trong tay của bọn hắn qua nhiều năm như vậy bọn hắn tích lũy tài nguyên viễn siêu tưởng tượng của chúng ta tóm lại đến tiếp sau chiến đấu bên trong tỷ lệ lớn sẽ còn xuất hiện rất nhiều chúng ta không có cách nào tưởng tượng chuyện chiếc bạc v á i mới vốn cũng không phải là loại người cổ hủ chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được chính mình là hậu đi trận chiến đấu này liền từ ta cùng l o n g bà yểm h ộ ngươi để ngươi tiếp tục dùng ngươi kỹ năng đối bốn vị thi vương tiến hành chuyển vận a chúng ta là không rõ ràng ngươi kỹ năng bất quá đơn giản phân tích một chút ngươi triệu h ắ n đi ra những cái kia thần bí sinh vật hẳn là sẽ theo mạng ngươi bên trong địch nhân số lần tăng nhiều mà tăng nhiều a lâm giật nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận chính mình kỹ năng bị ăn đấu không phải chuyện ly kỳ gì chiêm bạc quái khả năng phân tích ra được nghĩ đến chư thần những cao thủ đã phân tích cái bảy tám phần lâm giật kỹ năng rất khó giải quyết một khi phóng xuất ra nhất định phải dùng đại lượng thần lực lấy nhất lực phá vạn pháp phương thức đem lâm giật kỹ năng cho bài trừ mới có thể có hiệu hạn chế lâm giật đồng dạng phân tích ra lâm giật kỹ năng đặc tính thượng vị thần nhóm vì phòng ngừa lại bị lâm giật nắm mũi dẫn đi dự định đem lâm giật làm trọng điểm đánh g i ế t đối tượng chương một nghìn một trăm ba mươi hai tốt nhất là thật chương một nghìn một trăm ba mươi hai tốt nhất là thật phanh phanh phanh liên tục hơn mười đạo rơi xuống đất thanh âm tại lâm giật mấy người trước mặt vang lên tôi h muốn sắc thần lực đẳng cấp đạt tới ớt cấp thượng vị thần tinh nhuệ n v ậ n sức chờ phát động ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào lâm giật cây to đón gió đạo lý kia thủy t r u n g là dùng tại lâm giật trên thân tiểu tử ngươi h i ể u thật nhiều à không nghĩ tới trang bị cường hóa bí mật cũng bị ngươi cho biết được trên người ngươi đến tội cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật chứ ngươi đừng nói ta đối với ngươi tiểu tử thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ đông phương chiến thần đối với người sau lưng khoát tay áo ra hiệu hắn đem mới nhất liên quan tới lâm g ậ t tin tức đi lên báo cáo lúc đầu đâu, ta là muốn tập kết đội ngũ ngăn chặn bên cạnh ngươi tất cả có khả năng sẽ đối với ngươi thân xuất viện thủ người lại từ ta ra tay đưa ngươi cho đánh giết nhưng nghe ngươi nói đến cường hóa thuật ta liền từ bỏ ý nghĩ này nói xong lời này đông vương chiến thần vây vây tay bốn đạo khí tức cường đại liền rơi vào bên cạnh hắn không sai t ứ thi vương tới lúc trước lạc băng tâm cùng tứ thi vương đối đông vương chiến thần là có lòng đề phòng tiên vương thông minh như vậy tất cả tận ở trong lòng bàn tay của hắn cùng tiên vương người hợp tác hạ tràng sẽ thêm thảm thiết điểm này lạc băng tâm là biết Với b ắ tứ đầu Đông động Đông đem đồng Thần Thần muốn nàng nhìn、đông、Phương Chiến thần bị động như vậy, liền biết đông Phương Chiến này không này mình ràng là là giá gì, hỏa thật thời cho có cái coi biết tạm t bị vậy, ra rõ thi vương xuất lực, làm tay chân, thay chư thần dọn sạch chứng ngại. Tứ Thi lực, làm chân, chư sạch chứng dọn ngại. Vương không ốc tại đồng thời đối địch lâm g i ậ t thời điểm tứ thi vương tại ứng đối công kích thời điểm cũng đang quan sát đông phương chiến thần tình huống nhìn thấy đông phương chiến thần bắt đầu ra sức tứ thi vương cũng không có không quan tâm đạo lý cái này không liền lên trước c h i viện c h ư thiên b ạ n giới bên trong có đạo lý là thông dụng bất luận để chỗ nào đều là thông dụng t â y to đòn do bốn chữ này dùng để hình dung giờ phút này lâm giật kia là không thể thích hợp hơn hắn hiện tại biểu hiện quá mức trọi sáng bất luận là đông phương chiến thần vẫn là lạc b u a n tâm đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại tứ thi vương thực lực không chỉ có nơi này mà theo lấy hp giảm bớt tứ thi vương sức chiến đấu trở nên càng thêm cưỡng hãn lấy lâm giật trước mặt bày ra thực lực mong muốn đánh bại cơ h ộ là không thể nào dù vậy tứ thi vương vẫn là rất xem trọng lâm giật ai cũng không nắm chắc được tiểu tử này trên thân đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật không ai nói rõ được tiểu tử này còn có thể dùng ra cỡ nào khoa trương thủ đoạn l i ê n lấy hiện tại tôi nói l i ê n bản thể ở bên trong c h ọ n vẹn hai mươi sáu cái lâm giận đều có thể phóng thích kỹ năng lại thuộc tính cùng bản thể nhất trí hai mươi lăm đạo phân h â n ai có thể coi nhẹ cỗ này sức chiến đấu đâu tiểu tử ngươi tiếp tục còn sống lời nói đối tất cả mọi người không tốt như vậy đi không bằng chúng ta làm giao dịch ngươi đem phục hy phủ giao ra lại nhìn trời phát thể bằng lòng quy thuận tiên vương đại nhân ta hôm nay bảo đảm ngươi bình yên vô sự rời đi nơi đây ngươi cảm thấy thế nào lúc nói lời này đông phương chiến thần trong giọng nói mang theo sát ý hắn rất biết rõ chính mình cái này đề nghị lâm giận cơ hồ trăm phần trăm đều sẽ tự tuyệt nhưng như thế nhân tài ưu tú hắn vẫn là có ý định thử lại lần nữa dù là hy vọng rất xa bời lâm giật tiểu tử này nếu là có thể gia nhập chư thần trận doanh đối tiên vương tới nói k i a rất có giá trị đừng nhìn hiện tại tiểu tử này thần lực đẳng cấp không cao chỉ khi nào hắn thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên trưởng thành vậy hắn sẽ trở thành kế tiếp ứng long không đúng là do、so、ứng long không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần tay chân cái gì tiểu tử này vậy mà thu hoạch thượng c ổ đại thần bản m ệ n h thần khí lâm giật sau lưng long bà cùng c h i m bạc bài mới đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi Lời nhưng mà từ làm g i ậ tin g tức n nói g chuyển đến cao tầng kia thời điểm hết thể đều đã chậm phục hy phủ là khắc chế tứ thi vương thủ đoạn trọng yếu điểm này lòng bà là biết vậy hào kiệt sức chiến đấu không phải không đủ mạnh xem như ám hưng đỉnh cấp chiến lược bọn hắn là có có thể đánh bại tứ thi vương đồng thời đem phong ấn năng lực đáng tiếc là trong tay của bọn hắn chưa có giống lâm giật như thế cao công tần số cao lại duy trì liên tục thời gian rõ d à i thủ đoạn công kích mong muốn đem tứ thi vương đánh bại phong ấn bọn hắn còn kém chút thủ đoạn khác nếu có thể làm đến phục hy phụ cơ bản liền có thể giải quyết vấn đề này báo thù sát xuất thành công liền có thể tăng lên rất nhiều được đến tình báo này thời điểm khoảng cách phục hy phụ xuất thế đã qua dòng g ã năm ngày thời gian lấy long bà bọn người đối tiên vương hiểu rõ bọn hắn rất rõ ràng tiên vương tính cách nhưng p à m là có bất kỳ trọng yếu tài nguyên tiên vương đều sẽ không bỏ qua năm này chư thần tất nhiên đã đem cái này trọng yếu tài nguyên n ắ m ở trong tay tăng thêm thời điểm đó ám hưng thế cục không lạc quan tổ chức không đến đầy đủ nhân thủ đến c ư ớ p đoạt phục hy phụ cũng chỉ phải đem c ư ớ p đoạt kế hoạch cho tạm thời gác lại long bà bọn người kia là tương đối hối hận tổng bộ bị bưng tin tức hệ thống bị hủy thủ nhất định phải báo kết quả tốt nhất chính là nhường tứ thi vương thành ám hưng tổ chức chó săn thay ám hưng tổ chức đi đánh chư thần lâm giật thân ảnh phản chiếu tại long bà trong con mắt nàng biết trước mặt người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng có thể lâm giật bây giờ bày ra năng lực vẫn còn có chút quá mức vượt qua tưởng tượng của nàng phục hy phụ a đ â y chính là tiên vương trận doanh đều nhìn c h ầ m c h ầ m đồ tốt lâm giật tiểu tử này là thế nào tại không tá trợ tổ chức lực lượng dưới tình huống đem đồ vật cho cầm tới tay tại long bà xem ra cái này căn bản là một chuyện không thể nào lâm giật ngươi thật thu được phục hy phụ t â y to đón do việc này a lâm giật rất biết rõ chính mình không cách nào tránh khỏi bây giờ muốn bình yên vô sự rời đi nhất định phải dựa vào ám hưng tổ chức những cao thủ lại nói long bà đối với mình cũng thật tốt lâm g ậ t không cần thiết tại trên loại chuyện này giấu giếm long bà đúng vậy long bà may mắn thu h o i được long bà cùng chiêm b ạ c quái tại trấn kinh sau khi thứ thi vương âm trầm sử tại đông vương chiến thần sau lưng ha ha đông vương chiến thần ngươi tính toán này làm cái gì chúng ta bốn người đã b u ô n g xuống lúc trước thành kiến tạm thời hợp tác với các ngươi ngươi đây là dự định làm cái gì đâm lưng chúng ta bị hỏi lên như vậy đông vương chiến thần mới ý thức tới chính mình dường như có chút nóng đội lúc này liền xoay người cười ha h a giải thích lên bố bị ta cùng tiểu tử kia nói đùa các ngươi cũng cùng tiểu tử kia đánh qua không ít quan hệ nghĩ đến các ngươi cũng tin tưởng tiểu tử kia là dạng gì tính cách uy hiếp hắn hắn là xưa nay không nghe đông phương chiến thần gia hỏa này đầu góc chuyển rất nhanh giải thích hợp lý trong nháy mắt thốt ra dường như không có trải qua bất kỳ suy tư đ ồ n g dạng để cho người ta sửng sốt tìm không ra cái gì sơ hở hạn bạc hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực một mặt khó chịu nhìn chằm chằm đông phương chiến thần h ậ m n ự c nói rằng người cái tên này đừng đến lúc đó chính mình nói lời nói chính mình cũng không tin tốt nhất là dạng này t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ba phối hợp đọ sức t r ư ơ n g một nghìn một trăm ba mươi ba phối hợp đọ sức kia là tự nhiên để cho ta ăn quả đắng nhiều lần như vậy t i ệ t tử ta làm sao có thể nhường hắn dễ dàng như vậy liền đi đâu đông phương chiến thần nói dẫn đầu đối lâm giật phát khởi thế công thần lực của hắn hội tụ tại bàn tay bên trên bàn tay nhà văn đao chi thế hướng phía lâm giật đầu mạnh mẽ bổ xuống có long bà bảo hộ lâm giật không cần mượn dùng m ộ t r í minh hiệu quả liền có thể rõ ràng dự liệu được long bà sẽ thay chính mình ngăn lại lần này công kích ngoài miệng nói là lấy muốn giết chết chính mình nhưng lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được đông phương chiến thần là dự định chăm chú cùng mình nói chuyện long c h à o dối ra n ằ m ngang ở lâm giật trước mặt lại đem đông phương chiến thần tay tóm chặt lấy cứ như vậy long bà cùng đông phương chiến thần bắt đầu lực lượng đánh răng co nhìn thấy đông phương chiến thần ra tay hắn mang tới tinh nhuệ nhóm cũng bắt đầu đem thần lực cùng thái sơ bám vào tại chính mình bản mệnh thần khí phía trên sau đó hướng phía lâm giật cùng với phân thân giết tới hỏa nhãn kim tinh rõ ràng bắt được mỗi một tên thượng vị thần động tác bọn hắn là thượng vị thần tinh nhuệ đáng tiếc là địa vị của bọn hắn không có rất cao nhiều nhất chỉ có thể xem như t r ư thần tay chân coi như nhiệm vụ hoàn thành đặc biệt tốt cũng sẽ không thu hoạch được quá mức phần thưởng phong phú nguyên nhân chính là như thế bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ không cần cân nhắc quá nhiều độ vật nhường làm lâm g ậ t vào chỗ chết làm liền thành hơn hai mươi nói phân thần tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ cần động động tâm tư lâm giật liền có thể nôn xuất phát t h ủ y hơn hai mươi nói phân thân lập tức phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng chuyển rời đến địa phương an toàn chiến trường trên đỉnh cầm chú h ạ c h bạo hoành sắt lần này xuất thủ người cũng không nhiều lâm giật phân thân một người chằm chằm một cái còn có thể có chỗ có dư vô hạn p h á p tác chi lực trên chiến trường đông nhiên hiện lên theo vô hạn p h á p tác chuyển hóa làm thực thể hướng phía lâm giật phát động công kích thượng vị thần nhóm chung quanh đông nhiên xuất hiện sau khối hình bông đạn hạt nhân đem bọn hắn vây ở trong đó thuấn phát cầm chu không có dấu hiệu nào xuất hiện đông phương chiến thần mang đến tinh nhuệ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu cảnh tượng trước mắt liền biến thành một mảnh đen như mực bọn hắn thậm chí không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chỉ tinh t ư ở n g thị giác của mình bị tất đoạn mình bị t i ê u ngày bình thường không thèm để ý chút nào vô hạn pháp tắc bao vây tiểu từ này dựa theo lẽ thưởng pháp sư là không thể sử dụng thương pháo sư kỹ năng hòa diễm hệ kỹ năng lôi điện hệ kỹ năng trọng lực hệ kỹ năng cùng không gian hệ kỹ năng đây đều là pháp sư năng lực thể hiện lâm giật xét các loại tám bậy che đánh không đến một khối pháp sư kỹ năng coi như xong ai có thể nghĩ tới hắn lại thật có thể vượt trức nghiệp sử dụng những nghề nghiệp khác kỹ năng từng môn tản gia độc thuộc tại kim loại g ù n g g i á khí tức cự pháo tại lâm giật phân thân nhóm xuất hiện trước mặt đặt mình và ở đằng kia từng khối hình vương vụ nổ hạt nhân bên trong thượng vị thần nhóm mặc dù nhìn không thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cách mình cách đó không xa địa phương một cỗ khổng lồ vô hạn pháp tắc trí lực đã nhắm ngay chính mình c h ỉ t i ế p mình bị hình vương vụ nổ hạt nhân khối bao vây lấy không cách nào né tránh chỉ có thể vội vàng vận khởi tự thân thái sơ cùng thần lực đến tiến hành phòng ngự phanh phanh, phanh. lâm giật phân thân nhóm đem trước mặt mình cự một cỗ sóng nhiệt phun ra ngoài hướng phía những cái kia hình vương vụ nổ hạt nhân khối đánh tới đưa chúng nó cho dẫn nổ từng đoá từng đoá mây hình nấm trên chiến trường nổ tung đông phương chiến thần mang tới thượng vị thần nhóm mặc dù đặt bạo tạc trung tâm có thể trước thực lực tuyệt đối cái này ít cho mẹo thật đúng là không có cách nào làm bị thương bọn hắn đợi đến bạo tạc kết thúc những n à y thượng vị thần nhóm phóng xuất ra chính mình cường đại thái sơ chi lực sau một hồi quét sạch toàn bộ chiến trường khí lãng liền đánh tới thành công đem tất cả đùi bắm tất cả đều thổi đi ha ha thật sự là t i ệ u tử công ọ n dám để cho phân thân đối với chúng ta như thế ra tay quả thực là... t h ư a vị thần nhóm nói còn chưa dứt lời tâm tính lúc ấy liền sập một nửa cái này mẹ nó thế nào có như thế kẻ địch giảo hoạt lâm giật phân thân nhóm lợi dụng tự thân tính linh hoạt tại bạo tạc trước khi bắt đầu liền di động tại bụi mù tán đi về sau kia là hoàn toàn biến mất không có ảnh loại này đánh một thương chuyển sang nơi khác chiến thuật thật sự là tương đối làm người tâm tính đông phương chiến thần cũng đặc biệt chán ghét lâm giật một trận chiến này pháp coi như một đám cường giả ổn định lại tâm thần cảm giác lâm g ậ t vị trí thời điểm lại cảm giác được gần trăm đạo nóng dực khí tức đang tại hướng bọn hắn nhanh chóng tiếp cận đông phương chiến thần trong lòng mắt lạnh đáng t r ư ta lâm giật tiểu tử này là dự định đại đội bạn cũng đánh phải biết long bà cùng chiêm bặc vái mới có thể là còn tại bên cạnh bọn họ đâu ngay tại đông phương chiến thần coi là lâm giật tiểu tử này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thời điểm quay đầu lại phát hiện long bà cùng chiêm bặc vái mới sớm đã không có thân ảnh không sai lâm giật đã sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng đem hai vị rời đi ra ngoài các vị đối bọn hắn cũng không nên có bất kỳ lưu i thủ lâm giật thanh âm trong không gian q u e n q u ẩ n ngay tại đông phương chiến thần không rõ ràng cho lắm thời điểm một đoàn người không gian chung quanh tất cả đều run dày lên tiểu tử này lại muốn triệu hắn những cái kia thần bí sinh vật đến hiệp trợ hắn công kích đông phương chiến thần đang định né tránh đâu đột nhiên phát hiện chính mình đây là bị bao vây lấy ngàn mà tính ám đi cao thủ đột nhiên xuất hiện ở chung quanh bọn hắn đem bọn hắn vây quanh tại trong đó đáng chết phiền thoái bị quần đ ầ u hậu quả rất nghiêm trọng những n à y ám hưng các cờ giả nên là tại xuất hiện trước liền đem chính mình kỹ năng tất cả đều ngâm sướng hoàn tất lúc trước là khoảng cách cách xa xôi đông phương chiến thần không có cảm giác được nhiều như vậy ám đi cao thủ ra tay hiện tại đã không kịp cắt ngang bọn hắn nhiều loại kỹ năng Mang theo đông ủ mọi màu sắc với quang, hướng phía đ phương chiến thần cùng sắc mặt thì là hỏng m é t cực độ làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ dựa theo cái này tiêu hao tốc độ chính mình không có bắt được lâm giận coi như xong thể lực cũng tiêu hao cái bảy tám phần về sau còn thế nào giải quyết tứ thi vương ngay tại đông phương chiến thần dự định mặt dạn mày dày hướng cấp trên thúc g ụ c trợ giúp thời điểm tứ thi vương phân biệt đứng ở đội ngũ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sau đó điều động lên tự thân thần lực thứ vương hộ trận lên chết thi vương là có thủ đoạn phòng ngự lâm giật yêu kỳ quái thủ đoạn lãng phí thần lực triển khai vòng bảo hộ đúng là có chút không có lời có thể phòng ngự ám hưng các cường giả công kích liền cũng cũng tạm được chỉ thấy bốn người trên thân vô địch vòng bảo hộ tại bốn người chi phối phía dưới nhanh chóng từ trên người bọn họ nhô lên mở ra cuối cùng nối liền lại cùng nhau hóa thành một cái to lớn vòng bảo hộ đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó nhìn thấy tứ thi vương đống nhiên ra tay á m hưng những cao thủ không có chút nào chặt chờ tranh thủ thời gian đem trong tay kỹ năng cho ném ra c h ỉ t i ế p vẫn là c h ậ một m bước vô địch vòng bảo hộ mở ra về sau mang đến giảm tổn thương hiệu quả là không có lúc trước mạnh mẽ như vậy nhưng cũng đủ để trợ giúp đông phương chiến thần cùng hắn mười mấy tên thủ hạ ngăn cản phần lớn tổn thương Trước tấp trương tấp tăng về sau, có khả năng đưa đến tổn thương ra đưa địch bọc có dung dung sau, hiệu quả vòng nơi năng đến giảm sợ sợ bảy bảy bảo bao khả vô vi về hộ phạm bất quá có tinh nhuệ thượng vị thần nhóm chính mình điều động thần lực cùng thái sơ triển khai phòng hộ ngược lại là cũng không có để bọn hắn chịu cái gì quá nhiều tổn thương bốn vị hôm nay thật đúng là nhận các ngươi ân tình a đông phương chiến thần hướng phía tứ thi vương chắc tay nhìn thấy kia hai phe nhân mã liên thủ run g dậy cũng không có nhằn rỗi dẫn theo chính mình n h ấ t tin được thủ hạng đã gia nhập chiến trường cùng bốn vị thi vương chiến đấu đến cùng một chỗ chiêm bạc quái mới cũng không nhằn rỗi lập tức đã gia nhập chiến trường lâm giật chúng ta thay ngươi ngăn chặn bọn hắn đã ngươi có phục hy phủ lời nói vậy thì làm phiền ngươi tìm cơ hội giút bọn ta đánh bại tứ thi vương a không có bốn người bọn họ đông vương chiến thần bọn hắn căn bản ngăn không được chúng ta bước chân tiến tới đang nói xong lời này về sau long bà cũng đầu nhập vào chiến trường đây là không chút nào cho lâm giận cơ hội nói chuyện phanh phanh phanh đinh đinh đinh quyền cước cùng vũ khí va nhau đụng thanh âm tại mảnh không gian này không ngừng tiếng vọng nguyên một đám tản ra hấp lực không gian sụp đổ tại bị đánh ra về sau rất nhanh lại tự hành chữa trị cùng đông vương chiến thần cùng tứ thi vương tình huống bên kia so sánh á n hưng tổ chức xuất hiện thường vòng tần suất chứ thần kia muốn thường xuyên nhiều đây cũng là chuyện không có cách nào khác á n hưng bên này nhận số là rất không sai nhưng bọn hắn bên này thực lực tổng hợp là không bằng đồng phương chiến thần đầu kia tăng thêm có tứ thi vương nhập trợ nhường đồng phương chiến thần bọn người nhiều hơn không ít dùng sai mỗi qua mấy chục giây chắc chắn sẽ có ám hưng tổ chức thẳng xui xẻo từ không trung n g ã xuống bọn gia hỏa này bị trọng thương không có ý thức đánh rơi nếu là tại cái khác chiến trường dưới tình huống tỷ lệ lớn liền rơi trên mặt đất lại lần nữa n g ã thương trong trận chiến đấu này lại sẽ không xuất hiện tình huống như vậy tứ thi vương cùng chư thần một phương thế lực q u n mình không gian có hạn có thể gia nhập chiến đấu ám đi cao thủ cũng liền mấy cái như vậy dù sao không có dư thừa không gian có thể dung được bọn hắn tiến hành chiến đấu khoảng cách quá gần lời nói dễ dàng đồng đội tổn thương thân thức chi hại bên trong vô c h i kỷ cùng đại thánh ngay tại bắt chéo hai chân phơi nắng hào hào tự tại l i ê n tính húng trước mắt đến xem t i ể u tử ngươi dường như thành trận chiến đấu này hạch o tâm A, dự định đánh như thế nào lập tức ta nói thẳng lấy ngươi thực lực trước mắt cho dù có phục hy phủ cũng không biện pháp hoàn toàn áp chế tứ thi vương đem chủ công nhiệm vụ giao cho ngươi nói thật ít nhiều có chút không sáng suốt tứ thi vương thủ đoạn ta có hiểu biết đừng nhìn hiện tại bọn hắn không có thể hiện ra quá mạnh tiến công tính một khi hp rớt xuống trình độ nhất định thời điểm bọn hắn d ụ c vọng công kích trở nên chưa từng có mạnh mẽ khi đó ám hưng bọn gia hỏa này còn có thể đánh như thế nhẹ nhõm ta là thật không tin vô c h i k ỳ khẳng định bốn vị thi vương thực lực nói lời nói này đâu chứng người khác chi khí diệt uy phong của mình ít nhiều có chút đả kích lâm giật ý tứ bất quá lâm giật có thể sẽ không như vậy hiểu ý vô c h i k ỳ cùng mình xem như một thể có vinh cùng linh có nhục cùng n h ụ hắn có thể như thế vân đạm phong khinh nói ra lời như vậy vậy đã nói rõ nhường vô c r i kỷ thượng đẳng đi đối phó tứ thi vương là không có bất cứ vấn đề gì có thể lâm giật vô cùng rõ ràng hiện tại cũng không phải khiến vô c h i kỷ xuất thủ thời điểm coi như đông phương chiến thần mang tới đám người kia có ám hưng tổ chức người đi đối phó cũng khó có thể cam đoan hắn có thể bình yên vô sự rời đi hiện tại tứ thi vương trạng thái tiếp cận đầy như vô c h i kỷ từ hiện ở thời điểm này ra tay có thể giải quyết đi tứ thi vương chỉ sợ vô c h i kỷ không thừa nổi dư thừa lực lượng cam đoan lâm giật có thể an toàn rời đi run sợ uy hiếp là không đủ gây sợ có thể phía trên chiến trường này không vẹn vẹn chỉ có run dày đông phương chiến thần có thể tới chỗ này cũng liền cho thấy tiên vực thế lực khác cũng có thể tới chỗ này ai có thể cam đoan hiện tại không có tiên vương thế lực khác n ú ớ trong bóng tối đâu đại l ã o ngài nghỉ ngơi trước việc này không đội bằng được phục hy phủ nhiều ít là có chút khắc chế tứ ti vương tăng thêm ta cũng chưa từng dùng tới cái đồ chơi này không bằng thừa cơ hội này để cho ta thật tốt làm quen một chút tác dụng của nó vô c h i kỳ nhẹ gật đầu cảm thấy lâm giật nói có lý có người che chở thực lực của đối thủ cũng rất mạnh như thế khó được luyện tập cơ hội coi là thật rất ít ngay tại lâm giật tâm thần trở về hiện thực lúc một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận đem suy nghĩ của hắn cho hoàn toàn xáo trộn đây là muốn làm gì gia hỏa này dù sao không đến mức trước mặt nhiều người như vậy ra tay với mình à tên kia hẳn là còn không có điên cuồng tới loại trình độ này a tiểu tử lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ a run rẩy tại tác chiến thời điểm liên tục ném đi mấy cái lớn kỹ năng giờ phút này hô hấp của hắn hơi có chút gấp rút nhưng mà tốt xấu tranh thủ ngắn ngủi đến cùng lâm giận trò chuyện cơ hội vốn cho rằng ngày ấy từ biệt về sau ngươi lại không dũng khí xuất hiện tại trước mặt của ta bây giờ gặp lại trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì tâm tình c h ậ m trờn tiểu tử ngươi tâm lý tố chất có thể a nói cho ta n g ư ơ i tới nơi này là vì cái gì lúc nói lời này lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được run sợ trên thân hiện lên rõ ràng sát ý cái này cũng nằm trong dự liệu lúc trước run d ậ y không có gấp đối lâm giật ra tay là hắn coi là lâm giật sẽ từ nay về sau chọn mai danh nhận tích không còn xuất hiện tại ám hưng tổ chức trước mặt kể từ đó run d ậ y hắn bất diệt lâm giật cũng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng bây giờ lâm giật lại lần nữa xuất hiện lần chiến đấu này nếu là thất bại cái kia còn tốt ám hưng tổ chức liền không có sau đó nhưng nếu là thành công lâm g ậ t tỷ lệ lớn là có thể lại lần nữa trở về ám hưng nắm giữ lấy bí mật của mình ra hỏa d u n dậy làm sao lại cho phép hắn sống trên thế giới này đâu nói lâm giật là một cái cột vào hết hầu bên trên tạp đạn cái này đều không chút nào quá mức cũng có trách d u n dậy sẽ phóng xuất ra nồng đậm như vậy sát ý tới đây vì cái gì người không biết sao tự nhiên là vì đánh g i ế t tứ thi vương bốn tên kia trước kia đã làm gì sự t ì n h n h ư ờ n g tam giới lục đạo ý chí kiên kỵ như vậy ta là không biết rõ nhưng ta rất rõ ràng đem bọn hắn đánh g i ế t về sau ta sẽ thu hoạch được rất nhiều ban thưởng có thể tăng lên không ít thực lực l i ê n lâm giật trước mắt xem như đến xem hắn lời nói này là đáng giá tin tưởng ánh mắt ấm lãnh hơi hơi biên sáng một phần cặp mắt kia bên trong chỗ hiện lộ ra s ắ c ý lại là không có nửa phần giảm bớt địa vị và năng lực càng là xuất chúng người trên thân gánh b ắ c đánh cũng càng nhiều tự giác tiền đ ồ vô lượng thậm chí có khả năng lên làm tam giới lục đạo chúa tể run rẩy làm sao lại cho phép chính mình bị người nắm bậy tất đâu thái sơ chi lực trong nháy mắt phát động tại lâm giật phía sau ngưng tụ ra một thanh nhìn không thấy lơi dao đè vào lâm giật sau lưng hiện tại chiến trường hỗn loạn sự chú ý của mọi người cơ bản đều tập trung vào bốn vị thi vương trên thân không có người nào chú ý chúng ta nơi này ta hoàn toàn có thể tại cái này độc thủ đưa ngươi cho đánh giết tiểu tử ngươi còn sống còn chưa tính có thể ngươi nhất định phải chạy ra ngươi đây là muốn để cho ta đi ngủ đều ngủ không an ổn à d u n g dày bất luận là thần lực vẫn là thái sơ chi lực đẳng cấp đều là cấp cao nhất hắn chiêu này là thật có cơ hội muốn lâm giật bệnh có thể lâm giật lại không chút nào biểu hiện ra bối rối trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia thần sắc tự tin chương một nghìn một trăm ba mươi lăm có thể tín nhiệm chỉ có chính mình chương một nghìn một trăm ba mươi lăm có thể tín nhiệm chỉ có chính mình có cái này tự tin có thể nói rõ lâm giật tâm thái là thật tốt lâm g ậ t đâu cũng không có quá nhiều ý tứ hắn chỉ là chắc chắn run d ậ y ra hỏa này tuyệt đối sẽ không tại cái này ra tay với mình run d ậ y cùng mình giao thủ qua tin tưởng lâm d ậ t trên thân có các loại kỳ kỳ quái quái kỹ năng hai người thần lực đẳng cấp quả thật có t r ê n l ệ không sai có thể chiến lật cũng không dám nói chính mình có thể đem lâm d ậ t cho nhất kích tất sát trước mắt lâm d ậ t là không có mở miệng chưa hề nói run d ậ y bất kỳ một câu không phải chỉ khi nào thật độc thủ lâm d ậ t sẽ còn cho run d ậ y mặt mũi này thay hắn bảo thủ hắn nhận không ra người bí mật sao kia không thỏa đáng trận liền đem run rẩy làm sự tình cho chọc ra đến thế nhưng là lâm g ậ t tiểu thông minh tại run rẩy xem ra chính là trần c h u ỗ i đối sự khiêu khích của mình người thiếu thuốc gục không đồ chơi kia ta có thể cho ngươi lấy tới ăn được một hà ta cam đoan ngươi ngủ an ổn thứ đồ gì lâm giật lời này vừa ra tại chỗ liền cho run dậy làm sẽ không đến lúc nào rồi tiểu tử này còn có tâm tình tại cái này cùng chính mình sẽ con bê ta run dậy siết chặt nằm đấm đè vào lâm giật trên lưng cái kia thanh nhìn không thấy thần lực chi nhận hướng phía trước đỉnh một chút tại một phen suy tư về sau run dậy cuối cùng vẫn là từ bỏ hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể đem lâm giật cho đánh giết hắn càng không thể chịu đ ư ợ c lâm giật đem chính mình tiền đồ quan g minh cho hủy đi trải qua ngắn ngủi suy tư về sau hắn đưa ra một lựa chọn tiểu tử ta có thể thả ngươi một con đường sống bất quá ta có cái tiền đề tại sao trận chiến này không cho ngươi lại xuất hiện ở trong tối lưng trong trận danh o ngươi tìm một cơ hội dùng ngươi kia không gian hoán vị kỹ năng rời đi chiến trường ta coi như ngươi chết ngược lại ta cũng tìm không thấy ngươi chỉ cần ngươi chớ cản đường của ta từ nay về sau đội tên đổi họ ta bảo đảm ngươi cả đời bình an lời này lâm giật nghe xong nhị cười không được bảo đảm chính mình cả đời bình an mở cái gì quốc tế trò đ ù a đâu liền hắn run rẩy có bản lĩnh nói ra như vậy gia hỏa này thật sự là tứ chi phát triển đầu góc ngu si mặt hàng nói hắn tứ chi phát triển kia thật là trình độ nhất định đang nghĩ biện pháp tìm ưu điểm của hắn thực lực phương diện này run rẩy là ở bề ngoài là ám hưng mạnh nhất nhưng thực tế đánh xuống hắn cũng không mạnh đến mức nào ám hưng cái khác cao tầng nhiều ít đều nhìn ra ám hưng tổ chức con đường là đi không dài xa lại tiên vương tên kia nội t ì n h không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy chú c thể tam giới lục đạo thời gian lâu như vậy hắn cùng hắn thủ hàng người làm sao lại yếu đôi đâu cái này dễ hiểu đạo lý ngay cả lạc băng tâm con mụ ngốc kia đều có thể thấy rõ duy chỉ có hắn run r à y còn tại mê mang tự tin a để cho ta biến mất à, làm như vậy ta ngược không phải là không thể tiếp nhận vậy gà ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện à. lâm dật b ố n cũng không muốn xuất đầu lộ diện tại phía trên chiến trường này thể hiện ra năng lực hắn đã trở thành chư thần trận doanh tất sát mục tiêu vì thế lâm dật nhất định phải ẩ nấp n lên cái gì chờ ở trong tối hưng nhường ám hưng che chở chính mình lâm dật mới không tin ám hưng có thể bảo vệ tốt chính mình một mình xông s á o bên ngoài thời gian lâu như vậy lâm giật rất rõ ràng một cái đạo lý cái kia chính là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn từ người khác kia mượn tới lực lượng quả thật có thể tại thời điểm mấu chốt phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả cũng có thể làm cho mình cảm nhận được không thuộc về mình đẳng cấp khoái cảm thực lực ám hưng tổ chức có cùng chư thần trận doanh so sánh kia thật không thể nói nhiều khuyết điểm thì càng thêm rõ ràng là đối kháng chư thần ám đi lôi kéo được đông đảo thế lực phương này tức h là có thể khiến cho ám hưng trong thời gian ngắn gia tăng thực lực có thể mang đến mặt trái hiệu quả là không thể phủ nhận không có trải qua nghiêm ngặt xét duyệt liền gia nhập tổ chức người đối tổ chức độ trung thành có thể nghĩ lâm dật cũng không cho rằng chính mình trở tại trong tổ chức liền có thể thu hoạch được tuyệt đối an toàn mong muốn an toàn vẫn là phải xem chính mình run dậy có chút giật mình lâm dật sảng khoái thái độ cùng hắn nhân thiết hoàn toàn không hợp g i a hỏa này an uy hiếp a n áp lực sao là thật để cho người ta cảm thấy lạ l ắ m không chờ run dậy có phản ứng lâm dật liền mang theo hắn hơn hai mươi cái phân thân lại lần nữa đã gia nhập chiến trường chính diện trên chiến trường một tên thần lực đẳng cấp là bính cấp á m hưng thành viên vô ý bị hạn bạn công kích đánh trúng trên phần bụng một cái dọa người lỗ thủng lớn đang đốt hỏa d i ễ m tiêu đốt thân thể của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phân giải lấy đáng sợ nhiệt độ cao chỉ là mắt thường liền có thể nhìn ra mặc cho vị này ám hưng thành viên như thế nào thôi động thần lực của mình cùng thái sơ đều không có cách nào đem trên phần bụng cháy gừng h ự c n g h i ệ p hỏa trò giật tắt cái khác vô ý bị hạn b ạ c đánh trúng thành viên cơ bản chọn đem mình bị đánh trúng tiêm một bộ phận bỏ qua sau đó bằng vào thái sơ chi lực phục hồi như cũ thân thể của mình nhưng giá hỏa này tương đối không may hắn căn bản không cảm thấy lấy mình bây giờ trạng thái bỏ nửa người dưới về sau còn có thể phục hồi như cũ nhìn các đồng bạn đối với mình chịu tổn thương làm như không thấy không người nào nguyện ý đi lên kéo chính mình một thanh nội tâm của hắn dâng lên vô tận v i ệ t vọng sau đó nhắm mắt lại tùy ý kia thiêu đốt n g h i ệ p h ỏ a tại trên người mình bùng nổ hắc các đại ca làm gì a cái này từ bỏ lao c ắ t nhắm mắt lại cảm thụ được thân thể rơi xuống rơi lấy rơi lấy một cỗ n u hòa lực lượng liền đem hắn b ữ n g vàng nắm rơi lên đồng thời đến từ phần bụng tiêu h đốt cảm giác cũng đã hoàn toàn biến mất ra đây là chết nghe được có người hô tên của mình trên thân thể chuyển đến đau đớn cũng hoàn toàn biến mất lao cát duy nhất có thể nghĩ chính là mình tại trên hoàng tuyển lộ đụng phải hảo huynh đệ dù sao hạn bạn nghiệp hỏa không người dám đụng nhưng khi hắn vô ý thức mở mắt thời điểm phát hiện chính mình cũng không đặt vào đường hoàng tuyển chính mình vẫn thân ở trên chiến trường hắn sở dĩ đình chỉ hạ xuống cũng không phải là chính mình đã mất mạng mà là thật sự có người tiếp nhận chính mình làm gì đâu các đại ca giả c h ế t ta đối phó tứ thi vương cũng không phải người nào đó nhiệm vụ bọn hắn ngăn trở thế nhưng là toàn bộ ám hưng con đường đi tới người nói lời này là lâm giật lao cát cùng lâm giật từng có gặp mặt một lần thời điểm đó lâm giật thần lực cấp bậc là không cao có thể hắn chết i nhẫn lại là đi tới ba mươi hai cấp ở trong tối gương địa vị so lao cắt cao không ngừng một chút cùng lâm giật gặp mặt là lâm giật có chuyện tìm lao cắt hỗ trợ khi đó lao cắt thái độ cũng không tốt hắn không tiếp thụ được một cái miệng còn hôi sữa tiểu m a u h à i bỏ tới trên đầu của mình sắc mặt tốt t i ê n là một chút cũng không cho cho đến lâm giật chuyện xong xuôi hắn đều l à như vậy một cái trạng thái vốn cho là mình cùng lâm giật đời này không có khả năng lại có cái gì gặp nhau chưa từng nghĩ lâm g ậ t vậy mà tại hạn bạt trong tay cứu chính mình lúc này lâm g ậ t trên mặt mang ấm áp lụ cười cùng lúc trước khiêm tốn lâm giật không khác chút nào ngươi đ â y là lao cắt trong ánh mắt có chút không hiểu có chút đáng thương dựa theo người bình thường diễn xuất cùng mình không hợp nhau ra h ò a gặp phải phiền thoái tất nhiên muốn mạnh mẽ rêu cận một phen lâm giật lại không có nụ cười của hắn cho người ta một loại rất dễ chịu rất an tâm cảm giác cái này không tới cứu ngươi tới vừa mới chuẩn bị quay về chiến trường đâu kết quả một cái liền nhìn thấy người quen biết cũ bản thân bị trọng t h ư ơ n g chưa nói tới mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng cũng là rất tồi tệ t r ạ thái lâm g i ậ nói đem tay của mình đặt ở lao cắt phần bụng lỗ thủng bên trên chứa t nghìn m t r ă m ba mươi tiểu tử này chính là thân tích chứa t nghìn m t r ă m ba mươi tiểu tử này chính là thân tích tản r a lục sắc quang mang bất hủ cùng sáng sinh hai loại phát t á c ngưng tụ tại lâm giật trên bàn tay đan vào một chỗ tại lâm giật điều khiển dưới tinh chuẩn chữa trị lao cắt trên phần bụng mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây mạch máu không tới ba giây chôn công phu khi bị nghiệp hỏa chi tiến bắn thủng phần bụng chẳng những khôi phục nội tạng ngay cả làn da đều hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện chữa trị vết thương tại nắm giữ thần lực cùng thái sơ cường giả cái này tính không được cái gì cầm lên mặt đai chiêu thức nhưng lao cắt hôm nay chịu tổn thương không giống. kia thiêu đốt nghiệp hỏa không cách nào giật cắt chịu tổn thương liền không cách nào chữa trị tự thân thần lực cùng thái sơ liền không cách nào tác dụng tại trên vết thương kia tùy thời nhảy lên h ỏ a diễm mỗi thời mỗi khắc đều đang quấy dày lấy thần lực cùng thái sơ tác dụng lao cắt tự nhận là đối thần lực cùng thái sơ điều khiển đạt tới cảnh giới nhất định có thể nói là tương đối thành t h ủ hắn có thể vận dụng cái này hai c ỗ lực lượng trong thời gian cực ngắn liền đem thân thể của mình tổn thương sợ tu phục có thể nghiệp hòa tại không được kia nghiệp hòa mỗi một giây đều tại thôn vệ tự thân t h ự thể còn không đợi lao các bên này quyết định chữa trị tự thân bộ phần nào vết thương liền có biến hóa mới có thể hắn thấy khó giải quyết như thế một sự kiện lại bị lâm giật dễ dàng như vậy liền giải quyết một chương kim sắc nhộn nạo đặc t h ủ thần lực ba động khắc dấu lấy cổ lão minh văn p h ụ chú liền lơ lửng tại lâm giật trên đỉnh đầu phu chú này phát ra là lao cắt chưa hề cảm nhận được qua cổ lao khí tức cái kia chính là trong truyền thuyết phục h y phủ tại lâm giật chắn trước nỗi lơ lửng một đoàn mường lao cắt có chút k i ê n kỵ hòa diễm kia cồn g bạo khí tức không phải là hạn bạc nghiệp hỏa đa số ám hưng cao thủ thúc thủ vô sách hòa diễm giờ phút này liền như là bé n g o n đầu dạng cả người l lâm giật thao tác quá rung động đến mức lao cắt lâm vào một cái trận mắt hốc mồm trạng thái tiểu t ử này càng đem thương thế của mình hoàn toàn cho chữa trị tốt chưa tốt ta coi như mặc cậy ngươi cũng không đợi lao cắt làm ra trả lời lâm giật liền đưa tay trộm tới mặt trước nghiệp hỏa ai ngươi đừng lao cắt nhìn thấy một màn này lập tức liền hô lên đây chính là thần lực đẳng cấp đạt tới bính cấp cường giả đều cảm thấy khó giải quyết hỏa diễm phàm là không dụng thần lực ngăn cản được liền sẽ như là như giỏi trong xương đồng dạng đem thân thể từng bước sâm chiếm hầu như không còn hỏa diễm a lâm g ậ t tiểu từ này vậy mà chủ động dùng tay rơi vào đáng tiếc lao cắt vẫn là chậm một bước lâm giật đã đem đoàn kia n g h i ệ p hỏa hoàn toàn nắm vào trong lòng bàn tay thậm chí còn hướng đoàn kia n g h i ệ p hỏa rót vào chính mình thái sơ c h i lực tại thái sơ c h i lực ảnh hưởng dưới n g h i ệ p hỏa một lần nữa tạo nên chính mình hình dạng nó biến thành một thanh thiêu đốt g i ả n dị cung tại lao cắt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong lâm giật kéo ra cái kia thanh cung dư thừa hỏa diễm tại lâm giật kéo ra dây cung một phút này hướng phía lâm giật ngón tay phương hướng hội tụ mà đi một cái n ả y lên phong t í c h dọa người nhiệt độ cao mũi tên trong khoảnh khắc ngưng tụ hoạt tất chỉ một tháng lao cắt chỉ cảm thấy thiên địa đều yên lặng. lỗ hai của hắn liền tựa như trang tự động lọc â m khí dường như đem trên chiến trường tất cả thanh âm huyền áo đều cho ngăn cách duy chỉ có lâm giật trên thân phát ra thanh âm còn có thể bắt được lâm giật đây là làm sao làm được lao c ắ t ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh niên trước mặt hắn không hiểu hạn b ạ t hỏa diễm vì sao lâm giật có thể sử dụng không đợi hắn nghĩ ra cái như thế về sau lâm giật tay phải đã bung ra một mũi tên lửa cao tốc bắn ra chạy theo doanh câu vị trí nhanh chóng mà đi dùng hạn bạc lửa đi đánh hạt bạc nghĩ đến không được quá lớn hiệu quả nhưng nếu là dùng hạn bạc lửa đi đánh cái khác thì vương hiệu quả đi nghĩ đến sẽ rất không tệ lao cắt đờ đ ấ n nhìn xem lâm giật ra tay trong lòng đối lâm giật kính nghệ đã đạt tới đ ỉ n h phong thật tình không biết lâm giật tiếp xuống thao tác mới nhất làm cho lão cắt kính nghệ hòa tiến bắn về phía doanh câu trên đường đi có không ít đang cùng doanh câu tác chiến ám hưng ơ thành viên dựa theo mũi tên phi hành t h ẳ n g tắp quy tích l ã o cắt có thể nhìn ra tại trúng đích doanh câu trước đó nên sẽ trúng đích không ít á m hưng ơ thành viên như thế một cách này cũng là không tính là cái gì thật cao minh chiêu thức khả năng khống chế địch nhân chiêu thức cái này đã tương đối kinh khủng nhưng mà không chờ lao cắt nghĩ đến lâm giật đến tột cùng là làm sao làm được điều này lâm giật bắn đi ra hỏa tiễn liền biến mất không còn t â m hơi tại lao cắt trước mặt lao cắt không thể tin nuốt nuốt ánh mắt của mình cảm thụ được biến mất trong không khí nhiệt độ cao cả người hắn đều trợn tròn mắt hẳn là lâm giật phen này thao tác chỉ là s ấ m to mưa nhỏ bằng thần lực của hắn đẳng cấp vẫn là không có cách nào không chế hạn b ạ c chiêu thức đúng hẳn là chỉ có khả năng này hạn b ạ c thực lực liền bay ở kia k h ô n g bố như vậy h ỏ a diễm há lại nói không chế liền có thể không chế ngay tại lao cắt dự định mở lời an ủi lâm giật n h ư n g hắng để trong lòng thời điểm không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra gặp ủy không gian hệ kỹ năng còn có thể như vậy sử dụng lao cắt vốn cho rằng lâm giật thủ đoạn cũng liền dạng này từ đầu đến cuối không cách nào chống lại bốn vị thi vương chưa từng nghĩ lâm giật vừa mới bắn đi ra tại nửa đường biến mất h o a t i ễ n lại xuất hiện ở doanh câu trước người doanh câu vốn là tại cùng chung quanh ám đi những cao thủ chiến đấu nhưng chiến đấu lây chiến đấu sau lưng không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện chấn động mới đầu doanh câu cũng không thèm để ý cảm thấy đây bất quá là một vị nào đó ám tinh thành viên bình thường chiêu thức có thể hắn làm sao có thể nghĩ đến sẽ rách không gian từ đó chui ra ngoài lại là hạn bạc h ỏ a diễm doanh câu hoàn toàn không kịp né tránh k i a nóng bỏng vô cùng h ỏ a diễm liền theo trước ngực mở ra cửa hàng chui vào trong thân thể hắn đáng chết hạn bạc ngươi đang làm gì cùng là thi vương doanh câu cùng hạn bạc thuộc tính có thể nói là ngày đêm khác biệt một cái là cực hạn hà n khí một cái khác là cực hạn h ỏ a diễm doanh câu hàn khí cùng hạn bạc h ỏ a diễm là khác chế lẫn nhau chỉ cần trong đó một phương ngày thường thuộc tính tiến vào một phương khác ngày thường thuộc tính liền sẽ cho đối phương tạo thành tổn thương cực lớn bình thường tác chiến thời điểm bốn vị thi vương đều sẽ đặc biệt chú ý điểm này sao hôm nay liền xuất hiện sai lầm nghe được động tĩnh hạn b ạ t quay đầu nhìn xem trên thân bút lên hỏa diễm doanh câu trong mắt tràn đầy mị hoặc cái này nói cái gì đó đây là chính mình rõ ràng không có đối doanh câu phát động công kích công kích của mình thu vừa đúng làm sao chúng đích chính mình quân đội bạn đâu đừng nói là doanh câu ngay cả đồng phương chiến thần mang đến những cái kia thượng vị thần chính mình cũng x ả o rượu tránh đi há lại sẽ đánh tới doanh câu đâu ngươi đang nói cái gì cho má lời nói ta làm sao lại ra tay với ngươi hạn b ặ t về đổi một câu liền tiếp tục ứng đối chung quanh ám hưng thành viên một màn này nhìn lao cắt kiện là nhiệt huyết sôi trào lâm giật tiểu t ử này trẻ tuổi như vậy vậy mà liền có như thế cao minh thủ đoạn hắn không chỉ có đem hạn bạc kỹ năng nạp làm chính mình dùng càng đem hạn bạc kỹ năng cùng mình kỹ năng kết hợp h o à mỹ cho địch nhân phát khởi khó lòng phòng bị công kích đây quả thực là kết hợp h o à mỹ thân tích lâm giật tiểu t ử kia quả thực chính là thân tích lao cắt không chút gì keo kiệt chính mình cảm thán c h i tử nhìn xem lâm giật đỉnh đầu kim sắc thần phụ chạy về phía chiến trường hình tượng lúc chẳng biết tại sao lao cắt nội tâm dâng lên một cái chắc chắn ý niệm có thể thắng chỉ cần lâm giật đứng tại chúng ta bên này chúng ta liền có thể thắng tuyệt đối có thể thắng chương một nghìn một trăm ba mươi bảy ve sầu thoát s á t chương một nghìn một trăm ba mươi bảy ve sầu thoát s á t hạn bạn c ỡ trách âm thanh rất là nghiêm túc cái này khiến doanh câu trong lúc nhất thời có chút mê mang cùng hạn bạn trở tại một cái tinh cầu đã nhiều năm như vậy hắn có thể cảm giác sai lầm hạn bạn công kích sao kia quen thuộc hỏa diễm k h í tức chính mình thế nhưng là trọn vẹn người trên vận n ă m cái này có thể nghe sai rồi doanh câu nhanh chóng điều trị lấy khí tức của mình bình phục thể nội hỏng bét tình huống cụ thể là cái tình huống như thế nào hắn đã không kịp nghĩ nhiều chính mình vừa ăn quả đắng trong nháy mắt đó vô số ám hưng cường giả dâng lên thừa dịp khí tức của mình bất ổn đối với mình ném ra rất nhiều kỹ năng chưa từng nghĩ vừa đánh không nhiều lắm một hồi hậu khanh vậy cũng chuyển đến kêu thảm không phải hạ bạn n g ư ơ i hôm nay đến cùng là đang làm gì n g ư ơ i kỹ năng đều ném đến trên đầu ta tới n g ư ơ i nhà đây là điên rồi hậu khanh tiếng chửi rủa lại lần nữa hấp dẫn hạ bạn chú ý lực không phải cái này hai hàng hôm nay là điên rồi tại doanh câu nhắc lên về sau hạ bạn xuất thủ lực đạo nhỏ đi rất nhiều nàng biết do thuộc tính của mình tại tứ thi vương bên trong là đặc biệt nhất sẽ đối với đồng bạn của mình tạo thành tổn thương bởi vậy xuất thủ thời điểm kia là phá lệ cẩn thận có thể chính mình rõ ràng không có hướng hai người v ị trí thả bưng tha mình h ỏ a diễm dựa vào cái gì hai người này bị đánh ngao ngao gọi ngay tại hạn b ạ t cảm thấy vô cùng khó hiểu thời điểm trong cơ thể nàng một sợi h ỏ a diễm không bị khống chế bay ra ngoài đây là có chuyện gì hạn b ạ t người đều n g chính mình đối với h ỏ a diễm điều khiển nói đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh đều không chút gì quá mức nàng có thể đem hòa diễm không chế tới cùng chính mình mười ngón tay đồng dạng linh hoạt như vậy đến mức hòa diễm phong thích kia càng là không thể chê hoàn toàn chính là kỹ năng đi theo tâm niệm tại đi cứ việc chung quanh có vô số ám hưng ơ cao thủ đang vây công chính mình hạn b ạ t ánh mắt lại vẫn tập trung vào kia sợi hỏa diễm cuối cùng kia sợi hỏa diễm bay đến một chỗ về sau liền ngừng lại dừng ở một vị thanh niên trước mặt kia là nhường nàng cảm thấy s ợ n hết cả gai ốp một màn nàng nhìn thấy lâm giật đứng tại ám đi đội ngũ trong đám người ngay tại cách mình không đủ một cây số địa phương lâm giật g a hỏa này trên đầu mang một cái nhường hạn b ạ t rất t i n tưởng kim sắc phụ t ả n ra đặc thù thần lực ba động đem từ trên người chính mình bay ra k i a một sợi hỏa diễm c ư ơ n g ép kéo đến lâm giật trước mặt cuối cùng biến thành lâm giật khoác lên hỏa diễm trên cùng một mũi tên cái này tờ mờ là cái quỷ gì hạn b ạ c có chút phá phòng lâm giật không phải liền là cái thần lực đẳng cấp tại mẫu cấp tiểu phế bật sao hắn dựa vào cái gì có thể t r ư ờ n g không chính mình hỏa diễm nếu là loại tia tá lực đ ả lực tứ lạng bạc thiên cân kỹ xảo thì cũng tôi h đi có thể ra hỏa này hết lần này tới lần khác đem chính mình chuyên môn kỹ năng từ trong thân thể của mình rút ra chuyện này đối với thi vương tôi nói là bực nào vô cùng nhục nhã nghĩ đến cái này hạn b ạ t gọi là một cái thẹn quá hóa giận là cái này hạn b ạ t vốn muốn nói ra là lâm giật tiểu tử này tại quay phá lời nói có thể n g h ĩ m u ố n l ờ i đến khoẻ miệng đều lướt xuống vừa nghĩ tới lâm giật bất quá là một cái thần lực đẳng cấp chỉ là mẫu cấp van mối lúc trong lòng kia cố kiêu ngạo liền đem hạn b ạ t giao người ý nghĩ ép xuống không phải liền là một cái tiểu thí h a y sao đáng ra bốn vị thi vương cùng một chỗ động tàn qua nghĩ đến cái này hạn b ạ t liền đem càng nhiều hòa diễm hội tụ tại tay phải của mình trong lòng tiểu tử ngươi không phải ưa thích điều kiện lực lượng của ta sao đi tiểu tử ngươi đi thử một chút nhìn xem một chiêu này ngươi có dám hay không điều khiển h ạ n bạc n ế t miệng cười một tiếng cùng lâm giật bốn mắt đụng vào nhau nhạc hoác đây là phát hiện ta tự biết ngạnh thực lực có c h í n h lệ lâm giật liền lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn trực tiếp đem một cái phân thân cùng mình trao đổi vị trí chiến trường thế cục rất hỗn loạn ngươi của song phương ngửa cùng chiêu thức ngươi tới ta đi loạn thất b ắ t ao h ạ n bạc ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào lâm giật vị trí cũng hướng phía lâm giật vị trí đem trong tay hỏa diễm cầu hướng phía lâm giật đầu đem tới cái này một cái hỏa diễm cầu cùng lúc trước hỏa diễm có khác biệt lớn trong đó trộn lẫn lấy hạng nói ngay thẳng chút chính là hạn bạn hướng cái này đoàn trong h ỏ a diễm cất đặt điều khiển trang bị chỉ cần lâm g i ậ t ý đồ điều khiển cố này h ỏ a diễm hạn bạn liền sẽ theo lâm g i ậ t ý tứ để cho mình h ỏ a diễm đi qua sau đó thừa dịp lâm g i ậ t không sẵn sàng hướng lâm g i ậ t phát động đả kích trí mạng ưa thích dùng hết nương chiêu thức lao nương liền h ả o h ả o thỏa mãn thỏa mãn ngươi chỉ tiếc chính là hạn bạn vẫn là tính sai tại một tên ám tinh cường giả từ lâm g i ậ t trước mặt chạy qua một n á y mắt lâm dật liền cùng phân thân của mình phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng cùng phân thân vị trí hoàn thành mỗ vấn đề này chỉ phát sinh trong n á y mắt hoặc là nói phát sinh thời gian. đều kéo không ra một tầm đến t h i càng đừng đề cập hạn bạc còn vô ý bị mất một nháy mắt lâm giật t h â n ảnh tiểu tử ngươi không phải ưa thích dùng chiêu thức của ta sao lần này cho ngươi c á i lớn ngươi nhưng phải thật tốt tiếp được rồi hạn bạc mỉm cười đem hỏa cầu trong tay lấy một cái duyên dáng đường vòng cúng hướng phía lâm giật đã đánh qua bởi vì là phân thân nguyên nhân lâm giật cũng không lo lắng hạn bạc tiểu tâm tư sẽ cho chính mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương vội vàng sử dụng phục hy phụ đem hạn bạc ném qua tới hòa cầu này năng lượng cẩn thận thăm dò đem ẩn chứa ở trong đó còn bạo hòa thuộc tính nguyên tố nặp cho mình sử dụng. lâm giật cái này một thao tác thật đúng là hại thảo mặt khác ba vị thi vương bị hạn b ạ t để mắt tới phân thân sử dụng phục hy phủ điên cùng đem năng lượng rút ra cũng hướng phía mặt khác ba vị thi vương ném đi tăng thêm còn lại phân thân sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng vẹn vẹn ngắn ngủi hai giây liền để mấy chục đạo hòa diễm rơi vào còn lại ba vị thi vương trên thân nghe còn lại ba vị thi vương truyền đến phản nản âm thanh hạn b ạ t nội tâm cũng không lung lay bởi vì nội tâm của nàng có càng lớn dã tâm nàng bây giờ làm bộ bị ám hưng thành viên khác quấn lấy không cách nào thoát thân trên thực tế nàng không giờ khác nào không tại quan sát lâm giật động tĩnh tới cơ hội tốt nhất đông phương chiến thần mang tới người cũng không phải ăn chay phát hiện lâm giật trên đầu phục hy phủ đang đang l ó e lên kỳ quan g bọn gia hỏa này rất rõ ràng ý thức được đang đang xuất thủ lâm giật tỷ lệ lớn là lâm giật bản thể phục hy phủ tồn tại liền chứng minh điểm này hơn nữa giờ phút này lâm giật ngay tại sử dụng phục hy phủ mặc dù không rõ ràng lâm giật đến cùng làm cái gì nhưng từ ba vị thi vương khó chịu tiếng chửi rủa liền có thể nhìn ra lâm giật nhất định là lặng lẽ đã làm gì sự tỉnh vì không hạn chế tứ thi vương năng lực cũng bị để tránh cho tứ thi vương lật xe nhường tự thân nhận uy hiếp đông vương chiến thần thủ hạ bắt lấy cơ hội liền hướng phía lâm giật phát động công kích lâm giật năng lực phản ứng vẫn là cùng trong tưởng tượng như thế nhanh dùng để bảo hộ tự thân thần hạ tụng từ thể nội đột nhiên t h o á t ra dường như đang cố ý chờ đợi đông vương chiến thần thủ hạ đến đồng dạng khoảng cách gần mạnh mẽ trúng đích lồng ngực của bọn hắn nhìn thấy hộ thân thần hạ tụng ra tay hạ bạp nội tâm vui mừng như đ i ê n đây chính là nắm giữ phục hy phủ lâm giật là bọn hắn tứ thi vương lớn nhất k h ắ tình hiện tại lâm dật đã lĩnh mộ được tương sinh tương khắc đạo lý biết nên như thế nào hợp lý vận dụng phục hy phủ tới đối phó tứ thi vương nhưng lại bỏ mặc hắn tiếp tục thăm dò sùng dưới hậu quả khó mà lường được t r ư ơ n g 1138, vác đá g h â n m ì n h t i ể u t ử kia vậy m à không gì có việc t r ư ơ n g 1138, v á c đá ghẻ chân mình tiểu tử kia vậy mà không có việc gì ngàn năm một thở cơ hội tốt mắt nhìn thấy đồng bạn của mình bị thần hà tụng bắt lại đông vương chiến thần người không có chút nào do dự lập tức ra tay dùng ra hỏa hệ kỹ năng hướng phía lâm dật công đi qua bọn hắn biết rõ mặc kệ thần hà tụng thế nào châu có thể đồng thời người đối phó có thể là có hạn bên này phát động công kích bên kia bị bắt đồng đội liền sẽ thiếu mấy phần áp lực kết quả là ba tên thần lực đẳng cấp là bính cấp thượng vị thần lao nhanh ra đem thần lực bám vào tại chính mình bản m ệ n h thần khí phía trên đem chính mình bản m ệ n h thần khí v i lực tối đại hóa sau đó hướng phía lâm dật c h é m tới lần này hạn bạn không tiếp tục quản đông phương chiến thần mang tới người thừa dịp thần hạ tụng tại đối phó hai tên thượng vị thần cơ hội tốt hạn bạ thừa cơ nổi lên đoàn kia hỏa cầu bên trong thế nhưng là có hạn bạn đại lượng thần lực dù là giờ phút này chính mình ném ra ngoài hỏa cầu Bị lâm giật dùng p h ụ c hy phủ n g t h ầ n b ta hôm nay thủy ngươi mượn thần hạ tụng hay thay đổi cùng nó đặc thù âm hẳn chi lực lâm dật có thể cùng nằm tên thượng vị thần hòa giải trong lúc nhất thời song phương khó phân thắng bại nhưng đánh lấy đánh lấy lâm g i ậ t liền cảm thấy mình bên người nhiệt độ đột nhiên cất cao mấy trăm độ nhìn phát ra nhiệt độ cao địa phương nhìn lại lại là chính mình dùng phục hy phủ thần lực từ hạn bạn kia cưỡng ép đoạt lại chiêu thức giờ phút này lâm giật có vẻ hơi bối rối và bất giữ vội vàng thao túng phục hy phủ ý đồ lấy phục hy phủ lại lần nữa hoàn thành đối hạn bạn chiêu thức k h ô n g chế đáng tiếc hơi trễ đem thần lực của mình hoàn toàn nổ tung hạn bạn đem đoàn kia hỏa cầu từ nội bộ dẫn nổ cương đại thần lực làm dẫn tuyến cố năng lượng này biến hoàn toàn không thể khống hạn b ạ i ế t lâm giật có có thể thuấn gian di động kỹ năng có thể nàng rõ ràng hơn một khi không gian chung quanh chịu ảnh hưởng mong muốn thành công thi triển quan ảnh giao thoa loại này thuấn gian di động kỹ、năng. liền không dễ dàng như vậy lâm dật nhất định phải đem không gian chấn động hoàn toàn cân nhắc đi vào nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng chiến trường k i a đinh thai nhức có c tiếng nổ cùng lực đạo kinh người khí lãng kết hợp lại hợp thành không cách nào bị xem nhẹ độc tính thấy cảnh này ám tinh thành b i ể n trong lòng lạnh một nửa lâm dật sử dụng p h ụ c hy phủ cho bọn họ đánh phụ trợ thời điểm ám làm được những cao thủ cùng thi vương chiến đấu giảm bớt không ít áp lực ngay cả phát động công kích thời điểm có khả năng tạo thành tổn thương đều tăng lên không ít chiếu vào cái này tiết đấu tiếp tục đánh xuống không cần bao lâu thời gian tứ thi vương lượng máu liền sẽ xuống đến tám mươi trở xuống rõ ràng tình thế một mảnh tốt đẹp lại vào thời điểm mấu chốt này để cho người ta tập kích bất ngờ thành công đáng chết m a u lên cứu hắn nếu như không có hắn phụ trợ chúng ta đánh cho không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị thương vong lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng ngươi đừng nói á n tinh các thành viên thật đúng là có thể thấy rõ ràng nhất định tình thế bọn hắn đối định vị của mình cũng vô cùng rõ ràng mỗi người đều rất rõ ràng trong trận chiến đấu này cái kia nhìn như không có gì lịch duyệt người trẻ tuổi có thể quyết định rất nhiều mấu chốt hướng đi đáng tiếc là trước kia không có thật tốt chú ý lâm g ậ n giờ phút này hối hận đã không còn kịp rồi k i nói h khủng hỏa mấy c tên này chết thấu thấu kia là một điểm không sai giờ này phút này không có sinh khí trèo chống bọn hắn thật giống như đốt lên than nắm lôi kéo một cỗ màu đen đuôi khói cực tốc hạ xuống đông vương chiến thần nhìn xem chính mình năm cái thủ hạ cứ như vậy không có lựa giận trong lòng cũng không còn cách nào kiềm chế trong nháy mắt p h u n g trào chỉ vào hạn b ạ t cái mũi liền lớn tiếng phá m a n g lên n g ư ơ i cái tên đang chết là có chủ tâm à, n g ư ơ i biết rất rõ ràng làm như vậy sẽ để cho thủ hạ của ta cũng bị tác động đến nhưng vẫn là dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó lâm g i ậ t tên kia nói là có chủ tâm thế thì cũng thật không giả nói không phải có chủ tâm đông phương chiến thần cũng không cách nào phản bác phải biết lâm g i ậ t tên kia thế nhưng là dùng phục hy phủ trên chiến trường làm rất nhiều yêu tiêu thần lại để cho hắn tiếp tục khai phát cái này đỉnh cấp thần khí phương pháp sử dụng không cần bao lâu thời gian lâm giật liền có thể hoàn toàn nắm giữ phục hy phủ cái này đ ỉ n h cấp thần khí sử dụng tinh túy khi đó mới cục diện liền chân chính không cách nào khống chế ha ha ngươi cái này ánh mắt thiện cận ra hỏa ngươi hiểu cái gì nên trả ra đại giới phải bỏ ra nếu như ngay cả tráng sĩ chặt tay quyết tâm đều không có ngươi lại dựa vào cái gì chiến thắng nhiều như vậy ám hưng thành viên ta hạn bạ tự tin phát biểu vừa mới nói cái mở đầu liền bị chính mình cho cưỡng ép gáy mất không đây không có khả năng cái này sao có thể chính mình phát khởi công kích rõ ràng là thần lực đẳng cấp vượt qua lâm g ậ t thượng vị thần tinh nhuệ đều không thể kháng trụ tiểu tử kia vẫn còn bạo tạc trung tâm hắn dựa vào cái gì có thể sinh long hoạt hồ xuất hiện trước mặt mình đây không có khả năng ở vào trung tâm vụ nổ lâm giật không những bản nhân thoạt nhìn không có nhận bất kỳ tổn thương ngay cả y phục trên người hắn đều là chỉnh chỉnh tề tề không n h n bụi trần thật sự làm được từ từ thong dong thành thạo điêu luyện nhất định phải nói giờ phút này hắn có thay đổi gì đâu nghĩ đến chính là hắn thần lực trên người chấn động thơi giảm bất như vậy một phần không phá kỹ năng làm lạnh không không phá một người thi pháp có thể thông qua nhanh chóng t i ê u đốt tự thân thần lực cùng thái sơ chi lực lấy kích hoạt bất diệt trạng thái ở đây trạng thái dưới người thi pháp có thể hoàn toàn miễn dịch thần lực cùng mình tại một cái cấp bậc hoặc là cao hơn chính mình một cái cấp bậc người công kích công kích như người công kích thần lực so người thi pháp cao hơn hai cấp trở lên thì căn cứ thực lực của hai bên chính lệ không ngừng thu nhỏ giảm tổn thương t ỉ lệ đi chú ta vô địch ngươi tùy ý không phá hai người thi pháp có thể thông qua nhanh chóng thiêu đốt tự thân thần lực cùng thái sơ chi lực lấy kích hoạt bất diệt trạng thái ở đây trạng thái dưới người thi pháp có thể hoàn toàn miễn dịch thần lực cùng mình tại một cái cấp bậc hoặc là cao hơn chính mình một cái cấp bậc người công kích công kích như người công kích thần lực so người thi pháp cao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 trước mắt miễn tổn thương tỷ lệ gia tăng ba mươi lăm hạn b ạ t thần lực cấp bậc là hạng a cùng lâm giật thần lực t r ê n h l ệ n h đẳng cấp quá lớn nói đây là hạn b ạ t một kích toàn lực ngược cũng không quá đáng dù sao một kích này thế nhưng làm h i ể u sắt năm bị thượng bị thần tinh nhuệ chương một nghìn một trăm ba mươi chín giảm tổn thương b uff được ra tiểu tử kia vậy mà không có việc gì chương một nghìn một trăm ba mươi chín giảm tổn thương b uff được ra tiểu tử kia vậy mà không có việc gì không phá kỹ năng miễn tổn thương hiệu quả có thể đạt tới ba mươi lăm trình độ liền đã tương đối đủ nhịn vì sao lâm giật còn có thể không bị ảnh hưởng đứng tại chỗ vậy thì không thể không nói một chút lâm g i ậ t bất diệt pháp thân bên trong thân cận nguyên tố kỹ năng bất diệt pháp thân loại hình kỹ năng bị động cấp bậc thất giai k h ắ c hệ thông dụng hệ hiệu quả một làm ngươi bị thương tổn lúc mức thương tổn bốn mươi đổi thành từ pháp lực của ngươi t r ị gánh chịu hiệu quả hai là m ngươi tiếp nhận nguyên tố tổn thương lúc căn cứ n g ư ơ i đ ố i nên nguyên tố lực tương tác ngoài định mức tăng lên tương ứng giảm tổn thương ít nhất tăng lên mười lớn nhất tăng lên một trăm trước mắt nguyên tố giảm tổn thương hỏa diễm chín mươi lăm hàn băng chín mươi lăm phong bạo chín mươi lăm hiệu quả ba làm ngươi tiếp nhận một lần sẽ dẫn đến sinh mệnh của ngươi chị về không chí mạng thương hãi lúc Lần này tổn t hiệu ư ơ n hoàn toàn g gánh sẽ chịu. do MP chịu. Hiệu quả này phát động ba mươi ngày bên trong c h ỉ có thể phát động một lần trước mắt còn thừa số lần một trải qua nhiều lần như vậy cùng cường giả chiến đấu lâm giật đại khái tổng kết ra giảm tổn thương cùng tổn thương tăng phúc máy t i n h chế giảm tổn thương mở r f t là thông qua tỷ lệ phần trăm không ngừng đ i ệ t ra nói cách khác đánh vào lâm giật vết thương trên người hại sẽ y theo hắn nắm giữ giảm tổn thương kỹ năng không ngừng tăng theo cấp số nhân không ngừng giảm bớt vốn có nhiều loại giảm tổn thương kỹ năng dưới tình huống tỷ lệ phần trăm điện ra là muốn so tỷ lệ phần trăm tăng theo cấp số nhân tới muốn bao nhiêu nhưng không chịu nổi lâm giật bản thân trị số liền rất cao chủ yếu vẫn là hạn b ạ t kỹ năng là hỏa hệ lâm giật đối hỏa hệ nguyên tố giảm tổn thương cao đến chín mươi lăm chỉ bằng cái này một cái kỹ năng liền có thể nhường hạn b ạ t đối lâm giật cái công kích cơ bản không có tác dụng tăng thêm bất d i ệ t pháp thân hiệu quả tháng một năm bốn không miễn tổn thương cái kia có thể đánh vào lâm giật vết thương trên người hại cũng chỉ có nguyên bản trị số ba đến nơi đây còn chưa kết thúc tăng thêm không phá kỹ năng mang tới ba mươi lăm cưỡng ép miễn tổn thương lâm giật cuối cùng bị tổn thương cũng chỉ có hạn b ạ t nguyên bản tổn thương một cái số này nghe thực sự quá mức khoa trương tăng thêm lâm giật bản thân liền không tầm thường lực phòng ngự cùng phục hy phụ trình độ nhất định thay đổi kỹ năng tổn thương hiệu quả hạn b ạ t một cách này đối lâm giật tạo thành tổn thương cái kia chính là hai chữ cực kỳ bẽ nhỏ ta lâm giật t h ầ n l ự c đẳng cấp đúng là không cao nói điểm này là lâm giật được điểm kia không gì đáng trách nhưng muốn nói cơ bản nhất giao diện thuộc tính kia lâm giật là thật vô địch phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo có thể ở giao diện thuộc tính bên trên so qua lâm giật thật sự là cực kỳ bé nhỏ phải biết giờ phút này lâm giật thể nội còn chạy xuôi thần huyết mạch của rồng đừng nhìn cái này huyết mạch chi lực cực kỳ bé nhỏ mang đến tăng lên kia thật là khó có thể tưởng tượng tăng thêm được đến các loại pháp tác đạo cụ cùng thiên tài địa b ả o lâm giật cơ sở bảng hoàn toàn cũng không phải là thượng vị tần h có thể so sánh là vừa rồi hạn bạn hỏa cầu là thiêu đốt lâm giật nhất định h t quê. nhưng có lấy đại phẩm thiên tiên quyết miễn dịch tất cả không tốt trạng thái hắn căn bản là không cần lo lắng s ở kỹ của đối thủ mang đến không tốt hiệu quả sẽ cho thương thế của mình chữa trị tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đây cũng là lâm dật hoàn toàn khác biệt với cái khác cao thủ địa phương cao thủ khác tại chúng c h i ê u thời điểm còn muốn cân nhắc kỹ năng mang tới ảnh hưởng trái chiều m u ố n tiêu trừ sạch những này ảnh hưởng trái chiều về sau khả năng đối thương thế của mình tiến hành chữa trị nhường lượng hp của mình hồi phục có thể lâm dật đâu hoàn toàn không cần lo lắng bản thân tốc độ khôi phục là như thế nào cái kia chính là như thế nào vừa rồi đoàn kia h o ặ cầu tỷ lệ lớn đối lâm giật tạo thành lớn nhất hp 30 t ả hữu tổn thương có thể điểm này tổn thương tại tuyệt đối hồi phục năng lực trước mặt hoàn toàn không đ a n g chú ý chỉ là hạn bạn giật mình thời gian lâm giật thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục bất luận là thanh máu vẫn là mv đều đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất nhìn xem một màn này hạn bạn thật sự là không tìm được năng vừa rồi tính toán tính là cái gì đông phương chiến thần bên kia thế nhưng là tại chửi ấm lên năm tên thượng vị thần bị tác động đến lựa giận của hắn có thể nghĩ nếu là đối lâm giật tạo thành tính thực chất tổn thương nhường phục hy phủ uy hiếp như vậy giải trừ lời nói đối đông vương chiến thần tới nói cũng là có thể tiếp nhận nhưng bây giờ lâm giật hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ này làm sao tính hạ bạn ngươi cái tên này là điên rồi sao đối người của ta như thế ra tay chẳng lẽ ngươi không có ý định hợp tác sao kẻ cơm ăn thuốc đắng k h ổ mà không nói được câu nói này tại lúc này cụ thượng hóa hạ bạn giải thích thế nào nên giải thích thế nào chính mình bóp một quả cầu lửa ngươi năm cái thủ hạ chưa ở vào tổn thương cao nhất trung tâm vụ nổ liền bị cái này bản hỏa cầu cho trực tiếp biểu sát có thể lâm giật đâu tiểu tử này ở vào trung tâm vụ nổ còn sống sót không nói còn hoàn toàn khôi phục trạng thái thế nào nói nói ngươi năm cái thủ hạ đều là ăn cơm khô một chiêu như vậy đều gánh không được hạ bạn ta đến giúp ngươi còn lại tứ thi vương mặc dù không có đem l ự c chú ý hoàn toàn đặt ở lâm giật trên thân nhưng cũng đại khái hiểu rõ lâm giật tiểu tử này có nhiều khó giải quyết lúc ấy cũng không nói hoài tới chính mình chung quanh ám đi cao thủ thừa dịp lúc này đối tượng mình tiến hành truy sát sẽ để cho chính mình lâm vào như thế nào trong bị động tướng thần ỉ vào lực phòng ngự của mình siêu quẩn lập tức liền hướng phía lâm giật phân thân dết tới l ú c trong bóng tối quan chiến lạc băng tâm trong lòng dâng lên phức tạp rõ ràng tại trước đây không lâu lâm giật thực lực của người này còn chưa đủ lấy cùng mình cứng đôi cứng lúc này mới qua thời gian bao lâu thế nào tiểu tử này liền đã có thể làm được mạnh kháng hạn bạc chiêu thức mà không bị tổn thương trình độ lạc băng tâm đang chuyên chú n g h i hoặc mảy may không có cảm giác tới nguy hiểm ngay tại từng bước tới gần chiến trường này là tương đối hỗn loạn không sai nàng lạc băng tâm có thể thu liễm khí tức của mình giấu ở chiến trường trên không không bị những người khác phát hiện có thể lâm giật là ai đây chính là hỏa nhãn kim tinh cùng toàn thị chi nhãn người sở hữ ẩn n ặ khí tức của mình về sau lâm giật cẩn thận quan sát chiến trường một hồi rất thuận lợi ngay tại chiến trường trên không khóa chặt lạc băng tâm vị trí bắt giặc trước bắt đua lâm giật là không rõ ràng lạc băng tâm dựa vào cái gì có thể khiến cho bốn vị thi vương cho mình sử dụng nhưng nàng có thể khẳng định bốn vị thi vương nếu là biết lạc băng tâm gặp phải nguy hiểm tất nhiên sẽ xuất ruột khi đó trận cước vừa loạn liền có thể thừa cơ đối đông phương chiến thần một phái tiến hành hủy diệt tính đạo kích thứ thi vương cùng đông phương chiến thần mang đến người hỗ trợ lẫn nhau một phương có gần như vô địch năng lực phòng ngự một phương thì là năng lực hay thay đổi có thể tiến hành hữu hiệu phụ trợ một khi cân bằng bị đánh phá trong đó một phương nhận lấy đà kích trí mạng ám hưng tổ chức sức chiến đấu sẽ đạt được hoàn toàn giải phóng khi đó chiến trường thế cục hoàn toàn mở ra lâm giật liền có n ắ m chắc hơn đem bên trong một vị thế giới bột cho đánh bại lấy được ban thưởng tất nhiên khá hậu hĩnh thậm chí đủ để cho lâm giật thực lực cao hơn một bậc thang từ nay về sau miễn ở cục diện bị động t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi chờ mong cuối cùng đến t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi chờ mong cuối cùng đến lạc băng tâm bắt được lấy điều kiện ra sao thu được tứ thi vương nhất định quyền chỉ huy mong muốn nhường tứ thi vương sức chiến đấu bị hạn chế đem lạc băng tâm cầm súng là một cái so sánh lựa chọt tốt lâm giật nhạy cảm quan sát được hiện tại lạc băng tâm chú ý lực đều tập trung vào chính mình cái k i a bị hạn bạc làm khó dễ phân thân trên thân thừa cơ hội này khởi xướng tập kích bất ngờ xác suất rất lớn là sẽ thành công một khi đánh cho c h ọ n thương như muốn cầm xuống liền biến đơn giản rất nhiều lấy lâm giật thực lực bây giờ coi như lấy chính diện giao chiến phương thức đối đầu lạc băng tâm đều có rất lớn phần thắng càng đừng đề cập là từ âm thầm khởi xướng đánh lén lâm giật phân thân nhóm tại địa phương khác nhau chiến đấu không riêng gì lạc băng tâm đông phương chiến thần mang tới những cao thủ cũng có thể quan sát được điều này nhìn thấy đông đảo lâm g ậ t trên chiến trường xuyên thẳng x u y h không riêng gì lạc băng tâm đông phương chiến thần cùng với thủ hạ đều cho rằng những cái k i a trắng trận đang hành động đều là lâm giật phân thân điều này sẽ đưa đến lạc băng tâm càng nhiều lực chú ý là tập trung vào hạn bạc chỗ đối phó cái k i a lâm giật trên thân lạc băng tâm biết hạn bạc thực lực cũng biết nàng là một cái có trí tuệ g i a hỏa bởi vậy nàng rất tin tưởng hạn bạc phán đoán tự nhận là hành t u n g sẽ không bại lộ nàng nhìn lâm giật nhìn rất chân thành nhìn cứ gọi là một cái nhìn không chuyển mắt đừng nói lạc băng tâm ngay cả lão huyền đều là như thế ngay tại lạc băng tâm cùng lão huyền hai người chờ mong hạn bạc đem lâm giật cho thành công đánh giết đem nó trong tay thần hạ tia trắng nón mà mảnh khảnh trên cổ chuyển đến n h ư ờ n g lạc băng tâm cảm thấy bất an lạnh bớt thật đúng là nhìn rất chân thành đâu mặc dù không muốn lấy phương thức như vậy t h ắ n g n g ư ờ i nhưng là đâu dạng này nhưng cũng là đơn giản nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất thế nào triệu hồi tứ thi vương à ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi lạc băng tâm cùng lâm giật là chưa từng gặp qua quá nhiều mặt cũng không nói qua quá nhiều lời nói nhưng lâm giật âm dung kiếu mạo thật sâu lạc ấn tại lạc băng tâm m ụ g tim thưởng thức là thật thưởng thức ưa thích lại là chưa nói tới đối lâm giật vật trong tay gọi là một cái khát vọng nàng từng muốn tựa qua vô số loại cùng lâm g i ậ t gặp mặt phương thức nhưng không nghĩ sau đó là bây giờ bộ dạng này rõ ràng mình đã thu được tứ thi vương duy trì ngay cả tiên vương đều không thể không xem trọng chính mình một cái lại không nghĩ rằng lâm g i ậ t đơn giản như vậy liền đem vũ khí đặt ở chỗ yếu hại của mình chỗ ngươi thật sự là ghê gớm à, lâm g i ậ t bất luận là hạn vặt vẫn là đông phương chiến thần đều bị ngươi cho che đậy hợp lấy đây mới là phân thân của ngươi a một bên lão huyền nhìn thấy nhà mình tiểu chủ nhân lâm vào trong nguy hiểm khí tức trên thân lúc này liền không lưu dữ lực tất cả đều phóng thích ra ngoài cặp kia trong con ngươi đem nhánh tràn đ ầ y sát ý đổi lại người bình thường cùng nó đối mặt tất nhiên bị lao huyền khí thế chấn n hiếp thậm chí lại bởi vậy lộ ra sơ hở có thể lâm giật là ai hắn đã dám ra tay liền không có đem lão huyền để b à o mắt lâm giật mỉm cười lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ ta cũng không nói kia chính là ta bạn thể à là bọn hắn không phải cho rằng như vậy ngay cả ngươi cũng tin nhìn như vậy đầu nhậm lại nói ngươi cái này tùy tùng làm ấy cái ý tứ chẳng lẽ lại hắn làm muốn thử xem là chính mình tốc độ xuất thủ tương đối nhanh vẫn là ta vùng đao tốc độ nhanh sao dứ lời lâm giật cầm đoạn hồn quyết tay nắm t h ậ t chặt đem đoạn hồn quyết lấy kiếm lấy càng nặng lượt đạo đính vào kia ra thị trắng đoán bên trong thấy cảnh này lao huyền con người bỗng nhiên thích chặt hắn biết rõ thần khí sắc bén trình độ dù là tiểu thư nhà mình có ứng long huyết mạch lực phòng ngự viễn siêu cùng cấp bậc c ư ờ n giả g cũng không nhất định có thể ngăn lại lâm giật công kích chủ yếu nhất là lao huyền rất biết rõ lâm g ậ t thực lực không thể dùng thần lực của hắn đẳng cấp để cân nhắc có hai đại bên ngoài phụ thần khí hắn có khả năng cho thấy thực lực tuyệt đối viễn siêu hắn hiện tại đẳng cấp đoạn hồn quyết lơi lao đã dán nhà mình tiểu chủ nhân ra thị trắng đoán n ai biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào lâm dật tiểu tử ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ nếu là lạc băng tâm xuất hiện cái gì bất chấp lời nói ta thể muốn để ngươi trả giá đắt để ngươi hối h ậ n cả đời đánh đổi uy hiếp lâm dật đời này ghét nhất chính là uy hiếp nếu là lão huyền thần lực đẳng cấp đạt tới hạng a lời nói lâm dật sẽ còn đem lão huyền cái này uy hiếp để trong lòng bây giờ song phương thực lực sai biệt cũng không lớn lại lâm dật có cực lớn nắm chắc đem hai người đồng thời cho đánh bại hắn lại dựa vào cái gì có thể uy hiếp lâm dật đâu nói cho cùng a vẫn là bất lực vô năng cùng lộ mà thôi lâm dật l ư ờ n lão huyền một cái hoàn toàn không có đem lão huyền coi ra gì trận đối với lạc băng tâm mở miệng lần nữa không có thời gian cùng ngươi nói nhảm nói nhảm ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian triệu hồi tướng thần cùng danh o câu bằng không mà nói ta để ngươi đầu người rơi xuống đất lạc băng tâm mặc dù không rõ lâm giật mục đích làm như vậy là cái gì nhưng nàng biết tứ thi vương tại một khối hành động mới có thể phát huy vốn có sức chiến đấu đặc biệt là tại cái này h ố n loạn lại nhân số lớn nhiều trên chiến trường một khi chính mình triệu hồi trong đó hai cái thế cục chắc chắn thiên về một bên cho nên nàng không được có thể dựa vào lâm giật ý tứ đi làm a ta nếu là không đồng ý đâu nghe nói như vậy lão huyền trong lòng xích chặt nghe nói qua lâm giật quá nhiều chuyện g i ấ u vết hắn biết rõ lâm giật là cái hạng người gì không ăn áp lực sát phạt quả đoán song phương không có gì tình cảm tại hiện tại cũng không cái gì có thể nhường lâm giật kiên kỵ đ ồ vật lâm giật thật đúng là sẽ ra tay lão huyền chỉ muốn nói với mình tiểu chủ nhân muốn coi được rắn được có lúc thoáng làm chút thỏa hiệp cũng không cái gì không tốt không cần thiết cùng lâm giận m ạ n cương mà chịu cái này tổn thương không ngờ nhà mình tiểu chủ nhân lại làm ra như thế nào kiểu trả lời lâm giật đã sớm dự liệu được lạc băng tâm sẽ trả lời như thế nào chính mình vấn đề tại lạc băng tâm mở miệm trong nháy mắt đó liền đem đoạn hồn quyết chém xuống lại trên một kích này bổ sung lâm giật đại lượng thần lực đáng chết vẫn là quá nhẹ sao hắn mang lại o lên một chuỗi đỏ thám huyết trâu liền huy sái tại lâm giật trước mắt chịu một đao lạc băng tâm đã cùng lâm giật kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn la huyền nhìn thấy một màn này kém chút không có đem răng hàm cắn nát hắn là thật không nghĩ tới lâm giật ra hỏa này ra tay đúng là như thế quả quyết cưỡng chế lấy trong lòng đối lâm giật xuất thủ sắc ý lão huyền vội vàng xông đến tiểu thư nhà mình bên người đem tiểu thư lỡ lấy tiểu thư ngươi không sao chứ giờ phút này lạc băng tâm cũng không cho lão huyền phản ứng chút nào trên mặt của nàng lại cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ không vui một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trước mặt lâm giật kia một mặt ồn nhiệt có hưng phấn có trờ mong thậm chí có khoái cảm cặp t i a thon thon tay ngọc bên trên như ẩn như hiện vảy rồng h i ệ n hiện bên trong đoạn hồn q u y ế t một đao vị trí bên trên hiện hiện lấy màu băng l a m vảy rồng đáng tiếc là vảy rồng đã bị xé mở lộ ra màu đỏ tươi huyết đủ lạc băng tâm tay trái nhấn tại trên vết thương thần lực và thái sơ không ngừng hướng vết thương địa phương dũng mánh lao tới một bên thanh trừ lâm giật a o kia rơi xuống lưu lại tại trên vết thương không thuộc về mình lực lượng vừa hướng miệng vết thương của mình tiến hành trị liệu nhìn chịu tổn thương đối với nàng mà nói cũng không tính rất nghiêm trọng t i ể u thư ngươi không sao chứ lão huyền rất lo lắng lo lắng tới thanh âm đều có chút run dậy t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi mốt tình thế nguy hiểm thấy tiên vương t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi mốt tình thế nguy hiểm thấy tiên vương lạc băng tâm tay q u é t ngang đem lão huyền cho l ờ y ra ta vô sự điểm này vết thương nhỏ còn chưa đủ lấy muốn mệnh của ta cũng là ngươi có thể lui xuống tiểu tử này như thế q u ầ vọng dám can đảm hướng ta khởi sướng khiêu chiến ta thế nhưng là ứng long huyết mạch duy nhất người sở hữu thú h ồ thần lực của ta đẳng cấp ở trên hắn nếu là đánh bại hắn ta còn cần ngươi đến hiệp trợ lời nói vậy ta cũng cũng không cần phải kiên trì mục tiêu của ta đạo lý là như thế cái đạo lý có thể lâm giật tiểu tử kia sức chiến đấu không phải dùng đẳng cấp liền có thể cân nhắc nhà mình tiểu chủ tử nắm giữ ứng long huyết mạch sức chiến đấu sát thực so ngang cấp cường giả muốn càng hơn một vợ nhưng lâm giật tên kia cũng không phải thường nhân a a thật muốn đánh sao vừa dứt tiếng lúc lâm giật hai đạo phân thân đã thoát ly chiến trường tới lâm giật sau lưng hai đạo phân thân tản ra cùng lâm giật giống nhau như lúc khí tức từ điểm đó không khó cảm giác ra phân thân của hắn trị số cùng bản thể không khác chút nào hai đạo phân thân sau lưng đều lơ lửng màu xám cho thể lưu thình lình chính là bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụ không phải người cái này cái q u ỷ gì chơi lại đâu làm lâm giật phía sau cũng xuất hiện k i ê m màu xám cho thể lưu lúc là băng tâm cả người đều trận tròn mắt nàng không hiểu vì sao lâm giật cùng phân thân của hắn đều có thể sử dụng thần hạ tụ không phải là bởi vì thần hạ tụ cái này vũ khí hình thái đặc thù nguyên nhân a hắn nhìn thấy thần hà tụng nhưng thật ra là thần hà tụng bản thể phân hóa đi ra lạc băng tâm không rõ ràng là cái dạng gì nguyên nhân nhưng có một chút nàng rất rõ ràng kia hình thái đặc thù thần khí bất luận là thật tại lâm giật trên tay thông qua phân thân kỹ năng phục chế vẫn là lâm giật trên phân thân c u ố n quanh lấy thần hà tụng là thần hà tụng bản thể phân liệt h ể đều đủ khó giải quyết đây chính là nắm giữ ý thức tự chủ bên ngoài phụ thần khí nói trắng ra là nếu là tự mình một người xuất thủ tương đương với đồng thời đối mặt sáu cái đệp nhân lạc băng tâm không đốc biết lâm giật thực lực cường hãn bất đắc di tự tin lời đã nói ra miệm giờ phút này nếu là sợ. ngày sau đối mặt lâm giận chẳng phải là rốt cuộc không ngẩng đầu được lên ngay tại lạc băng tâm do dự lúc bị nàng giấu ở trên người tiên vương ban cho long thần khiến bay ra nói là tiên vương ban cho không hoàn toàn chính xác long thần khiến vốn là ứng long v ậ t cầm nắm giữ long thần khiến người chính là long thần tinh chủ nhân từ lúc ứng long sau khi chết thứ này một mực tại tiên vương kia từ tiên vương nắm giữ cho đến lạc băng tâm là tiên vương mở ra con đường trợ giúp tiên vương đoạt lại rụt giới tiên vương mới đưa vật này trả lại cho lạc băng tâm lúc ấy đâu lạc băng tâm cũng không thế nào chú ý cảm thấy kia từ từng mảnh v ả y rồng tạo thành đặc t h u lệnh bài bất quá là cái thân phận tượng trưng không nghĩ tới à lại vẫn có thể vào thời điểm mấu chốt này phát huy tác dụng nhất định long thần khiến bên trên khảm nạm lấy từng mảnh v ả y rồng giờ phút này long thần khiến phiêu phủ ở lâm giật trước mặt kia hào quăng màu xanh b i ế t phóng xạ lấy một cỗ không thể xâm phạm thần thánh cảm giác thật là kỳ quái lâm giật còn chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái như thế long thần khiến bên trên phát ra thần lực vô cùng cường đại cường đại đến lâm giật đều sinh không nổi ý niệm phản bình thường tại đối mặt thực lực viễn siêu mình đối thủ lúc lâm giật đều sẽ cảm thấy một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác gáp bách tại cái này cảm giác gáp bách h ạ n lâm giật thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn nhưng lần này hoàn toàn không giống hai mắt nhìn chằm chằm kia màu xanh biếc long thần kiến chăm chú đánh giá mỗi một chiếc v ả y rồng khe hở ở giữa c h ả y ra thần lực cỗ này thần lực rất thuần thúy không có bất kỳ cái gì tàn niệm lâm giật thậm chí cảm giác không đến bất luận cái gì xác ý kia cổ thần lực thậm chí vô dụng tự thân cường đại đến hạn chế hành động của mình đừng nói lâm g ậ t ngay cả lạc băng tâm cũng sợ ngây người đây là n nàng có thể từ kia vài miếng v ả y rồng bên trong cảm nhận được cha mình huyết mạch nhưng từ v ả y rồng bên trong thẩm thấu ra lại là rõ ràng không thuộc về nàng ứng long nhất tộc khí tức ngược lại từ đó cảm nhận được là t i ê n vương khí tức cái này khiến lạc băng tâm vô cùng nghĩ hoặc tại hai người ánh mắt không thể tin bên trong lóe da xanh biếc quang mang dần dần ngưng kết cuối cùng biến thành một người trung niên nam nhân bộ dáng nhìn thấy người này thời điểm lạc băng tâm cả người đều trăng váng lạc băng tâm không nghĩ tới ngươi lại gặp được như thế phiền thoái cũng trách bùn vương quá mức đánh giá thấp lâm g ậ n cùng ám hưng tổ chức này lực lượng điều động mà đến người thật sự là quá ít nhìn thấy người này hiện hiện ra là băng tâm vội vàng hành lễ bên người nàng lao huyền cũng giống như thế không dám thất lễ nửa phần coi như biết rõ người trước mắt b ấ t quá là cái thần lực phân thân nghe tiên vương phân thân lời nói l ạ c băng tâm ít nhiều có chút không nghĩ ra đối tiên vương nàng không thể nói rất quen thuộc nhưng là đâu l ạ c băng tâm dưới tay của nàng làm việc cũng làm rất nhiều năm tương đối rõ ràng tiên vương diễn xuất biết tiên vương đối thủ hạ của mình yêu cầu đến cỡ nào nghiêm ngặt hắn mỗi lần phái ra dưới tay mình người ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đều là căn cứ trên tay tất cả tình báo đem xong phương sức chiến đấu tính toán tốt về sau mới khiến cho người chấp hành nhiệm vụ tiên vương tính toán từ trước vô cùng phù hợp để cho người ta chọn không ra cái gì mà bệnh nhưng bây giờ tiên vương một phen nhường lạc băng tâm có chút không nghĩ ra lúc nào tiên vương sẽ như thế xem địa phim hạ thức ăn đối với mình lại tốt như vậy dù sao không đến mức chính mình có thể điều động tứ thi vương cho mình sử dụng liền có thể nhường tiên vương lấy thái độ này nói chuyện với mình à cái này không khoa học tiên vương đại nhân ta rất xin lỗi tiểu tử kia s á t thực thực lực có chút không ít là ta quá mức khinh địch lại nói ra như vậy liều lĩnh một phen còn mời ngài chớ có tức giận ta cái này độc thủ giải quyết tiểu tử này lạc băng tâm theo bản năng coi là tiên vương thần lực phân thân là đến đốc chiến nói dứt lời về sau hướng về phía lao huyền liền c h p m i ệ n g ra hiệu lao huyền cùng chính mình một khối ra tay tránh cho phiền thoái không cần thiết chưa từng nghĩ lao huyền vừa mới chuẩn bị khởi hành đâu liền bị tiên vương thần lực phân thân cho ngăn lại không cần các ngươi đậu thủ ta tự mình tới liền có thể ta cũng không có trách cứ hai vị ý tứ đúng là ta đối tiểu tử này hiểu rõ còn chưa đủ lâm giật ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt trung niên nam nhân cứ việc không có từ cái này trung niên nam nhân trên thân cảm thấy chen ép khí tức nhưng cũng rất biết rõ song p ư ơ n g lập trường tại lần đầu cùng tiên vương đối mặt thời điểm hắn liền đã cảm thấy tiên vương thần lực phân thân không đơn giản nhưng cũng không ngờ tới giờ phút này đứng ở trước mặt mình sẽ là vị t i ê u trùng cực đại lao thần lực phân thân quả nhiên sư tử b ộ tỏ h cũng dùng toàn lực đạo lý k i u mặc dù dễ hiểu dễ thấy lại là rất ít cường giả sẽ chân chính đi tuân theo tiên vương thân phận t ô n q uý địa vị tôn sùng lại có thể ở thời khắc mấu chốt lấy thần lực của mình phân thân xuất hiện trên chiến trường cái này hoàn toàn chính là giảm c h i ề u không gian đa kích dù là xuất hiện vẹn vẹn một bộ thần lực phân thân cũng đầy đủ hiện tại lâm giật uống một bầu thế nội thần thức tri hải bất luận là vô c h i kỳ vẫn là đại thánh hai vị đỉnh cấp cường giả đã trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn hiện tại có rời đi lâm giật thân thể một mình tác chiến năng lực nhìn thấy cuối cùng một xuất hiện hai người tất nhiên là không dám thất lễ mảy may đã sớm đem riêng phần mình khí tức tăng lên tới cực hạn làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị chương một nghìn một trăm bốn mươi hai cực hạn cổ tay t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi hai cực hạn cổ tay đối mặt cái khác thợ ư n vị thần đại thánh cùng vô c h i kỳ quả thật có thể không nhìn bọn hắn dù là đại thánh cùng vô Chi kỳ đều chỉ còn lại có thách thực lực cùng sinh tiền so sánh mười không còn một cũng có thể k i n h thường quân hùng có thể đối bên trên tiên vương hai vị đại thần thật sự không có niềm tin chắc chắn gì nói tiên vương thần lực đẳng cấp là giáp điểm này xác thực không có nói sai nhưng ngươi không thể dùng bình thường hạng a sức chiến đấu để cân nhắc tiên vương thực lực hạng a thần lực cũng không phải là tiên vương thực lực thượng hạng mà là bởi vì thần lực đẳng cấp đẳng cấp cao nhất cái kia chính là hạng a tại lâm giật thể nội thời gian đại thánh cùng vô c h i kỳ đều ngốc tương đối an nhàn nếu là hai người không chủ động bại lộ thực lực lời nói bình thường định cấp thượng vị thần thậm chí đều không thể phát giáp tới hai vị đại lao tồn tại nhưng tại tiên vương trước mặt hai vị đại lao chỉ cảm thấy mình trực tiếp bị thấu thị bị nhìn cái rõ ràng hai vị đại lão thậm chí đều cảm thấy tiên vương cố kia thần lực phân thân cũng không phải là tại cùng lâm giật đối mặt mà là đang cùng mình đối mặt lâm giật không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy liền cùng ngươi gặp mặt sẽ lấy phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt cứ việc ta bên này chỉ là một bộ thần lực phân thân nhưng cũng đủ tư cách này ngươi nói đúng à tiên vương lời nói lâm giật đã không quá có thể nghe lọn biết được đối phương địa vị cảm thụ được đối phương phát ra khí tức khủng bố lâm giật cảm nhận được trước nay chưa từng có khẩn trương thần lực phân thân thì tính sao lâm dật có thể rõ ràng cảm giác được tại vị này định cấp cường giả phân thân trước mặt chính mình tất cả tiểu thông minh đều là phí công mặc kệ là giặc lưu cho mình lịch thiên bị động vẫn là mình kê hoa văn hay thay đổi các loại kỹ năng thậm chí là chính mình thật vất vả lấy được hai đại bên ngoài phụ thần khí tại tiên vương trước mặt đều là l o ạ loẹt dù là tiên vương ngoại trừ kia khí tức cường đại bên ngoài không có triển lộ bất kỳ thủ đoạn gì lâm dật đều có thể tưởng tượng ra chính mình những cái kia nhìn như vô giải chiêu thức tại tiên vương trước mặt không được bất kỳ tác dụng gì người khác có thể nhất lực phá v ậ pháp t i ê n vương làm sao không thể lâm giật chỉ cảm thấy lồng ngực của mình cùng lúc trước so sánh mới biến phá lệ nặng nề hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn tứ chi càng là cứng ngắc giống như là không thuộc về mình biết rõ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt biết rõ vô luận như thế nào cũng sẽ không là người trước mắt bệnh nhân nhưng cũng không cách nào xê dịch bước chân n ử a phần ý đồ phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng kéo ra cùng tiên vương thần lực phân thân ở giữa khoảng cách lại phát hiện chính mình quanh mình không gian bị cưỡng ép và mẹo tại bất quy tắc biến hóa không nói ngay cả trong cơ thể mình khí tức vận chuyển đều biến ngưng trệ đáng chết cái này đáng chết cảm giác các bách đây chính là tam giới lục đạo chúa tể thực lực chân chính sao nếu là lúc trước chiến đấu tiên vương tham dự ám hưng tổ chức còn có thể chiến thắng như thế nhẹ nhõm sao n g ư ơ i trẻ tuổi đừng khẩn trương như vậy ta là ngươi tiền bối nhiều hơn ngươi sống nhiều như vậy tuyến nguyện theo bối phận không biết nên tính tới ngươi cái gì cấp bậc tiền bối hỏi ngươi vấn đề ngươi không trả lời có phải hay không có chút quá mức không lễ phép thần lực phân thân lời nói nói rất hợp lý không biết là bởi vì lâm giận cảm thấy có chút hổ thẹn vẫn là lâm giận bị tiên vương cường đại khí thế chấm nhiếp chỉ có thể cứng ngắc nhẹ gật đầu lạc băng tâm trong lòng vốn là rất khẩn trương nàng rõ ràng biết được lấy thực lực của mình đối đầu lâm giật cùng với phân thân cơ bản không có gì phần thắng đang lo không biết nên thế nào đi giải quyết cùng lâm giật ở giữa chiến đấu đâu không nghĩ tới tiên vương liền đến lạp băng tâm thu hồi lệnh bài tiên vương đại nhân không nghĩ tới ngài sẽ lưu lại như thế một tay băng tâm năng lực có hạn cho ngài một ngạn còn giấu giếm ngài nhiều chuyện như vậy còn mời ngài trớn lên trách tội nhìn thấy đại thế đã định lạp băng tâm đội vàng mở miệng thừa nhận sai lầm của mình tứ thi vương ở trong k h ô n g chế của mình chuyện này lạp băng tâm thế nhưng là giấu giếm không ít thời gian lúc này không tranh thủ thời gian thừa nhận kia thật sự là tự tìm được chết nhưng mà lấy tiên vương trí tuệ hắn làm sao có thể nghĩ không ra lạc băng tâm đến tột cùng có chủ ý gì đâu cái này không còn không đợi lạc băng tâm đem lời cho nói xong đâu tiên vương liền trực tiếp mở miệng nói ra trong lòng c h ô đánh chi chủ ý lạc băng tâm thần hạ tụng kiện trang bị này ngươi cũng đừng nghĩ tính thế nào cũng rơi không đến trong tay ngươi liền xem như có tứ thi vương xem như lá bài tẩy của ngươi ngươi cũng không cách nào chống lại mệnh lệnh của ta nói đến đây tiên vương còn quay đầu ý vị thâm trường nhìn lạc băng tâm một cái ngươi nếu là mang theo tứ thi vương làm việc cho ta lời nói ta sẽ cho ngươi sử dụng thần hạ tụng quyền lợi dùng cái này tới giúp ngươi tăng thực lực lên tứ thi vương đâu ta sẽ giao phó các ngươi thỏa thích giết chóc quyền lợi đương nhiên ta tiên vương trận doanh người ngoại trừ ngươi là có lựa chọn chỗ trống là muốn tăng lên chính mình thực lực đâu ô m lấy trong lòng kia một kia hy vọng tiếp tục sống sót xuống dưới vẫn là cùng ta đối n ị c h đánh mất rơi toàn bộ hy vọng chính ngươi lựa chọn nghe xong lời này lạc băng tâm trời sập vốn cho là mình là chư thần trận doanh thành viên trọng yếu không nghĩ tới chính mình bất quá là một cái tùy thời có thể bị ném bỏ quân cờ mạ thôi tại tiên vương kia chính mình bất quá là cái bị lợi dụng bị hoàn mỹ điều khiển quân cờ mạ thôi lựa、chọn. có lựa chọn sao nói là nói thật dễ nghe trên thực tế lạc băng tâm căn bản không có tuyển nàng có thể làm chính là thần p h ụ nàng duy nhất có thể lựa chọn cơ hội đã bị nàng cho bỏ qua nàng liền không nên đứng tại ám hưng tổ chức mặt đối lập không nên nghĩ đến cùng ám hưng tổ chức đối nghịch nàng nếu là thái độ tốt một ít lễ phép một chút lời nói lâm giật há lại sẽ không nợ đem thần hà tụng cấp cho nàng tăng lên chính mình thực lực đâu hối hận đã không kịp b ả n vừa mới phấn khởi cảm xúc trong nháy mắt liền thắp rơi xuống tiên vương đại nhân băng tâm sinh thời đều sẽ hiệu chúng với ngài tuyệt không hài lòng gặp mặt mất quá mấy chục giây lâm dật đã rõ ràng cảm nhận được tiên vương cường đại cảm nhận được hắn không thể nghi ngờ cổ tay cùng tuyệt đối quyền lợi giải quyết liên quan tới lạc băng tâm truyện tiên vương thần lực phân thân lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến lâm dật trên thân lâm dật ta thừa nhận ngươi là nhân tài tiền đồ tương lai càng là vô khả hàm lượng cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi thậm chí có thể thu được siêu v i ệ t năng lực của ta chỉ tiếp đáng tiếc chuyện trên đời này tình không khả năng sẽ có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy tam giới lục đạo ta quyết định đã ta biết ngươi sẽ là ta uy hiếp vậy ta không có lý do cho ngươi cơ hội trưởng thành cho nên ngươi l à muốn thần phục với ta vẫn là chết ngươi tự mình lựa chọn lâm giật không đốc chính như tiên vương thần lực phân tân h câu nói kia hắn không thể nào để cho có thể uy hiếp được chính mình chi phối địa vị người trưởng thành coi như khuất phục tiên vương tại lâm giật trưởng thành tới trình độ nhất định tiên vương lại không có cách nào hoàn toàn chúa tể hắn thời điểm tiên vương tất nhiên sẽ giết hắn huống hồ tiên vương biết hai cái cực lớn có thể sẽ phản chính mình chi phối đ ạ i thần võ hồn ngay tại lâm giật trên thân hai gia hỏa này tu vi xác thực đã đỉnh trệ ngàn năm lại vẫn không thể khinh thường hai người chương một nghìn một trăm bốn mươi ba thiêu đốt trí cao thăng hoa nhìn về phía tiên vương lâm g ậ t trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ vẻ mặt nhưng mà phần này kiên kỵ vẻ mặt lại khó nén lâm giật trong hai mắt kiên nghị lựa chọn của ta bất luận đến đâu cũng sẽ không biến mong muốn ta thần phục ngươi kiếp sau a vừa dứt tiếng một cái chớp mắt lâm giật thể n ộ i nguyên lực trong nháy mắt phát động sợ h ã i tại đại đa số thời điểm sẽ cho người mang đến mặt trái hiệu quả nhưng đối cường giả chân chính tới nói sợ h ã i cũng không hẳn vậy là mặt trái hiệu quả dùn g sợ thân thể đem lâm giật toàn thân tế bảo tất cả đều linh hoạt đi qua cùng đủ loại địch nhân giao thủ không biết bao nhiêu lần dù l à đụng tới đối thủ thực lực còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều lâm g i ậ t cũng chưa bao giờ có giống như bây giờ ạ diện lìn tiêu thang cảm giác đi chết đi cho ta lâm g i ậ t hai mươi lăm đạo phân thần nhao n h a u phát động v ă n g ảnh giao thoa kỹ năng tại tiên vương thần lực phân thân có động tác trước đó hai mươi lăm đạo phân thần cũng đã đem chi bao bọc b â y quanh cái này hai mươi lăm đạo phân thần động tác đều là giống nhau như lúc bọn hắn đều đem đoạn hồn quyết nằm ngang ở trước ngực của mình sau đó cũng không để ý cùng tiêu hào đem đại lượng luân hồi phát tác hướng phía trước người của mình hướng tụ a không t h lắm trí cao phát tác cũng không biết ngơi cái này trí cao phát tác có thể hay không đối ta cấu thành n g ư ờ hiếp màu xám trắng luân hồi chi lực tại thần h à tụ trên lưới đao hiện hiện tại lâm giật tay vô qua lưới đao thời điểm k i u màu xám trắng luân hồi chi lực như là nhỏ bé sắt nát đồng dạng một mực hút tại nam châm phía trên đem đoạn hồn quyết nhuộm thành cái đặc thù nhan sắc a có chút ý tứ tiên vương nhìn xem lâm giật phân thân nhóm giờ phút này t r i ể n hiện ra năng lực hoàn toàn không thua bởi bản thể trong hai mắt mọc lên lồng đậm hứng thú chi ý chỉ tiếp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều l ạ như vậy loại loẹn l i ê n nói như vậy nếu như dùng có thể cách trở hình thể hơi lớn một chút hàng rào để hình dung đông vương chiến thần thần lực vòng bảo hộ tia tiên vương chính là kín không kẽ hở hình cầu hai mươi lăm tên lâm giật đồng thời phát động pháp tắc của mình kỹ năng tại tinh vi pháp tắc chi lực điều khiển tác dụng dưới trôn b ù i tất cả luân hồi chi lực hóa thành từng đạo xích hồng sắc liệt không c h ắ n g kích đồng thời tinh chuẩn hướng phía tiên vương vị trí bay đi bị hai mươi lăm đạo lục đạo vô niệm quý nhất chém từ phương hướng khác nhau tỏa định tiên vương nhìn như là không đường có thể trốn trên thực tế t i ê n vương là không cần chạy trốn cường hãn thần lực quanh quẩn tại tiên vương chung quanh chớ nói lâm giật kia từng đạo huyết hồng c h a n g kích ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng gần tới tiên vương thân thực lực cường đại chính là tự tin tiền b ố n tiên vương thần lực phân thân hướng kia vừa đứng chỉ là nhẹ nhàng những m ẩ y hai mươi lăm đạo từ luân hồi c h i lực ngưng tụ c h a n g kích liền tất cả đều biến thành luân hồi c h i lực bụi mịn t à n mát tại giữa thiên đ i ệ m quả nhiên tiên vương thật sự mạnh đáng sợ lâm giật ngươi nếu là chỉ có tài nghệ này lời nói ta chỉ có thể đề nghị ngươi từ bỏ mục tiêu của ngươi thành thành thật thật gia nhập chúng ta a gia nhập không có khả năng cứ việc một k í c không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì lâm giật lại vẫn không hề từ bỏ tiếp lấy tiến công ý niệm chính mình kỹ năng còn nhiều pháp lực của mình chỉ tốc độ khôi phục có thể xưng kính khủng chính mình có lý do gì vào lúc này liền từ bỏ tiến công cân nhắc tới đối phương là thần lực phân thân không nặng nề lực hệ kỹ năng nguyên nhân lâm giật trực tiếp từ bỏ sử dụng hệ vật lý kỹ năng cũng tỷ như nói c h ọ n lực hệ vào tình huống này sử dụng mang theo nguyên tố thuộc tính kỹ năng rõ ràng là muốn càng có ưu thế trí cao thăng hoa hỏa linh hóa thân loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc bắt giai các hệ hỏa diễm hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian trốn phát thời gian cụn đồ ba ngày chủ động hiệu quả n g ư ơ i đối hỏa nguyên tố lý giải đã đ ạ t đến hoa cảnh ngươi có thể lựa chọn cùng thiên địa ở giữa hỏa nguyên tố dung hợp tiến vào hỏa linh thăng hoa trạng thái hỏa linh thăng hoa n g ư ơ i miễn dịch vật sở hữu lý tổn thương miễn dịch tất cả hỏa thuộc tính tổn thương thu hoạch được năng lực phi hành ở đây trạng thái dưới n g ư ơ i phóng ra hỏa diễm hệ kỹ năng lúc bạo kích tỷ lệ tăng lên một trăm bạo kích tổn thương để cao một trăm lại không nhìn mục tiêu năm mươi ma pháp k h á n g tính ở đây trạng thái dưới người phóng ra hỏa diễm hệ kỹ năng lúc tất cả cần ngâm sướng pháp thuật biến thành t u ầ n phát lại không lại cần tiêu hao mp thăng hoa trạng thái duy trạng thái Tại、trong ạ i t lúc này ngươi có thể tùy thời điều động cực lớn phạm vi trong không gian tất cả hỏa nguyên tố đem nhiệt độ trong thời gian cực ngắn g i a tăng đến trăm vạn độ c dẫn phát một trận đáng sợ nổ lớn tạo thành kết xù hỏa diễm tổn thương ghi chú ta tức là liệt diễm hiện tại tiên vương là không có ra tay hiện ra chính mình năng lực cận chiến có thể lâm giật rất rõ ràng tiên vương tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu phạm là chính mình hơi không chú ý liền sẽ bị tiên vương lấy đỉnh tiêm thể thuật cho đánh chúng cân nhắc tới điểm này lâm giật vì có thể nhiều đoạn một đầu tiên vương được lui trực tiếp liền đem thân thể của mình cho tiến hành nguyên tố hóa hóa thân hỏa linh không cần ngâm sướng cũng không có mv tiêu hao lâm d ậ t chỉ là tâm niệm vừa động thuộc về nhân loại đặc thù da của hắn huyết n ụ c của hắn đều trong nháy mắt biến mất sau đó ngọn lửa màu xanh lam phản chiếu tại tiên vương thần lực phân thân trong con mắt chỉ là một nháy mắt thời gian lâm d ậ t liền hoàn thành từ gốc cá con sinh vật tới nguyên tố sinh vật chuyển biến trên chiến trường không ít cơn giả ánh mắt không khỏi bị lâm d ậ t hấp dẫn khi bọn hắn nhìn thấy kia từng đoàn từng đoàn lập lọe dường như đèn chiếu xích viêm như là mặt trời đồng dạng vây quanh tiên vương dâng lên hai mươi mấy cái phân thân thời điểm cũng liền mang ý nghĩa lâm g ậ t dần dần cầm về thế công. giờ phút này lâm giật liền cùng kia thần lực phân thân tạo thành thiên vương không có khác nhau lớn gì ông trời của ta tiểu tử này thế nào cái gì đều đâu đúng vậy à tiểu tử này vậy mà đem chính mình cho nguyên tố hóa hắn đến tột u cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn đáng chết tiểu tử kia thật mạnh à vậy mà lâm giật liền như là kim ô đồng dạng loé ra ánh sáng chói mắt chạch ngay cả tiên vương cũng không khỏi đến sửng sốt một chút tiểu tử này thật là một cái thiên tài nguyên tố hóa sau khi thành công trên bầu trời lại lần nữa mây đen dày đặc từng đầu màu lam lôi điện chi đường cong từ mây đen kia bên trong n ô đầu ra không có trọng lực trói buộc cảm giác thật tốt tại hoàn thành trí cao thăng hoa trong nháy mắt đó lâm giật liền thoát ly đại địa lực hút tại dưới điều kiện như vậy lâm giật tốc độ được đến tăng lên trên diện rộng tái dẫn ra lôi điện đối với mình cùng phân thân tế b à o hạ o t t í n h tiến hành một lần nữa định nghĩa kể từ đó lâm giật liền có thể phát huy ra càng thêm tốc độ k h ủ n g k h i ế p toàn bộ chiến trường nhiệt độ tại lâm giật lần đầu xuất thủ thời điểm hoàn cảnh cũng không ác liệt còn có thể ngăn cản có thể theo thiên không chi sơn dỏ ra màu l a n hồ quang điện tiến vào lâm giật thân thể về sau h ạ tế bảo hạ tinh tiến vào một cái hoàn toàn mới cao tốc có khả năng bạo phát đi ra tốc độ cũng liền càng thêm kinh khủng an ta một quyền lâm giật một cái phân thân bắt lấy cái này cơ hồ xoay tròn cánh tay của mình liền hướng phía lâm giật ra tay t r ư ớ c 1144, không có k ẽ hở cường đại t r ư ơ n g 1144, không có k ẽ hở cường đại nguyên tố hóa lâm giật phân thân đem nắm đấm đẻ vào tiên vương trên đỉnh đầu toàn thân đã hóa thành nguyên tố phân thân nắm đấm rơi xuống thời điểm tạo thành tổn thương đã không phải đơn thuần thể thuật tổn thương đơn giản như vậy lâm giật ma pháp tổn thương sẽ trực tiếp tăng thêm tại hắn chỗ bung ra trên nắm tay đối mục tiêu tạo thành trực tiếp nhất ma pháp tổn thương tiên vương phân thân là thân lực phân thân Cứ việc có tại h ự c t năm h ư đấm tiếp cận tiên vương thần lực phân thân trong nháy mắt đó lâm giật phân thân cảm giác được một cỗ có chút quen thuộc hương vị vô hạn pháp tắc đu hỏa đồng thời có hiệu lực lời nói sẽ tạo thành một cái cực kỳ đặc thù hiệu quả vô hạn giảm tốc làm địch nhân cách mình càng gần thời điểm địch nhân hành động tốc độ liền sẽ biến càng thêm chậm c h ạ g thậm chí ở vào một cái đối lập đứng im trạng thái tiên vương là ai hắn nhưng là tam giới lục đạo chữa t ể tuyệt đối đối thần lực hiểu rõ đối pháp tắc lý giải hắn sớm đã tới tam giới lục đạo đứng đầu nhất trình độ tại tiên vương trên thân nhìn thấy hai loại lực lượng kết hợp tại một khối sử dụng cảnh tượng kia thật là không có chút nào k ỳ quái đây chính là nguyên tố hóa về sau thân thể a cho dù là nhân loại sử dụng công nghệ cao đều không có cách nào bắt lấy đồ vật toàn bộ thân thể đều vì hỏa diễm lâm giật đúng là bị dễ dàng như thế liền hạn chế lại hành động vu ngơ ngay tại chỗ cũng không phải lâm giật phân thân không cách nào sử dụng thủ đoạn khác đến giúp đỡ tự mình t h o á t hốn chỉ là lâm vào hai loại pháp tắc ăn m ò n phân thân hành động tốc độ đã bị giảm bớt đi nhiều muốn phát thân chỉ sợ cần thời gian không ngắn nhìn thấy một màn này lâm giật bản thể cùng với phân thân lập tức đàng hoàng hơn tạm thời từ bỏ nhiều người cận thân tiến công ý niệm cái này mẹ nó còn thế nào đánh g i a hỏa này cũng không phải đơn thuần thân lực đẳng cấp cường hãn đơn giản như vậy ở trong lòng không cầm được nhà danh lên trước kia đụng tới đ ị c h nhân cơ hồ không có hình lục giắt chiến sĩ lời giải thích đẳng cấp tương đối cao đ ị c h nhân thường thường sẽ ở kỹ xảo chiến đấu phương diện này có chỗ thư giãn cho lâm giật thời cơ lợi dụng có như vậy điểm điểm hy vọng chiến thắng tiên vương gia hòa này ngay cả một bộ phân thân đều là như vậy lão luyện cái này còn không có cùng bản thể cứng đối cứng đâu lại đột nhiên lên cái này cường độ đây có phải hay không là có chút quá đả kích người ừ lấy một bộ phân thân liền đem chính mình có khả năng lật xe hố cho hoàn toàn lấp đầy đem một đầu đi không thông tuyệt lộ cho chiêu sáng không thể không nói ngơi người trẻ tuổi kia chiến đấu thật đúng là cũng rất... vì để tránh cho nhận vật lý kỹ năng mang đến tổn thương đặc biệt đem thân thể của mình nguyên tố hóa không thể không nói rất thông minh tiên vương thần lực phân thân đối lâm dật phương thức chiến đấu làm ra khẳng định đặc biệt là kia nguyên tố hóa trạng thái mở ra càng là đáng ra tán dương đối mặt thực lực đức gãy thức dẫn trước đối thủ của mình lúc mở ra dạng này trạng thái không nghi ngờ gì có thể tối đại hóa giảm bớt b ị tổn thương trực tiếp lẩn tránh bình thường vật lý công kích thủ đoạn có thể tại thời điểm chiến đấu giảm bớt áp lực rất lớn đương nhiên đây không phải cỡ nào đáng g i tán dương chuyện chủ yếu nhất vẫn là lâm giật dùng phân thân của mình vì chính mình giảm miễn một lần thất bại cơ hội thủ đoạn như vậy lâm giật đã từng nếm thử sử dụng qua chính hắn hiểu rất rõ thủ đoạn này cũng biết xuất hiện loại hiệu quả này đến tột cùng là nguyên lý gì nhường lâm giật nhất là lúng túng là nên như thế nào bài trừ thủ đoạn như vậy trước mắt còn chưa biết được công kích từ xa lời nói đã sử dụng qua lục đạo vô niệm quý nhất trảm một chiêu này là công kích từ xa mặc dù không có phụ nguyên tố tổn thương hiệu quả kia trôn vùi tất cả thủ đoạn đặc thù tại công kích từ xa bên trong nhưng cũng coi là cường hãn nhất một nhóm kia tiên vương như vậy tùy tiện liền hóa giải nhiều như vậy nói lục đạo vô niệm chẳng kích cũng khó trách lâm dật chọn n h ư ờ n g phân thân đi công kích hắn bây giờ bất luận là đánh xa vẫn là c ậ chiến đều không được hiệu quả lâm dật thật sự nhanh không tìm được lâm dật cũng không lựa chọn trực tiếp trả lời tiên vương lời nói mà làm vội vàng hỏi thăm về liên quan tới tiên vương tình huống hai vị đại lão các ngươi đều cùng tiên vương tên kia từng có giao thủ hiện tại đối mặt chỉ là hắn phân thân nhanh ngắm lại tên kia có không có nhược điểm gì bây giờ ta cũng không yêu cầu xa bởi có thể đem tứ thi vương trong đó một vị giải quyết ta chỉ muốn có thể thuận lợi rời đi nơi đây đến mức tứ thi vương đằng sau khẳng định còn có cơ hội cùng bọn hắn giao chiến nhược điểm giá hỏa này có thể có nhược điểm gì đâu nếu là tại vạn năm trước a vô c h i kỷ còn có thể bằng vào chính mình cường đại nghiền ép tiên vương ít ra tại đơn đấu thời điểm là không có chút nào hư vật đuổi sao rời tiên vương chi phối tam giới lục đạo đã thời gian lâu như vậy tại lúc này thời gian đủ loại tài nguyên toàn bộ rơi vào trong túi tiền của hắn đừng nhìn hắn hiện tại thần lực đẳng cấp cùng vạn năm trước như c ũ như thế nhưng hắn khí tức ngưng thực trình độ sớm đã không phải vạn năm trước tiên vương có thể sánh được ít ra từ toàn thị chi nhãn cùng hưởng tới thứ nhất thị giác nhìn tiên vương thần lực vòng bảo hộ là như vậy nói nhược điểm cho kiến nghị hiện tại là thật không cho được có nhiều người như vậy đồng thời ra tay ám hưng cao thủ áp lực tự nhiên là nhỏ hơn một chút tứ thi vương vòng phòng hộ thường thường là vừa khôi phục liền bị kích phá tăng thêm lúc trước lâm giật sử dụng phục hy p h ủ đối trừ bỏ hạn b ạ t bên ngoài cái khác ba vị tạo thành hữu hiệu sát thương n h ờ ám hưng các thành viên đối phó lên tứ thi vương biến đơn giản rất nhiều đặc biệt là có lâm g ậ t phân thân hiệp trợi lâm giật chỗ chế tạo ra phân thân có thể trình độ lớn nhất hạn chế dưới tình huống như vậy ám tinh đ ỉ n h tiêm cao thủ áp lực làm m u ố n nhỏ rất nhiều đang nhìn thấy lâm giật đối mặt ghê gớm ra hỏa về sau dung dậy lập tức hứng thú hắn rất biết rõ lâm giật giờ phút này đối mặt là cái cấp bậc gì đối thủ tiểu tử thế nào tại đối đầu ta thời điểm ngươi cũng không có như vậy bị động à, thế nào đối đầu tiên vương liền bị dọa phát sợ cái này giống như không phải phong cách của ngươi à. dung dậy xuất hiện tại lâm giật bản thể cái khác trong nháy mắt đó tiên vương tản ra khi tức cường đại đối lâm g ậ t đắc h ế lúc ấy liền giảm mất không ít như thế không trách lâm g i ậ t thần lực đẳng cấp đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng thật sự không ít run g d ẩ y xem như cùng tiên vương ngang cấp đ ộ n giả hắn chỗ phát động công kích tiên vương mong muốn ngăn cản cũng không phải sự tình đơn giản như vậy mong muốn dùng thần lực vòng bảo hộ triệt tiêu cần thiết thần lực tiêu hao cũng không phải ngăn cản lâm g i ậ t công kích đơn giản như vậy chỗ phát ra khí thức đối chiến lật tạo thành ảnh hưởng tự nhiên cùng lâm g i ậ t không tại một cái cấp độ nói trắng ra là ngang cấp ở giữa mong muốn bằng vào khí tức áp chế cơ h ộ là rất không có khả năng giống run rẩy tự tin như vậy ra hỏa mong muốn bằng khí thế áp chế hắn làm sao có thể gia hỏa này tự nhận là vô địch thiên hạ kia là ai cũng không sợ lâm giật trận nhìn run dày một cái nội tâm nhịn không được nhả d á n h một phen thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau e o nhả d á n h lời nói lâm giật tự nhiên là không thể nào nói ra được miệng độc về miệng độc lúc nào nên nói cái gì lời nói lâm giật lại vô cùng rõ ràng dưới mắt chính mình gặp phải áp lực to lớn một mình đối mặt tiên vương hắn thật sự là không có gì sống sót năm chắc chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm lâm giật cho vũ khí chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm lâm giật cho vũ khí nhược điểm hiện tại là thật cho không ra cũng là ngươi không có đội run rẩy ra hỏa này lựa chọn là rất chính xác thực ngươi so với chúng ta đều t ì n h tưởng run rẩy ra hỏa này nhân tiết tin tưởng tính cách của hắn ra tay giúp ngươi tự là không thể nào hắn đứng tại ngươi bên cạnh cùng ngươi cộng đồng đối phó tiên vương phân thân bất quá là vì chứng minh chính mình cường đại mà tôi h giống hắn loại này thuần túy ra hỏa không nhiều lắm im lặng vẫn là rất im lặng tại lâm giật xem ra vô c h i kỳ lời nói này không bằng không nói cái này không thì tương đương với đang nhắc nhở chính mình chính mình cơ hồ không có cơ hội thắng lợi sao vì có thể thuận lợi sống sót lâm giật bất đắc di thu liễm chính mình đối thiên tính của con người n h ấ n mại tính t ỉ n h giang tay ra một mặt bất đắc dĩ không có cách nào thần lực của ta đẳng cấp cùng hắn t r ê n lệch quá lớn tăng thêm hắn đôi thần lực tinh vi tới cực hạn điều khiển ta thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào có lẽ ngươi có có thể cùng hắn vật cổ tay năng lực run dày cũng không nốc hắn biết mình vệt không phải tiên vương đối thủ một đ ố i một đơn đấu lời nói mình có thể nói là không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói cũng may tình huống cũng không phải là bết b á như vậy mình bây giờ đối mặt cũng không phải là tiên vương bản thể chỉ là tiên vương thần lực phân hơn chỉ cần mình có thể đem đánh bại đối toàn bộ ám hưng tổ chức tới nói sẽ là một cái rất có ý nghĩa chuyện ám hưng tổ chức muốn lật đổ chính là tiên vương lãnh đạo đội ngũ đem tiên vương thần lực phân thân cho đánh bại không hề nghi ngờ sẽ cho ám hưng các thành viên cái chức cường lực bờ uff nhờ ư n g ám hưng các chiến sĩ sức chiến đấu tăng b ọ n cũng chớ xem thường sĩ khí mang đến ảnh hưởng đối với chiến đấu lực tăng thêm thế nhưng là không nhỏ ám hưng các thành viên mới sẽ không quản run dày đánh bại chính là bản thể vẫn là phân thân chỉ cần đại biểu tiên vương bị tiêm nga xuống liền đầy đủ phân chấn thành viên khác đối mặt tiên vương bản nhân run g dậy cũng sẽ không một người đến tự làm mất mặt đối mặt chính là phân thân vậy hắn thật có lấy l i ề u một phen hy vọng thúng chi hắn đã từng gặp qua lâm giật tại phụ trợ phương diện mang đến tăng thêm ta biết tiểu tử ngươi có chủ ý gì muốn sống sót ta có thể giúp ngươi bất quá lời ta nói ngươi đến ghi ở trong lòng tìm tới cơ hội thích hợp sau lập tức bỏ chạy nhường đại gia cho là ngươi chết về sau đừng lấy nguyên bản bộ dáng xuất hiện tại ám hưng ơ thành viên trước mặt như thế nào lâm giật không có chính diện trả lời run sợ vấn đề ta nếu là muốn vạch t n ngươi còn cần chờ tới về sau sao ngươi cũng đừng quá tự tin trước thắng tên kia phân thân rồi nói sau dứt lời lâm giật thân hình loại lên trực tiếp trốn đến run sợ sau lưng sau đó đem một cái tay đặt ở run sợ trên bờ vai sau đó bắt đầu b à n g i a o đừng chống cự thần lực của ta tin tưởng ta hiện tại ta cũng không có tâm tư hố ngươi ngươi là ta hy vọng sống sót như thế ta có thể cho ngươi không ít phụ trợ run sợ trên thân bốc cháy lên xích hồng s ắ c h ỏ a diễm ngọn lửa này c ũ n g bình thường h ỏ a diễm trừ bỏ v ẹ ngoài n tương tự bên ngoài ngay cả cơ bản thuộc tính cũng không giống nhau nó không có chút nào bỏng k i là chiến y đến đỉnh điểm thái sơ chi lực sôi trào bộ dáng tới đi tiểu tử ta phủ văn chú ma theo một cỗ lâm giật nguyên lực nhập thể run g dày tại mình tin tức trên mặt bảng thấy được chính mình thành trạng thái bên trên nhiều hai cái xa lạ ô biểu tượng điểm kích cái này ô biểu tượng run g dày thấy được kỹ càng tin tức kỹ năng loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc vũ gia hệ liệt tử linh hệ tiêu hao tám nghìn mp ngâm sướng không thời gian c ù n đồ không hiệu quả nghiên tập tử linh phủ văn lực lượng là một thanh vũ khí rót vào chuyên môn tử linh phụ ma hiệu quả tiên huyết phụ văn là một thanh vũ khí cận chiến phụ ma làm vũ khí này thu hoạch được trở xuống hiệu quả tại công kích chúng đích lúc đem mức thương tổn năm chuyển hóa làm đối sinh mệnh của ngươi trị hồi phục ôn dịch phù văn là một thanh vũ khí tầm xa p h ù ma làm vũ khí này thu hoạch được trở xuống hiệu quả tại công kích chúng đích lúc có sáu mươi tỷ lệ làm mục tiêu kèm theo thiên t hai ôn dịch trạng thái mỗi giây làm mục tiêu mất đi không chấm năm lớn nhất hp duy trì liên tục mười giây hiệu quả này nhiều nhất có thể đ i ệ t ra mười tầng nhưng đối cao vị cách địch nhân hiệu quả sẽ suy yếu chớ chú phù văn là tùy ý loại hình vũ khí phụ ma làm vũ khí này thu hoạch được trở xuống hiệu quả tại công kích chúng đích lúc có mười tỷ lệ làm mục tiêu kèm theo trở xuống dị thường trạng thái tùy ý một cái. thư nhược m g u y n r ù a m ệ t nhọc m g u y n r ù a đâm mù m g u y n r ù a ách hầu m g u y n r ù a yếu đ ớt m g u y n r ù a thư nhược m g u y n r ù a là mục tiêu toàn thuộc tính trị giảm xuống mười tốc độ di chuyển giảm xuống hai mươi lăm mật nhọc m g u y n r ù a là mục tiêu phóng ra tất cả kỹ năng tiêu hao tăng lên năm mươi đâm mù m g u y n r ù a là mục tiêu công kích tỷ lệ chính xác giảm xuống mười lăm ách hầu m g u y n r ù a là mục tiêu tất cả kỹ năng â m sướng thời gian dài kéo dài ba mươi yếu đ ớt n g u y rủa là mục tiêu hộ giá trị ma pháp kháng tính suy yếu hai mươi nhận tất cả tổn thương tăng lên mười chú ý phụ ma này hiệu quả là chuyên môn phụ ma hiệu quả có thể cái khác phụ ma hiệu quả nhận ra trở lên ba loại đều cho ngươi v ừ a văn phụ ma hiệu quả là bảy mươi hai giờ nhìn xem kỹ năng giới thiệu run rẩy lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ tiểu từ này thế nào như thế người tiên đừng nhìn cái này chỉ là ngũ giai tử linh hệ kỹ năng như vậy không đáng chú ý kỹ năng tiêu hao ít như vậy có thể cái này cường đại kỹ năng hiệu quả lại là nhường hắn nghẹn họ nhìn chân chối ba loại phù văn hiệu quả đồng thời khởi động đối lâm giật tăng lên cũng không lớn không có cách nào hắn cùng tiên vương t r ê n lệnh đẳng cấp thực sự quá lớn cũng chính là kia cái gọi là vị cách hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên coi như tất cả nguyền rủa hiệu quả tất cả đều có tác dụng cũng chỉ có thể tạo thành cực nhỏ hiệu quả túi đầu nhìn xem chính mình vũ khí trong tay giao thế lóe ra ba loại khác biệt q u a n mang run r ậ y biết rõ trận chiến đấu này chính mình còn chưa đánh liền đã được một nửa hắn cùng tiên vương thần lực tại một cái cấp bậc dù là hắn đôi thần lực điều khiển cùng nội tình có tranh lệ cực lớn đối mặt chính là phân thân những n à y tranh lệ h liền có thể cực lớn thu nhỏ lâm giật cho những n à y t ă n g phúc nhìn qua trị số không nhiều nhưng ở thần lực đẳng cấp giống nhau dưới tình huống có thể tạo được hiệu quả kia thật là tương đối biến thái suy yếu trị số s á c thực không lớn có thể suy yếu nhiều lần về sau mang đến hiệu quả sẽ biến khó mà đánh giá tiểu tử ngươi run rẩy mới vừa v ặ n mở miệng đâu hắn người liền đã đến tiên vương phân thân trước mặt lúc trước lâm giật phân thân phát động tập kích bất ngờ thời điểm tiên vương thần lực phân thân biểu hiện y ít thật là cực độ bình tĩnh đó là bởi vì lâm giật tại hắn hai loại trí cao pháp tắc tác dụng dưới phát huy không ra cái gì tác dụng có thể xuất thủ người đội thành run rẩy đâu hiệu quả liền thay đổi hoàn toàn hắn không phải là không có gặp phải trang bị cường hóa niên đại đó sao vì cái gì vũ khí trong tay hắn lại phát ra lấy q u a n trạch tiên h vương thần lực phân thân trong mắt tràn đầy không thể tin không đợi hắn suy tư tin tưởng run rẩy đã hoàn toàn biến mất tới phía sau mình nhìn xem run rẩy r ơ lên cao cao sắp rơi xuống nơi đao thiên vương đã không có lựa chọn chỉ có thể tận khả năng ngưng tụ tự thân thần lực hội tụ trên bàn tay dùng để ngăn cản công kích Trương thế.、Si、khí tăng bọt trương thế.、Si、khí tăng bọt tới, Thiên thần ra. bương Phong Phong chuyện không nghĩ tới, lần nữa Giao Giao 1146, 1146, Si Si khí khí chỉ đắc đắc đã xảy ra. Thiên bương thần lực là ý xảy tiên vương lúc này thế nhưng là thật xuất hiện sơ hở hắn biết lâm giật có trong nháy mắt chuẩn bị kỹ năng lại không nghĩ rằng lâm giật kỹ năng này có thể tác dụng tại mục tiêu khác phía trên càng không có nghĩ tới chính là lâm giật kỹ năng này vậy mà có thể không có làm l ệ n h sử dụng hiện tại tiên vương phân thân thật sự là đem toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại run sợ trước mặt rõ ràng cảm giác được sau lưng t r u y ề n đến run dậy k i a cường đại thần lực khí tức cũng không rõ ràng run sợ công kích cụ thể sẽ rơi ở vị trí nào tiên vương phân thân cũng chỉ phải đem thần lực cùng thái sơ đều đều phân bố tại phía sau lưng của mình lấy ngăn cản lâm g ậ t công kích hai cố cường han thần lực va chạm đông nhiên b ộ t phát ra một cố cường đại lực trúng kích giống như đẩy r a gợn sóng đồng dạng mạnh mẽ đánh thẳng vào dọc đường tất cả bất hạnh bị liên lụy lâm giật sinh sinh bị đẩy ra khoảng cách mấy chục mét mới dừng lại cước bộ của mình đủ thấy một kích này vi lực là kinh khủng cỡ nào tiểu t ử ngươi thật sự là biến thái a dù là biết lâm giật cùng mình không phải một lòng thậm chí có có thể trở thành địch nhân của mình run dậy vẫn là nhịn không được nội tâm kích động tán dương lên lâm giật kinh tài tuyển diễm lâm giật tuệ là không lớn có thể lâm giật năng lực toàn diện không thể lại toàn diện tiểu tử này không riêng tự thân năng lực chiến đấu mạnh ngay cả phụ trợ năng lực đều là như thế chắc tuyệt vừa rồi một đ a m kia mặc dù không có trọng thương tiên vương thần lực phân thân nhưng cũng lãng phí tiên vương thần lực phân thân không ít lực lượng còn đem phủ văn chú ma hiệu quả đặc biệt bộ phận thêm tại tiên vương thần lực phân thân t r ê n thân lâm giật thậm chí tại tiên vương thần lực phân thân phát động phản kích trước đó liền đem run d ẩ y kéo đến bên cạnh mình kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn vậy làm sao có thể nhường run rẩy không vì lâm g ậ t kinh tài tuyệt diễm mà cảm thấy sợ hai thán phục đâu tiếp xuống ta sẽ tật lực hiệp trợ ngươi vì ngươi sáng tạo càng nhiều có thể đánh bại t ta cái này phụ trợ kỹ năng có thể đại quy mô ứng dụng ngươi cảm thấy nếu là ta đến đánh cái này phụ trợ giúp đỡ các ngươi giải quyết tứ thi vương các ngươi cảm thấy thế nào lâm giật ra hỏa này ma lực là thật không nhỏ dung dày biết rõ ra hỏa này tồn tại sẽ ảnh hưởng chính mình hy vọng một khi lâm giật hứng khởi đem chính mình sở tác sở vi nói ra ngoài sẽ đối tiền đồ của mình ngay tại chỗ bóc chết dù là như thế tại thời khắc này dung dày như cũng động đem lâm giật lưu lại ý niệm không vì cái gì khác cũng bởi vì tiểu tử này phụ trợ năng lực quá mức biến thái nếu là hắn đem cái này phù văn chú ma hiệu quả dùng tại mỗi một vị ám hưng ơ chiến sĩ trên thân vậy sẽ sẽ là như thế nào một cái hiệu quả lúc trước nghe nói lâm giật phụ trợ hiệu quả biến thái d u n g dậy còn lơ đễm cảm thấy bất quá là tiểu đ à tiểu nháo phụ trợ hiệu quả mà thôi không nghĩ tới có thể như thế khoa trương ngươi là làm sao làm được để cho ta tùy ý di động đây này giờ phút này d u n g dậy còn không có chú ý tới vạch trạng thái của mình bên trong lại thêm một cái trạng thái thiên địa hóa kính không sai không gian hệ bắt dài kỹ năng tại mười phút duy trì liên tục thời gian bên trong lâm g ậ t quang ảnh giao thoa kỹ năng không có làm lạnh cũng không có tiêu nào chỉ cần lâm dật m u ố nhường n run dạy toàn bộ hành trình ở vào không cách nào chọn chúng trạng thái cũng là có thể chỉ có điều dạng này trạng thái cũng không tiện run dạy tiến công nhưng cái này cũng đầy đủ tiên vương thần lực phân thân xoay đầu lại không thể tin nhìn xem liên thủ run dạy cùng lâm dật tình báo phong phú kinh nghiệm đầy đủ hắn đã suy đoán ra đây là lâm dật kỹ năng cũng suy đoán ra kỹ năng này phát động nguyên lý bởi vậy thiên vương rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh tới dưới mắt hắn cần nhất chính là tỉnh táo bản thể tại tiên vương cung bên trong cùng hưởng lấy thần lực phân thân thị giác tiên vương đối lâm dật c h ể n hiện ra thực lực cảm thấy có chất chân kinh hắn không nghĩ tới lâm giật tiểu tử này đánh phụ trợ có thể có to lớn như thế tác dụng cũng không phải nói thần lực của mình phân thân đối đầu run dậy có thể có nhiều nghiền ép nhưng thắng qua run dậy là không có vấn đề gì thần lực phân thân lực lượng là không kịp bản thể nhưng cũng phải nhìn là ai thần lực phân thân tại lâm giật phụ trợ hạng run dậy cùng chính mình chiến đấu chính mình đánh bị động như thế cũng là tiên vương hoàn toàn không có dự liệu được trải qua giao thủ xuống tới run dậy xem như đánh ra lòng tin ám hưng tổ chức bên trong không ít người chú ý cuộc chiến đấu này nhìn thấy run dày cùng lâm giật liên thủ đánh ra khổng lồ như thế ưu thế ám hưng các thành viên nhịn không được hoan hô lên đây chính là tiên vương sao vậy cũng không gì hơn cái này à vẫn là chúng ta run dày đại thần lợi hại đúng vậy à tiên vương thì thế nào đụng tới run dày đại lão cùng lâm giật đại lão đồng thời liên thủ không phải cũng chỉ có bị áp chế phần sao ta nhìn không cần bao lâu thời gian kia tứ thi vương cũng sẽ bị hoàn toàn giải quyết không hổ là chúng ta ám hưng đệ nhất cao thủ thực lực chính là không giống tiên vương thực lực cương đại điểm này còn lại mới bị hào kiệt đều rất rõ ràng lâm giật hai người phối hợp có thể có này kỳ hiệu quả thật là ngoài dự liệu của bọn hắn cũng s á t thực thật to cổ vũ ám hưng tổ chức sĩ khí tại long bà xem ra nhất ý nghĩa quan trọng đã đặt thành Mười phút ngươi, năng thật vật. rảy được hắn thừa kế tiên vương s á t c h i ề u đến nay còn không có sử dụng đi ra đâu quả nhiên tại run dày dự định tiếp lấy r ử a vào lâm giật quan g ảnh giao thoa kỹ năng phát động công kích thời điểm tiên vương có hành động mới quan g ảnh giao thoa kỹ năng là thông qua phân tích đến tiến hành thuần gian di động phân tích bình thường có ba cái trọng yếu yếu tố thứ nhất chính là tiến hành thuần gian di động hai cái vật thể ở giữa không gian yếu tố cần thiết hoàn thành thuần di hai cái mục tiêu vị trí không gian đến tột cùng là cái dạng di trạng thái điểm này là rất trọng yếu chỉ có đem hai cái mục tiêu vị trí không gian hoàn toàn phân tích mới có thể đem chuyển di hai cái mục tiêu cơ sở điều kiện thành tiếp theo chính là hai cái vật thể tin tức lâm g i ậ t vì sao nhường run dậy đ ư ờ n g chống cự lâm g i ậ t nguyên lực chính là vì phân tích run dậy người này đến mức một cái khác mục tiêu đâu liền đến đơn giản nhiều theo thực lực tăng lên thân lực cùng thái sơ đẳng cấp tăng lên lâm g i ậ t đối nguyên lực cùng kỹ năng trường khống đã đang phong tạo cực hiện tại lâm g i ậ t đã không cần nhường cụ thể mục tiêu cùng mục tiêu tiến hành trao đổi hán hiện tại chỉ cần đem người nào đó cái nào đó kỹ năng cùng ngang nhau thể tích không khí tiến hành trao đổi liền có thể hoàn thành một lần quang ảnh giao thoa kỹ năng sử dụng tiên vương cái này cấp đối thủ khác bất luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kỹ sao chiến đấu l i u không có chọn dạng này trung cực c ứ n giả tất nhiên có thể ý thức được chính mình phóng thích kỹ năng điều kiện tiên quyết quan g ảnh giao thoa kỹ năng dùng làm một lần tập kích bất ngờ vẫn còn không sai tưởng tượng lúc trước như vậy vô hạn không gian nhảy b ọ n tỷ lệ lớn là không thể nào tiên vương thực lực kinh khủng chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy không có dấu hiệu nào n ổ i điên tiên vương thực, thực lực kinh khủng để bảo đảm chiến đấu kế tiếp có thể hoàn mỹ phối hợp lâm giật sử dụng cơ giới hệ kỹ năng chế tạo ra một cái trang bị truyền cảm trang bị truyền cảm mới vừa bắt hiện hiện lâm giật đã sử dụng quan ảnh giao thoa kỹ năng khiến cho rán vào tại run sợ trên h u y ệ t thái dương run dậy lập tức vô cùng tò mò lên đây là vật gì đang chuẩn bị đặt câu hỏi lâm giật thanh â m đã thông qua sương c h u y ề n chuyển vào run sợ trong lỗ thai tiên vương tiên kia so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều chiến đấu kế tiếp ta chỉ sợ không có cơ hội không g á n đoạn phát động thuấn gian di động kỹ năng ngươi phải c ẩ n thật chút đây là ta máy móc chuyển trang bị không cần c h ẩ n trương tiếp xuống như cần phối hợp ta sẽ sử dụng máy móc trang bị truyền cảm đem ý nghị cáo chi ngươi run dậy cũng không truy căn tố nguyên hắn biết rõ lâm g ậ t là người tại cái này cần xuất lực thời điểm hắn không thể lại lưu thủ vừa dứt lời run d ẩ y liền bị lâm giật c h u y ể n t ố n g tới tiên vương trước mặt nông đậm tới h ừ n g h ự c thần lực thiêu đốt cùng thái sơ quanh quẩn tại run sợ trên nắm tay sau đó hướng phía tiên vương mặt mạnh mẽ oanh kích mà ra ven đường không gian từng khúc băng liệt đủ thấy run d ẩ y một quyền này lựa đạo ra sao kinh khủng không phòng ngự run d ẩ y có chúc ngộng tiên vương tên kia sẽ không mở bắt đầu bày nát à cảm thấy bất quá là một bộ phân thân lười nhác quản chết sống không nên à cỗ này phân thân có thể hay không thắng qua run rẩy đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng vẫn là rất trọng yếu không phải là tiên vương thần lực phân thân cpu đốc đi hắn không biết rõ tiếp xuống run rẩy sẽ từ phương hướng nào phát động công kích bởi vậy không có phòng ngự a dù sao toàn diện triển khai thần lực và thái sơ vòng bảo hộ là rất tiêu hao thần lực cử động không phải phòng ngự lời nói phía sau lại nghị khôi phục trạng thái cần thiết tiêu hao thần lực không phải sẽ càng nhiều sao mặc kệ đánh trước lại nói run rẩy dồn hết sức lực đem càng nhiều lực lượng hội tụ tại h ư u quyền của mình bên trên ý đồ một quyền đem tiên vương thần lực phân thân trạng thái hoàn toàn đánh cho tạp thế có thể để run rẩy không nghĩ tới chính là tiên vương tốc độ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn tiên vương thần lực phân thân trên thân chưa từng xuất hiện bất kỳ thần lực ba đ ậ u cũng không xuất hiện bất kỳ phóng thích kỹ năng dấu hiệu chính là hắn tốc độ đẫu nhiên sách nhanh hơn rất nhiều tại j u n sợ nắm đấm sắp chạm đến hắn trong nháy mắt đó tiên vương bất thình lình giơ lên tay trái của mình đem j u n sợ nắm đấm một mực bóp trong tay ẩn chứa kinh khủng năng lượng nắm đấm tựa như một cái phần đuôi có đẩy vào trang bị đạn đạo đồng d ạ n g đang không ngừng phóng thích ra một c ô hướng về phía trước lượt đầy liền tựa như đánh vào một khối dạy độ không có hạn mức cao nhất trên bông đồng, đồng đạo đem kia cỗ hướng về phía trước l ư ợ đầy không ngừng t xem thường tiên vương lâm giật trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt về sau lập tức phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng đem chính mình c h u y ể n tống tới tiên vương sau lưng cứ việc toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh đều không có bắt được tiên vương thần lực phân thân phóng thích kỹ năng dấu hiệu có thể tiên vương tốc độ s á c thực thực sự tăng cường có lẽ tại người khác xem ra rung động kỹ năng hiệu quả sẽ mang đến không nhỏ c h ấ n n h i ế p có thể trong chiến đấu đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng tại cương giả chân chính trong mắt những cái kia để cho người ta rung động kỹ năng hiệu quả chỉ là loẹ loẹ mà thôi run sợ trong lòng tràn đầy trần kinh hắn không nghĩ tới chính mình này g bình thường lấy làm tự hào lực lượng tại tiên vương trước mặt lại sẽ không chịu được như thế không đúng hắn hiện tại đối mặt còn không phải tiên vương bất quá là tiên vương một đạo thần lực phân thân mà thôi nắm đấm của hắn thật giống như lâm vào trong đầm lầy giống như dã thú vô luận như thế nào dùng sức đều không thể từ đó tránh thoát ra một quyền này đánh ra không riêng gì cảm giác bất lực còn có lâm vào bị động sợ hãi tiểu tử ta làm sao bây giờ có thể hay không dùng ngươi duy nhất kỹ năng đem ta chuyển rời đến địa phương an toàn giờ phút này run dậy có chút cho dạ hắn biết rõ chiến trường thế cục biến ảo khó lường am hiểu sâu sai một ly đi nghìn dặm đạo lý biết mình nếu là trễ thoát thân sẽ đối mặt với một cái vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh ngược lại giữa hai người trò chuyện cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được d u n g dày dứt khoát không để ý mặt mũi trực tiếp hướng về lâm giật mở miệng cầu viện không được ngươi bây giờ cùng hắn đã sinh ra không nhỏ gặp nhau quả đấm của ngươi bị hắn gắt gao cắn ta muốn đưa ngươi c h u y ể n di đi ra còn cần cân nhắc tới tên hắn tia thần lực phân thân tồn tại cần một con thời gian nghe nói như thế run sợ tâm lập tức lạnh một mảng lớn tại nếm đến, đến một lần ngon ngọt về sau hắn lâm giật đầu ý lại tứ vừa mới truyền đạt hoàn tất hắn cũng đã xuất hiện ở tiên vương thần lực phân thân sau lưng dấu ở lâm giật trên người thần hạ tụng hoàn toàn hiện ra lúc này thần hạ tụng hóa thành hơn mười thanh ngoại hình giống nhau như lúc phi kiếm lơ lửng tại lâm giật trước người cũng đem lưỡi kiếm nhắm ngay tiên vương thần lực phân thân đầu đi theo lâm giật ra lệnh một tiếng hơn mười thanh tản r i a cựu l u hàn khí phi kiếm mang theo kia khiến một đám thượng vị thần đều cảm thấy sợ hai âm lanh khí tức hướng phía tiên vương phân thân quét sạch mà đi run d i à y mới vừa vặn phun ra một chữ cảnh tượng trước mắt đ ô n g nhiên trời đất quay c u n g lên không đợi hắn làm rõ ràng đến tội cùng chuyện gì xảy ra từng đạo sắc bén lại cực hạn âm hàn khí tức đã xuyên thấu khôi giáp của hắn thẩm thấu da của hắn tiến vào run sợ trong thân thể ta biết ngươi sẽ ra tay ta chờ ngươi đã lâu tại lâm giật xuất hiện trong nháy mắt đó tiên vương vô cùng gây nên tốc độ ra tay sẽ bị bàn tay của mình cắn r ú u n g i y nhanh chóng lôi ké c ỗ lực lượng này sao mà bá đạo nhường run d ậ y hoàn toàn không có cơ hội phản kháng lâm giật nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim t i n h có thể bắt được bất kỳ một tấm ống kính có thể tin tức này mới vừa vặn bị hai mắt bắt giữ còn chưa thông qua thần kinh chuyển đến lâm giật thần kinh đâu hắn phát động công kích đã rơi vào run sợ trên thân Phúc! Thề nội khí huyết quần quần, dậy chỉ cảm thấy tự thân kinh mạch toàn bộ ngăn chặn, trong ngực huyết, liền không bị không cảm ngực tự toàn trong tụ tử trong nội quần quận, run ngăn liền miệng tới. Theo nhau mà tới, chế Theo mà là bộ bị nhau lâm giật n g ư ơ i s ắ c thực rất ưu tú ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận điều này bất quá kinh nghiệm chiến đấu của ngươi so với ta lên thực sự chênh lệch nhiều lắm hoặc là ngươi nên hỏi một chút chính ngươi trên thế giới này là có người hay không c ó thể ngắn ngủi nhìn trộm tới tương lai đâu trong hai mắt t r à nầy đ không thể tin vẻ mặt mắt nhìn thấy tiên vương phân thân tay làm ưng c h à o c h ạ m hướng phía cổ của mình vô tình trộm tới mục đích bản thân thân thể lại không kịp làm ra phản ứng lâm giật trong lòng kinh hãi chẳng lẽ lại chính mình liền phải viết gì trúc ở đây rồi tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái màu xám đen to lớn nằm không có dấu hiệu nào từ lâm giận trước người hiện hiện tản ra cường hãn k h í tước hướng phía tiên vương thần lực phân thân trào liền nên đón tiếp lấy frank cường đại sóng xung kích tản ra đem đang giao chiến ám hưng thành viên cùng đồng vương chiến thần mang tới một đám cường giả hất tung ở mặt đất nhường trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi an bình chương một n r ă m bốn m ư không có dấu hiệu nào tập kích đây chính là tiên vương thủ đoạn chương 1148, không có dấu hiệu nào tập kích đây chính là tiên vương thủ đoạn xoay người lên các cường giả bất luận là thuộc về phương nào đ ề u tại đứng dậy cái kia khe hở đem ánh mắt của mình nhìn về phía trung tâm chiến trường phương hướng kia là đông vương chiến thần mang tới thượng vị thần nhóm thấy rõ ràng đang tắc chiến người về sau trong mắt đông nhiên thả ra con mang thiếu đánh nhiều không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện bị động diện đến mức tiên vương thần lực phân thân vừa mới xuất hiện thời điểm đông vương chiến thần bên này không có nhiều người chú ý tới hắn tồn tại bây giờ nhìn thấy tiên vương tự mình ra tay còn đem run r ậ y cùng lâm giật đánh cái liên tục bại lui chứ thần trận doanh k h í thế lập tức liền lên tới phanh phanh phanh run sợ thân thể nhận sóng xung kích ảnh hưởng trên mặt đất lật lăn l ô n lốc vài vòng mới khiến cho lâm giật sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng cho lôi trở lại bên cạnh mình giờ phút này lâm dật đang tựa tại thần hà bên cạnh trong mắt của hắn tràn đầy đối tiên vương phân thân kiếm kỵ thật mạnh thật nhanh dù chỉ là đơn thuần thể thuật công kích cũng làm cho chính mình không cách nào ứng đối tiên vương tốc độ xuất thủ quá mức cấp tốc tăng thêm có run rẩy làm tầm c h á n vừa mới thần hà tụng công kích không chỉ có không thể uy hiếp được tiên vương phân thân cho run rẩy sáng tạo tránh thoát trói buộc cơ hội thậm chí còn để cho mình thân ở h i ệ m cảnh bên trong nếu không phải thần hà tụng là có bản thân ý thức bên ngoài phụ thần khí chỉ sợ vừa rồi một cái kia lâm g i ậ t muốn ăn không ít thua thiệt lãng phí hết một lần bắt cửu huyền công phục sinh cơ hội thậm chí trực tiếp bị tiên vương phân thân bắt lại tại b ự c này cường giả trước mặt lâm g i ậ t cũng không nắm chắc được chính mình những cái kia hiệu quả kỳ hảo kỹ năng bị động có hay không còn có thể có hiệu lực nhìn xem ngăn khuất lâm g i ậ t trước mặt thần hà tụng tiên vương thần lực phân thân chần chờ một cái trước mắt ngay sau đó trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa nụ cười ha ha ha ha ha ha không nghĩ tới à tiểu tử ngươi lại còn có cơ duyên như vậy không đem ngươi cho hoàn toàn、diệt. nói không chừng địa vị của ta thực sẽ nhận uy hiếp tiên vương một phen là đối lâm giật độ cao khẳng định tiên vương nói một cái thần lực đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có mẫu cấp người trẻ tuổi về sau có cơ hội thay thế vị trí của mình cái này đánh giá là sao mà cao a lâm giật ánh mắt sắc bén hắn là rất kiên kỵ tiên vương thần lực phân thân không sai có thể hắn cũng chưa từng đem tầm mắt của mình từ tiên vương trên thân dịch chuyển khỏi nửa phần đừng nói cái này tiên vương bỗng nhiên n ở đủ cười thật đúng là làm người ta sợ hãi vất quá lâm g ậ t không rõ ràng tiên vương vì sao bỗng nhiên nói ra lời ấy chưa từng nghĩ tiên vương câu nói tiếp theo đúng là nhường lạc băng tâm cùng đồng phương chiến thần mang tới một đ á m cao thủ nhóm mở to hai mắt nhìn tiểu tử đương giả bộ choáng váng trang bị cường hóa kỹ năng nghĩ đến ngươi đã nắm giữ khi biết thần hạ tụng tại tiểu tử ngươi trong tay khi đó ta liền biết tại kiểu u biên cố bên trong tiểu tử ngươi khẳng định đóng vai tương đối quan trọng nhân vật nếu không kia thần hạ tụng cũng không đến nỗi rơi vào trong tay của ngươi đến mức ngươi làm chuyện gì ta còn thực sự không nắm chắc được k i ệ n trang bị này ta tại vài ngàn năm trước liền cùng nó giao chiến qua khi đó nó cường hóa đẳng cấp là số không nó số liệu thế nào có thể ở trong tay của ngươi phát huy ra như thế nào sức chiến đấu trong lòng ta là rõ ràng cùng ngươi đơn giản giao chiến về sau ta dám khẳng định trong tay ngươi thần hạ tụng cường hóa đẳng cấp tuyệt đối vượt qua chín mươi đẳng cấp trang bị cường hóa kỹ năng nghe nói như thế đừng nói tiên vương trận doanh người ngay cả lạc băng tâm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là đối lạc băng tâm tới nói càng làm cho nàng hoài nghi lên chính mình những năm gần đ â y chỗ đi qua đường cường hóa chi thuật đã t h ấ t t r u y ề n nếu không ứng long thần long trang phục không đến mức như thế phiền t o á i chuyển thừa xuống nếu là nàng biết được bây giờ còn có người nắm giữ lấy cao đẳng cường hóa chi thuật lạc băng tâm cũng không cần như vậy tốn sức đi vơ vét nhà mình lao cha cho lưu lại trang bị phải biết kỹ năng này ngay cả chúa tể tam giới lục đạo nhiều năm như vậy tiên vương đều không thể phụ khắc có thể nghĩ kỹ thuật này có nhiều hy hi hữu đến cỡ nào khó t r g khống mà bây giờ kỹ thuật này liền rơi vào lâm g i ậ t cái này năm nay gần hai mươi tuổi tiểu tử trong tay trang bị không có cường hóa đẳng cấp cùng cường hóa đẳng cấp kéo đẩy kia hoàn toàn chính là hai cái cấp độ trang bị a tiểu tử này là quái vật gì a thời gian của hắn chẳng lẽ không phải thời gian sao liền xem như kế thừa ứng long huyết mạch lạc băng tâm dù là không ăn không uống cũng không dám nói mình có thể ở thời gian hai mươi năm bên trong đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên đến mẫu đẳng cấp lâm g i ậ t thực lực không chỉ thể hiện tại cá nhân chiến đấu lực hắn phụ trợ năng lực phóng nhãn toàn bộ tầm giới cũng khó tìm tới có thể cùng sánh vai người gia hỏa này là như thế nào dùng thời gian ngắn như vậy làm được nhiều chuyện như vậy thu hoạch được nhiều như vậy năng lực nghe được tiên vương thần lực phân thân nói ra lời này lâm g i ậ t biết từ nay về sau chính mình sợ là khổ sở bên trên ngày tháng bình an cầm trong tay thượng cổ đại thần bên ngoài p ụ bản mệnh thần khí không nói càng là nắm giữ lấy thất truyền đã lâu cường hóa chi thuật tăng thêm kinh khủng tốc độ phát triển tiên vương làm sao lại yên tâm nhường hắn tiếp tục còn sống ở thế cho nên tiểu tử ngươi không thể sống lấy đi chết đi cho ta tiên vương thần lực phân thân vừa dứt tiếng sau trên thân đỗng nhiên lóe lên hào quang trói sáng nguyên một đám pháp t r ậ t v ỏ n g từ trên người hắn tảng ra hướng phía bầu trời bay đi đỉnh đầu vài trăm mét vị trí bên trên nguyên một đám khắc dấu thần văn quang hoàn địa trung vào một chỗ tản ra làm cho người bất an khí tức cường đại lâm giật chiến đấu trực giác nói cho hắn biết tiên vương lần này ra tay bất phạm dù là giờ phút này chính mình đã tiến vào nguyên tố hóa trạng thái cũng vẫn cảm nhận được thật sâu bất an chỉ là tiên vương ra tay cùng hắn gặp gỡ cao thủ còn lại nhóm cũng không giống nhau từ trên người hắn n g ư ơ i cơ hồ không cảm giác được bất kỳ thần lực b a đ ộ n hắn sẽ lấy phương thức gì khởi xướng tiến công sẽ lấy dạng gì kỹ năng hình thái bao trùm chính mình lâm giật hoàn toàn không tưởng tượng ra được phân thần lúc lâm giật toàn thị chi nhãn bắt được trên đỉnh đầu chính mình chẳng biết lúc nào treo lên một cái đỏ tươi chữ a sát đây là chuyện xảy ra khi nào lâm giật trong lòng giật mình sau đó lập tức đã vận hành lên tự thân thần lực cùng thái sơ ý đồ đem khoa chặt chính mình tiêu chí từ trên đỉnh đầu chính mình vỡ ra nếu là ngang cấp đ ư giả lâm giật có lẽ có thể trong thời gian ngắn làm được điểm này nhưng bây giờ hán đối mặt là thần lực đẳng cấp cùng thái sơ chi lực viễn siêu mình chư thần trận doanh người mạnh nhất tiên vương ta mới vừa ở thần thức của mình chi hải bên trong hướng hai vị đại lao phát ra cầu cứu muốn hỏi ra bản thân nên như thế nào đào thoát tiên vương tỏa định thời điểm tiên vương công kích đã tới trước mắt chỉ thấy kia hiện lên ở chân trời bên trên đại trận đ ỗ n g nhiên bắn ra từng trôi từ thần lực ngưng tụ ra lợi kiếm những cái kia lợi kiếm hướng phía phía trước đột nhiên xung ra sau đó lại như cùng rơi vào mặt nước đồng dạng đâm vào trước mặt không gian sau đó hoàn toàn đắm chìm vào tại trong đó theo gợn sóng tiêu tán kia từng trôi thần lực lợi kiếm tung tích càng là hoàn toàn tiêu tán công kích này cũng không phải là sấm to mưa nhỏ những cái kia không có vào cái khác không gian bị diện công kích cũng không phải là biến mất mà là không có dấu hiệu nào đâm thủng lâm giật quanh thân không gian trực tiếp t h o ậ t tới lâm giật bên người đáng chết không còn kịp rồi lâm giật chỉ có thể theo bản năng phát động chính mình không phá kỹ năng ý đồ lấy thủ đoạn như vậy để ngăn cản tiên vương công kích c h ư một nghìn một trăm bốn mươi chín an vua đủ t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi chín an vua đủ không phá kỹ năng này là lâm giật ỷ trượng lớn nhất một trong lúc ấ y trước số nhỏ h t lấy t ngạnh t kháng hạn b ạ t công kích thân cận nguyên tố kỹ năng mang tới miễn tổn thương hiệu quả là lâm giật ngăn cản tổn thương cực lớn mới có thể để cho lâm giật miễn đi bị một kích miệng sát hạ tràng hiện tại đối đầu tiên vương thần lực phân thân chiêu thức lâm giật ứng đối ngược lại không có như vậy thông rong tiên vương ra tay có một cái thói quen không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người mỗi lần ra tay chiêu thức của hắn bên trong lận chứa thần lực cùng thái sơ phân lượng kia là không có chút nào thiếu tăng thêm công kích của hắn không có bổ sung bất kỳ nguyên tố công kích cái này nhường lâm giật ngăn cản thời điểm hội phí kinh rất nhiều toàn thị chi nhãn công dụng rất nhiều không riêng gì phân tích định nhân, nhân phân tích định nhân t h u tính càng là có thể tinh chuẩn đo ra bản thân đem tiếp nhận nhiều ít công kích gần trong gang tức lợi kiếm nhìn qua cũng không nhắc lên nhiều động tinh lớn chỉ khi nào chúng đích lâm giật thanh máu sẽ trong nháy mắt bị thanh không lúc này mới ép lâm giật s ử x u ấ t không phá cái này một kỹ năng đi ra đinh đinh đinh ba đạo công kích tinh chuẩn chúng đích lâm giật ngực cùng nhức hầu bởi vì kỹ năng sử dụng thời cơ vô cùng t h ỏ a đ á n g lâm giật chưa từng xuất hiện thái sơ cùng thần lực quá độ hao tổn vừa lúc tiếp nhận cái này ba đạo công kích có thể để lâm giật không nghĩ tới chính là tại đem công kích trọi cứng ở về sau mình bị chúng đích bộ bị xuất hiện màu tím đen máu ứ động thể nội khí huyết cũng trong nháy mắt của quận nhường sắc mặt của hắn không bị không chế biến sắt trắng đi cả ngươi càng là không bị không chế lão đảo thối lui ra khỏi rất nhiều bước đây chính là tiên vương công kích sao hào hào đáng sợ cùng mình k ề vai chiến đấu run rẩy chưa kịp ra tay trợ giúp chính mình cũng không phải là run rẩy không có phát giác được lâm giận bị khóa định là hắn tình huống của mình cũng không tốt đi nơi nào đồng thời bị tiên vương khóa chặt làm mục tiêu run rẩy mặc dù kịp thời sử dụng thần lực vòng bảo hộ bao trùm toàn thân lại nhưng vẫn bị cường đại công kích xuyên thấu qua vòng bảo hộ tạo thành t h ư ơ n g tổn không nhỏ càng là cắt ngang run sợ tụ lực mục tiêu tiểu tử ngươi đại khái có thể lựa chọn thần q u ố ta lấy thiên phú của ngươi cùng t h lực lại thêm ngươi khí vận chờ ta công thành lui thân về sau ngươi sẽ thành tam giới lục đạo chúa tể đến lúc đó ngươi muốn bảo vệ đ ồ vật liền có thể bị ngươi bảo vệ rất tốt ngươi nói đúng sao tiên vương thần lực phân thân đối với lâm giật nói ra một phen chiêu hàng lời nói đổi lại là người bình thường kia trực tiếp đáp ứng dù sao hiện tại cùng hắn giao thủ cũng không phải là tiên vương bản thể bản thể thực lực không biết rõ còn cường h ã n hơn bên trên nhiều ít cùng tiên vương là địch cùng tự tìm đường chết không có khác nhau lớn gì thế nhưng là lâm giật rất rõ ràng cái này là không thể nào cái gì gọi là công thành lui thân về sau cho mình đường làm thần lực đẳng cấp đạt tới hạng á về sau thọ kéo dài để ngươi không thể tin、được. không Không kéo dài ngươi với cái để được. đụng gì lấy ớ n biến cố, vài vạn năm là không tồn b vài tại cố, là t Giật thể Thú thịt, cứ chó, có chứ? chó vấn đề gì. Nhưng lâm Dật làm vài vạn ấ Nhưng năm lang ngàn ăn ngàn ăn phân. đề đi đi gì. hồ, Lâm làm làm l dặm dặm kia sao tiên vương tính tình hắn sớm đã thành thói quen chúa tể tam giới cao cao tại thượng hắn như thế nào sẽ cho phép có người muốn thay thế vị trí của hắn đâu tam giới lục đạo còn nhiều tiên vương dòng dõi hắn dòng dõi đều không đến l ư ợ chuyện như thế nào lại chuyển động bên trên lâm giật cái này mơ mộng hao huyền chuyện a lâm g ậ t liền không thèm nghĩ nữa bất luận là vô tri kỷ vẫn là đại thánh đều là khiêu chiến hắn tam giới lục đạo chi phối hai đại p h ả n cốt một khi lâm g i ậ t lựa chọn q h u ấ t phục chính là đối hai vị này đại lao bất lợi khi đó nhất định phải đem hai vị này đại lao cho giao ra không nói trước lâm g i ậ t là người không nói trước hắn không có khả năng bán đối với mình có ân người coi như hai vị đại lao không có ở thời điểm mấu chốt trợ giúp chính mình lâm g i ậ t cũng không có khả năng làm người bán đứng bằng hưu ngầm đầu nhìn hướng xa xa tiên vương thần lực phân thân lâm g i ậ t lộ ra một nụ cười bất n g ắ c dĩ ai tiên vương đại nhân à ngươi là không biết rõ ta có mơ tưởng trở thành người của ngài đáng tức à trong thân thể ta hai vị đại lão bọn hắn không đáp ứng à, nghe nói cùng ngài đều có không ít mâu thuẫn vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn cùng ngài ăn tua đủ ngài nói đúng không lâm giật nói xong k h ó e mắt bên trong thoát ra một vệ t ngoan lệ c h i sắc c ấ m chú đại hoàng tinh vẫn theo lâm giật gầm lên giận dữ toàn bộ chiến trường bên trên tồn tại phân thân nhóm nhận lấy triệu hoán lập tức liền từ trước mắt chiến đấu bên trong thoát thân mà ra sau đó sử dụng một lần t u ấ n phát cấm chú cơ hội cùng bản thể một khối s ử suất cấm chú đại hoàng tinh vẫn đại hoàng tinh vẫn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ trọng lực hệ hiệu quả người đối trọng lực điều khiển đã đạt đến h ó a cảnh đem lực hút lĩnh vực quyết tán đến không gian vũ trụ tác động một cái thiên thạch oanh kích mục tiêu thiên thạch sẽ đối với mục tiêu cùng với chúng quanh đả kích phạm vi lớn tất cả mục tiêu tạo thành kết xù vật lý tổn thương thiên thạch rơi lập ngắn ngụy trì h o a n về sau sẽ phát sinh một lần mánh liệt bạo tạc lần nữa rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết xù vật lý tổn thương đối với tất cả bị người đánh lên lực hút cộng m ì n h t r ạ n thái mục tiêu dù cho không tại thiên thạch rơi xuống o a n kích cùng thiên thạch bạo tạc phạm vi bên trong cũng biết tạo thành ngang hàng tổn thương mục này chẳng những muốn đối ti hơn hai mươi cái phân thân đồng thời phóng thích r a đại h o a n g tinh vẫn tại h g ô n đồn thái sơ đa trọng thi pháp hiệu quả hạng không hề nghi ngờ sẽ liên tục phóng thích trên trăm đạo kỹ năng này không phải đơn thể tổn thương lại là cực hạn á o e chuyển bận ngành kháng một đạo cầm chú đối một tên thần lực đẳng cấp không thấp thượng bị thần tới nói có lẽ chỉ sẽ tạo thành lớn nhất hp không phẩy mấy mấy phần trăm tổn thương nhưng nếu là trên trăm đạo tổn thương biệt ra tại một khối đâu tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt vừa mới bát kiếm quả thực cho lâm giật đánh k h n g nhẹ dù là có không phá cái này một đứng đầu phòng ngự kỹ năng xem như phòng ngự lâm giật vẫn bị tiêu hao không ít hp Vì p đồng thời triển khai kỹ năng lực hút lĩnh vực lực hút lĩnh vực loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thứ giai khác hệ trọng lực hệ hiệu quả triển khai một đạo lực hút lĩnh vực l i n h vực phạm vi bên trong tất cả mục tiêu sẽ bị ngươi đánh lên lực hút cộng minh đăng ký lĩnh vực phạm vi bên trong ngươi sử dụng tất cả trọng lực hệ kỹ năng đối đã bị ngươi đánh lên lực hút cộng minh mục tiêu có một trăm tỷ lệ chính xác lực hút phạm vi bên trong ngươi có thể tùy ý điều chỉnh lực hút nguyên phương hướng dùng cái này đến không tiêu hao không hạn chế đối lực hút phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tiến hành siêu trọng hoặc mất trọng lượng điều khiển lực hút phạm vi cùng ngươi có khả năng thực hiện trọng lực đội số căn cứ ngươi trọng lực hệ cây kỹ năng bên trong tiến giai đẳng cấp mà dần dần tăng lên trước mắt phạm vi không ba nghìn cây số t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi cự hạn điều khiển t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi cự hạn điều khiển liền trước mắt chiến đấu t ớ i nói lâm dật không dùng được lớn như vậy phạm vi bao trùm h ắ n nghĩ bất quá là đem chính mình aoe kỹ năng đánh vào mỗi một cái chư thần trận doanh thượng vị thần trên thân lực hút lĩnh vực bất quá là cái tứ giai kỹ năng đối chư thần trận doanh thượng bị thần nhóm tới nói một cái nho nhỏ tứ giai kỹ năng hoàn toàn dẫn không d ậ y nổi chú ý của bọn hắn huống chi kỹ năng này treo trên người bọn hắn về sau cũng sẽ không đối bọn hắn hình thành bất kỳ giảm ít hiệu quả mong muốn phát giác lâm g i ậ t phát động như thế cái kỹ năng cơ hội là không thể nào đại hoang tinh vẫn cái này cầm chú đối đơn thể đ ả kích tổn thương là không sánh bằng cái khác cầm chú nhưng có một chút chỗ tốt nó là cầm chú cũng liền đại biểu cho kỹ năng này cơ sở tổn thương tuyệt đối thấp không được tiếp theo nó là một cái phạm vi cực lớn a o e kỹ năng chỉ cần bị che kín ở trong đó bị tổn thương đều như thế sẽ không xuất hiện tổn thương suy giảm tình huống như thế lâm giật liền không nhỏ cơ hội có thể bãi bình trừ tiên vương bên ngoài cái khác trừ thần trận doanh người chiến trường vô tình bất kỳ một nháy mắt sơ sẩy đều sẽ mang đến hiệu quả khác nhau biết được lâm giật muốn phóng thích kỹ năng tiên vương tất nhiên là muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản c h ú n g chi người trẻ tuổi trước mặt này ở trên một cái chớp mắt còn không biết trời cao đất rộng v ư n g lời muốn cùng chính mình chết khắc đến cùng đố như thế quần vọng người trẻ tuổi tự nhiên muốn dùng càng hung hiểm hơn thủ đoạn đến cho hắn biết hiện thực tắm k h c cái này không tại lâm giật cự tuyệt trong nháy mắt đó tiên vương thần lực phân thân trên đầu trận pháp lại lần nữa bắn ra mười thanh phi kiếm ngay sau đó cấp tốc chui vào trước mặt không gian bên trong lại tới lâm giật toàn thị chi nhãn rõ ràng bắt được cái này một hình tượng đồng thời sớm làm xong không gian phân tích ở đằng k i a m mười thanh phi kiếm từ bên cạnh mình không gian hiện hiện ra trong nháy mắt đó lâm giật liền đi theo phát động quan g ảnh giao thoa kỹ năng ý đ ồ lấy phương thức như vậy đem vị trí của mình t r ỗ i c h u y ệ n gì từ đó lẩn tránh tiên vương thần lực phân thân tạo thành tổn thương nhưng tiên vương thủ đoạn như thế nào đơn giản như vậy liền có thể lẩn tránh lâm giật thời gian điểm thẻ rất tốt quan ảnh giao thoa kỹ năng thành công tại tiên vương ngưng tụ ra phi kiếm Rõ ra lâm giật xung quanh không gian trong nháy mắt đó thành công tiến hành n ộ i vị vốn cho rằng tất cả sẽ rất thuận lợi chính mình có thể thành công lẩn tránh tiên vương chiêu thức không nghĩ tới chính là coi là mình trong nháy mắt xuất hiện tại vài dặm bên ngoài địa phương lúc những cái kia từ chính mình quanh thân dò ra thần l ự c chi kiếm vẫn đi theo r a đây là tình huống như thế nào ngay tại lâm giật cảm thấy khó giải quyết dự định lại lần nữa sử dụng không phá kỹ năng tiến hành tổn thương ngăn cản thời điểm một t h a n h â m xuất hiện nhường lâm giật an tâm chủ nhân người an tâm phóng thích người kỹ năng tiến hành công việc ta chuyện kế tiếp giao cho ta phát ra âm thanh chính là lâm giật vừa mới thu hoạch được không lâu mới bên ngoài phụ t h ầ n khí phục hy phủ phục hy phủ danh s ư n g chúa tể hiện thực t h ầ n khí có nó bảo đảm t h i ế u lâm giật an tâm phóng thích lên chính mình kỹ năng sự thật cũng như lâm giật đoán như thế có phục hy phủ trợ giúp lâm giật kết cấu thân thể được đến cải thiện cho dù là nguyên tố hóa thân thể cũng không có cách nào lẩn tránh tổn thương trực tiếp liền từ lâm giật thân thể sen kẽ mã qua không sai sen kẽ mã qua không có đối lâm giật tạo thành bất kỳ tổn thương thân lực cùng thái sơ là trên thế giới này b á đạo nhất hai loại lực lượng liền xem như nguyên tố hóa thân thể cũng không cách nào đem bổ sung hai loại lực lượng tổn thương lẩn tránh nhưng bây giờ không giống nhau trải qua phục hy phù đặc thù xử lý lâm giật thân thể đã biến thành sen vào hiện thực cùng hư hào ở giữa đồ vật nói trắng ra là lâm giật là chân chính tồn tại tại tiên vương phát động công kích thời điểm từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua hắn nguyên bản vị trí nhưng mà trải qua phục hy phù hiệu quả đặc biệt về sau lâm giật thân thể tương đương với không tồn tại không tồn tại cũng thì tương đương với không cách nào chọn chúng có cái này hiệu quả đừng nói là thái sơ ngay cả thần lực cũng không cách nào đem nó trúng đích đây là nhìn thấy công kích của mình bị lâm giật hoàn toàn né tránh tiên vương thần lực phân thân trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ q u ấ n bách cùng không vui ngược lại khơi gợi lên một vệ ý v ị sâu xa đủ g ư i phục hy phù là có độc lập tư tưởng vũ khí tiếng lòng của hắn cùng lâm giật là h ô t h ô n g khi hắn phát ra cảm thán một phút này lâm giật trong nháy mắt liền ý thức được không thích hợp quả nhiên một giây sau mình cùng phục hy phù kết nối liền không bị khống chế cắt ra bên trên bầu trời chuyển đến đủ, đủ tiếng oanh minh mới đầu trên chiến trường giao chiến tứ thi vương cùng ám hưng những cao thủ còn không có thế nào để ý cảm thấy đại khái là vị kia tinh thông n ô hệ có lẽ có thể điều khiển khí tượng cao thủ phát động chính mình kỹ năng nhưng theo trên đỉnh đầu tầng mây từ màu trắng dần dần chuyển hóa làm xích hồng sắc thời điểm chúng người mới ý thức được sự tình không thích hợp thần lực đẳng cấp tương đối cao thượng vị thần có cường đại năng lực nhận biết bọn hắn có thể cách rất xa liền cảm giác ra địch nhân đẳng cấp thậm chí địch nhân bộ phận thuộc tính cùng địch nhân chỗ tinh chuẩn vị trí có thể nguyên đ ể bọn hắn cảm giác không có bổ sung bất kỳ nguyên lực thái sơ cùng thần lực tự vật ít thật không t i ệ n vậy thật đúng là cảm giác không được một chút vì sao trên bầu trời t ầ n mây biến thành huyết sắc đây chẳng lẽ là tiên vương thủ đoạn mới a Đông phương chiến thần theo ầ n t h tiên vương nhiều năm như vậy, trung thành tuyệt đối, từ trước đến nay nếu như như đông phương chiến thần chứng kiến qua tiên vương cường đại, biết được tiên vương kinh khủng.、Theo、tiên vương phải thế? Theo đối, bởi đại, biết tuyệt qua làm. trước được vậy, Vì vì từ ra là Đó sao xuất sinh nhập từ lâu như vậy tiên vương có dạng gì chiêu thức hắn căn bản là biết có thể nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời kỹ năng hắn thật đúng là lần đầu thấy toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt liền biến quỷ dị lên bất luận là ai nơi mắt nhìn thấy tất cả đều lại biến thành tinh hồng tri sắc ngay cả không khí cũng là như thế tại cái này đặc biệt không khí hạ dường như trong không khí túc sát chi khí cũng biến thành đồng đậm lên mấy phần vì sao đông phương chiến thần như thế chắc chắn là tiên vương xuất thủ đâu vậy thì không thể không nói một chút tiên vương phóng thích kỹ năng đặc điểm xem như tam giới lục đạo chúa tể mặc kệ là đối thần lực vẫn là thái sơ điều khiển tiên vương đều là cấp cao nhất cũng chớ xem thường đỉnh cấp cái này thiết lập vì sao gọi đỉnh cấp y i a là ở trên hắn đã không ai có thể làm được đ i ể m này điều khiển đỉnh cấp không phải chỉ là tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế không riêng gì hình thái biến hóa chủ yếu nhất là hắn tại phóng thích kỹ năng thời điểm đối thần lực cùng thái sơ lượng khống chế rất cực đoan không có một tơ một hào dư thừa cũng không có chút nào thiếu h ố n tại phóng thích kỹ năng thời điểm tiên vương hắn rót vào kỹ năng bên trong tất cả lực lượng đều bị khống chế tại một cái tương đối hoàn m ỹ trình độ không có một tơ một hào lãng phí đây chính là nhất cực hạn điều khiển thần lực không có chút nào dư thừa cũng không có chút nào thiếu thốn tại duy trì kỹ năng hình thái không thay đổi kỹ năng tổn thương tối đại hóa đồng thời đem kỹ năng ẩn chứa bí lực giấu ở kỹ năng phía dưới sẽ không bởi vì quá nhiều lực lượng rót vào mà bại lộ kia kỹ năng tồn tại vì sao những người khác tại phóng thích kỹ năng thời điểm có thể bị cảm g i á được cũng là bởi vì mặc kệ sử dụng bí lực vẫn là thái sơ cùng thần lực bọn hắn đều không có cách nào đem tất cả lực lượng giấu ở kỹ năng phía dư vừa hao mới bị cảm xem làm MP giác. Liền xem như làm tinh tiêu hao đặc biệt bị đặc thích phóng như kỹ năng trước nghiệp giả, cũng không làm được đến mức này g g h i ệ p cũng không phải là xuất từ tiên vương tri thụ mà là lâm giật lâm giật đối với mình kỹ năng điều khiển đang phong tạo cực có thể hắn cũng không dám nói mình có thể làm được tiên vương loại trình độ đó để cho mình phóng ra kỹ năng không cách nào bị cảm giác đại hoang tinh vẫn sở dĩ có hiệu quả như vậy hoàn toàn là bởi vì lâm giật kỹ năng là dẫn đạo tầm khí quyển bên ngoài thiên thạch rơi xuống dựa vào thiên thạch hạ xuống thời điểm chỗ năng lượng ẩn chứa đến đ ố i v ớ i địch nhân tạo thành tổn thương nói một cách khác tạo thành tổn thương chủ thể không phải lâm giật chế tạo ra hắn bất quá là đem thứ nào đó cầm ở trong tay ném ra l i ê n tựa như ám khí đồng dạng tại ném ra thời điểm ngươi tại ám khí bên trong cảm giác không đến người sử dụng khí t ư c ngươi có thể bắt được cũng chính là ám khí ném mạnh ra thời điểm phát ra tiếng xe g i cũng bắt được á m khí quy tích lâm giật thả ra đại hoang tinh vẫn liền có như thế cái hương vị kỹ năng tại sao lại nhuộm đỏ cả bầu trời đó là bởi vì thiên thạch khi tiến vào tầng khí quyển thời điểm cùng không khí đã xảy ra ma sát bốc cháy lên hừng hực liền hỏa một khối thiên thạch xác thực không đạt được hiệu quả như vậy nhưng trên trăm khối thiên thạch đâu tình huống liền hoàn toàn khác nhau đông phương chiến thần có thể nghĩ đến là tiên vương ra tay những người khác cũng không có cảm giác này bọn hắn chỉ cảm thấy hẳn là trận chiến đấu này đã dẫn phát thiên địa dị tượng thật tình k h n g biết cái này đúng là trên trăm cái cấm chú tể phát hiệu quả gấu ngay tại đại gia hỏa đánh kịch liệt thời điểm trên bầu trời một đoàn to lớn hỏa diễm bỗng nhiên bạch phá t ầ n g mây hướng phía chiến trường phương hướng rơi xuống phía dưới kia là đại gia hỏa ngầm đầu chỉ thấy gừng h ự c liệt hỏa xé toang t ầ n g mây nhìn kỹ tại gừng h ự c liệt hỏa phía sau là một khối vẫn thạch khổng lồ ta đi ai như thế không nói b õ đức còn muốn nổi dùng dạng này chiêu thức thái sơ chi lực là khả tạo hóa tự nhiên lực lượng tăng thêm thần lực dẫn động thiên thạch cho mình sử dụng đây cũng không phải việc khó gì muốn làm tới điểm này mấu chốt nhất chính là khóa chặt thiên thạch vị trí đừng nhìn thiên thạch ở trong vũ trụ tốc độ di động cũng không nhanh phải biết đây chính là vĩ mô thị giác một khi khoảng cách gần quan sát thiên thạch ngươi sẽ phát hiện tốc độ di chuyển là tương đối kinh khủng lúc trước nói qua không có bất kỳ cái gì nguyên lực cùng thái sơ tự vật liền xem như thượng vị thần cũng không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại đây cũng là trên chiến trường một đám cao thủ không có ngay đầu tiên cảm giác g a nhuộm đỏ bầu trời thiên thạch nguyên nhân mong muốn dẫn động thiên thạch cho mình sử dụng bình thường thượng vị thần nhất định phải vượt qua tầm khí quyển ra tinh cầu pha bi khóa chặt một khỏa thiên thạch về sau sử dụng thái sơ hoặc là thần lực đem kéo xuống lại tại trong lúc này nhất định phải khóa chặt mục tiêu vị trí bằng không mà nói chỉ sợ là lãng phí biểu lộ ai cũng chưa chừng tại đem thiên thạch kéo xuống về sau mục tiêu còn ở đó hay không nguyên niệm a thiên thạch sao có ý tứ cái này chính là n g ư ờ i sát chiêu một cái thiên thạch còn chưa đủ đối tiên vương tạo thành bất kỳ uy hiếp gì thậm chí nói không thể đối bất kỳ một tên thượng vị thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì bọn hắn chỉ cần đem tự thân thần lực hoặc là thái sơ rót vào trong đó liền có thể nhẹ nhõm tan g ã một chiêu thức này ngươi không phải biết điểm này sao chẳng lẽ lại ngươi không có năm chắc phá vỡ cái này một khối đá thiên vương nhìn xem lâm giật ngượng mụ cười dường như tại miệng mai lâm giật thủ đoạn hẳn là tiểu tử này là cùng đồ mặt lộ mới nghĩ ra dạng này không có chút ý nghĩa nào c h i ề u thức bắt được thiên thạch hạ lạc quy tích tiên h vương biết rõ thiên thạch mục tiêu chính là mình dứt khoát giơ tay lên chỉ đem thái sơ chi lực quán chú tới ngón tay của mình phía trên nghĩ đến tại thiên thạch rơi xuống lúc đưa nó nắp ấy chưa từng nghĩ vạch phá tầm mây theo nhau mà đến lại còn có mấy trăm miếng thiên thạch còn lại thiên thạch hạ lạc quy tích đều không giống nhau trừ bỏ cái thứ nhất bên ngoài còn lại thiên thạch đều rơi vào tiên vương xung quanh thiên thạch hạ xuống sẽ có sóng xung kích cùng bạo tạng điểm này thường thức tiên vương là biết nhưng không có ẩn chứa bất kỳ thần lực gì cùng thái sơ chi lực bình thường vật lý công kích tại thần lực cùng thái sơ trước mặt kia là không có chút nào đủ nhìn chỉ cần tiêu hao có chút thần lực cùng thái sơ liền có thể đem nó hoàn mỹ ngăn cản xuống tới chắc chắn điểm này tiên vương cho mình mặc lên một tầng thái sơ chi lực vòng bảo hộ liền tiếp l ấ y hướng lâm giật phát khởi công kích hắn rõ ràng cảm giác được phục hy phù biến hóa lần này không có phục hy phù phối hợp ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn trở công kích của ta tiểu tử công vọng ư ơ i liền bàn giao tại cái này a thiên vương công、kích. cùng lâm giật đại h o a n g tinh vẫn đồng thời xuất hiện phát giác được phục hy phụ không thích hợp lâm giật biết được bằng bản lãnh của mình khó mà chống đỡ nữa tiên vương thần lực phân thân công kích cũng chỉ phải đem thân thể của mình quyền khống chế giao ra lấy không phá kỹ năng ngày k h á n g là lâm giật có thể nghĩ ra tới lựa chọn tốt nhất có thể bị tổn thương vẫn là không ít tiên vương công kích số lần khá nhiều trong thời gian ngắn t r u n g đích nhiều lần công kích lâm giật sẽ bị trực tiếp đánh ra phục sinh bị động nói như vậy chiến đấu kế tiếp lâm giật liền sẽ lâm vào hoàn toàn bị động bên trong nhìn tiên vương thần lực phân thân kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ ổ khóa này định công kích phi kiếm đối với hắn là cơ bản không có tiêu hao tăng thêm chính mình đánh không được mấy lần lâm giật không được bị tươi sống mà chết đại lão hai n g ư ờ i ai ra cái tay lâm giật tại thần thức chi hải bên trong hỏi thăm liền để ta tới đi đại thánh gãi đầu một cái cùng tiên vương â n đoán kia thật không nhỏ ngay bình thường đại thánh không xuất thủ đâu là nghĩ nhiều rèn luyện rèn luyện lâm giật nhường vô c h i k ỳ ra tay là bởi vì vô c h i k ỳ thiếu lâm giật tân t ì n h trốn ở lâm giật trong thân thể trốn tránh đuổi bắt có lúc là nên còn trả nhân tỉnh thừa cơ hội này ngươi cùng vô tri kỷ thật tốt nghiên cứu một chút phục hy phủ đồ chơi kia đến tuột cùng là ra cái gì m ắ bệnh lại vào thời điểm mấu chốt này như xe bị tuột xích may ngươi có chúng ta giúp người bằng không mà nói hôm nay ngươi tỷ lệ lớn muốn chết ở đấy chỗ đại thánh lời nói lâm giật cũng không phản bác thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích chuyện là thật m u ố n bệnh hắn cũng không hiểu rõ, rõ ràng õ r kia phục hy phủ đã thần phục với chính mình vì sao tại cản trở một lần tiên vương thần lực phân thân ra tay sau liền cùng lâm giật cắt ra kết nối tại xảy ra vấn đề trước tiên lâm giật lại bắt đầu hỏi thăm hỏi tham phục hy p h đến t u ộ cùng là cái tình h u ố n như thế nào vì sao không cùng tự mình tiến hành khai thông có thể phục hy phụ đ ầ u gọi là một cái cưỡng đối lâm giật khai thông không cho bất kỳ đáp lại làm lâm giật không có lựa chọn mắt nhìn thấy tiên vương công kích lại lần nữa đột kích mắt thấy lâm giật sắp bị trúng đích run r ẩ y lại không thể làm gì ban luận ngạnh thực lực hắn căn bản không phải tiên vương đối thủ hắn căn bản không có cách nào nhảy ra tiên vương kỹ năng hỏa chặt hắn hôm nay còn phải vội vàng tự vệ căn bản không dành trợ giúp lâm giật dù là hắn biết không có lâm giật trợ giúp chính mình đối mặt tiên vương phân thân trở nên khó khăn rất nhiều có thể hắn hiện tại thì có biện pháp gì á n hưng tổ chức cái khác cao thủ đã không kịp xuất thủ tương trợ bất quá ý niệm này vẹn vẹn hiện lên một cái trước mắt liền biến mất lâm giật cứ như vậy không có đối với hắn run dậy tới nói chưa chắc không là một chuyện tốt đáng tiếc là run dậy đem tất cả nghi quá đơn giản ngay cả tiên vương thần lực phân thân cũng không nắm chắc cứ như vậy đem lâm giật làm trọng thương đánh rết chương một nghìn một trăm năm mươi hai số mệnh chi chiến t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi hai số mệnh chi chiến thế nào đều tới lúc này hai n g ư ờ i còn dự định khoanh tay đứng nhìn sao tiên vương thần lực phân thân trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn thời gian n h ó á n g một cái cùng hai vị cố nhân không ngờ trải qua xa nhau bên trên thời gian và năm hôm nay gặp lại một phe là thần lực phân thân một mặt là còn sót lại tàn hồn song phương đều rất trùng hợp rất ăn ý không phát huy ra toàn bộ thực lực dung dậy đang tò mò tiên vương thần lực phân thân đây là đang nói chuyện với ai đâu lâm giật trên thân chỗ phát ra khí tức đột nhiên cải biến dường như tảng sáng bình minh chi quang dường như xuyên thấu tầng mây mặt trời rực rỡ trên chiến trường bay tán loạn bụi bậm tảng ra cho chiếu s ạ tại lâm giật trên người kim sắc thần quang tránh ra một con đường kia là một c ũ khí tức kỳ lạ vũ khí tức này rất cường đại rất có cảm giác áp bách nhưng mà bị ô lực lượng này phóng s ạ n g lại không có cho người ta mang đến bất kỳ cảm giác khó chịu tia thuần túy chính nghĩa khí tức ngược lại cho người ta một loại phân chấn lòng người cảm giác không sai thay người chỉ là lần này đổi đi ra cùng vô c h i k ỳ là hoàn toàn hoàn toàn khác biệt khí tức cùng vô c h i k ỳ thượng hào bề ngoài cải biến không giống nhau lắm đại thánh thượng đẳng về sau lâm giật chỉ là móng ngón tay dài ra chút giang nanh lớn không ít trực tiếp từ bờ ngôi vị trí đỉnh đi ra tiếp theo chính là lâm giật con ngươi biến thành kim sát vị này là lúc trước cùng lâm giật giao thủ thời điểm run dạy cảm thụ qua vô tri kỷ khí tức kia là cực hạ n ác kia là không ai bằng tạ ai có thể nghĩ tới lần này hoàn toàn tương phản ký tức cường độ lại không thua bởi vô c h i kỳ gia hỏa này thể nội còn có một vị đại lão run sợ trong lòng giật mình giờ này phút này hắn mới phát rất được chính mình là thật là xem thường lâm giận lâm giận có thể mang cho nhà ta rung động kia là một cái tiếp một cái gặp mạnh thì mạnh tới thời khắc mấu chốt mới đưa chính mình thủ đoạn cho hiện hiện ra lâm giận tiểu tử này chẳng lẽ không có hạn mức cao nhất sao có thụ khiếp sợ đồng dạng còn có lạc q a n tâm từ khi biết đến bây giờ đã qua không lâu thời gian lạc băng tâm đối lâm giật thái độ c ũ n g t ừ vừa bắt đầu chẳng thèm nó g tới biến thành hiện tại kiên kỵ lâm giật tại thế giới này xông xáo mục đích là cái gì lạc băng tâm không h i ể u q u a l i ê n trước mắt mà nói hai người con đường ngoại trừ bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụ bên ngoài không có xung đột địa phương nhưng là đâu lạc băng tâm có rất trực giác m á n h liệt cảm thấy lâm giật sẽ là chính mình thành công trên đường lớn nhất chướng ngại vật hôm nay hắn lại lần nữa hiện ra điều tra ra toàn bộ năng lực mới nhường lạc băng tâm không nhìn thấy một chút bằng thực lực mình chiến thắng lâm g ậ t hy vọng trong trận chiến đấu này đánh giết lâm g ậ t chỉ s ợ là lạc băng tâm cơ hội duy nhất mỗi lần cách thời gian gặp lại lâm giật lâm giật luôn có thể hoàn m ị thuyết minh câu nói kia kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn lần sau gặp lại nói không chừng lâm giật đều có thể dựa vào năng lực của mình đối phó tứ thi vương trong đó một cái thật muốn hạ tử thủ lời nói cũng là không phải không được tứ thi vương không quan tâm hướng phía lâm giật phát động công kích còn có thể bắt không được hắn sao coi như trong tay hắn có được phục hy phủ cái này chuyên môn khắc chế tứ thi vương thần khí tứ thi vương thêm một khối cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi hắn đến cùng nói thế nào ám hưng bọn giá hỏa này quá mức đáng ghét máu của chúng ta lượng lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ hai đến lúc đó thực lực của chúng ta tăng gọn xuất kỳ bất ý phát động công kích đem tiểu tử kia cho đ á n h giết còn là không lớn vấn đề hạn b ạ c ngay tại ngăn cản ám hưng ơ thành viên công kích bởi vì nhân số đông đảo duyên cớ ám hưng ơ các thành viên công kích vẫn không dừng lại tới qua tứ thi vương thần lực vòng bảo hộ cũng không cơ hội một lần nữa ngưng tụ lâm giật mang theo một đợt tiết tấu về sau ám hưng ơ đám người kia liền tựa như hành quân kiến đồng dạng lít nha lít nhít không ngừng xuống tới giờ phút này tứ thi vương mỗi một cái đều cảm thấy rất là im lặng người đến quyết định nhanh một chút chúng ta khi tiến vào giai đoạn thứ hai về sau không cách nào lấy giai đoạn thứ nhất thực lực gần giấu thời gian quá dài chúng ta không thể b ạ c h bạch khiến cái này con dẹp nhóm tiêu hao sinh mạng của chúng ta trị tiểu tử này là r ế t vẫn là lưu lại ngươi phải mau chóng làm ra quyết định doanh câu cũng là ý tứ như vậy lượng máu của hắn tại tứ thi vương bên trong là ít nhất hắn đem dẫn đầu tiến vào giai đoạn thứ hai trạng thái tập kích lâm d ậ t hắn tất nhiên là cái thứ nhất là r ế t là lưu lại lạc băng tâm trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được hô hô hô côn đồng phá không thanh âm tự lâm g ậ t vị trí chuyển đến đem lạc băng tâm suy nghĩ các n ư ớ hướng về lâm g ậ t vị trí nhìn lại chỉ thấy lâm giật trong tay đang nắm nắm lấy một cây màu xám đen tản ra âm hàn khí tức cây v ậ y cây v ậ y ở trong tay của hắn vung vẩy ra quân hoa vung gọi là một cái hổ hổ sinh phong nhìn lạc băng tâm trong lòng n g ỡ a ra mồ hôi lạnh lâm giật giờ phút này chỗ b à y ra tới tư thế là như vậy đại khai đại hợp có thể lạc băng tâm có loại cảm giác chính mình nhưng phạm là tùy tiện phát động công kích tất nhiên sẽ bị lâm giật một gậy đập đập nằm d ạ p trên mặt đất giờ phút này phụ thân ở trên người hắn bị kia là lai lịch thế nào lạc băng tâm cái này hiếu kỳ đặt câu hỏi cái này khiến bốn vị thi vương nhịn không được ở trong lòng á n mắng lên đến lúc nào rồi? còn quan tâm cái này cùng ngươi có cái gì quá lớn liên quan sao đương nhiên hiện tại cũng không phải đối người thời điểm tứ thi vương không rõ lắm nhưng cũng không làm giải thích quá nhiều lao giả đã lâu không gặp a đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là còn trẻ như vậy con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên tiên vương tia dạng dỡ kim sắc huy quang dường như muốn đem tiên vương thần lực phân thân cho nhìn đấu ngươi không mặc chiến g i á p bộ dáng thật đúng là lạ l ắ m chỉ sợ đụng phải ta đều không nhất định có thể nhận ra a một phen nhẹ nhõm trò đùa lời nói thể hiện đi ra là tiên vương đối lâm giật thể nội đại thánh cực độ khinh thị cái này cũng không trách tiên vương phép lối tại l a m tinh thế thì treo tiên không chi trong tháp đồi lao nhân hoàng nhiều năm như vậy đại thánh sớm đã cùng thế giới này tách rời tại vạn năm trước tiên vương không chừng muốn kiên kỵ hắn mấy phần nhưng bây giờ không giống nhau thời đại thay đổi liền xem như đối mặt tiên vương thần lực phân t h â n đại thánh cũng không có năm chắc t ấ t thắng lao giả h ồn ả o chân sau đột nhiên phát lực lâm giật thân thể liền tựa như như đạ tháo đột nhiên bắn ra t â y gậy trong tay không biết là bởi vì bản thể là chất lỏng hình thái thần hạ tụng u y ê n nhân vẫn là đại thánh vung đánh lực đạo quá mức khoa trường bị con thành tương đối độ con phá vỡ khí thể so sánh lẫn nhau thần hà tụng dẫn đầu mà tới bị thêm vào kinh khủng l ự c đạo đúng là nhường tiên vương thần lực phân thân vị trí mạnh mẽ về sau trượt mấy bước n ê n miệng lên một vệ nụ cười nghiền n g ấ m dù n g ánh mắt ý vị thâm t r ư ờ n g nên tiếp đại thánh hỏa nhãn kim tinh tựa hồ là đang t r e o trọc đại thánh để ngươi ở đằng kia nhỏ phá tinh cầu ngây người thời gian dài như vậy đưa cho ngươi tính tình làm lớn a tiên vương thần lực phân thân bước chân hơi lui liền hoàn mỹ tránh đi đại thánh bung đánh xuống tới đồng tử thần hà tụng trùng đệm đệm xuống tới mặt đất mang theo kia cỗ xé rách trí lực hướng tiên vương phân thân vị tr tư thế kia rất có muốn đem tiên vương phân thân trực tiếp sẽ thành hai nửa ý tứ nhìn lại thánh thượng hào lâm giật cũng không ngay đầu tiên đem bổng tử từ trong đất rút ra tiên vương thần lực phân thân nhịn không được t r e o kẹo nói thế nào chết quá lâu không có gì lựa đạo vũ khí nếu là không nổ ra được ta có thể giúp giúp ngươi a tiếng nói vừa mới rơi một đạo tản r a cực hạ n â m h à n chi lực khí tức liền xuất hiện tại tiên vương thần lực phân thân phía sau kia là đã hóa thành lưới đao thần hạ tụ trương một n t r ư huế nguyện tẩy lễ trương một n t huế nguyện tẩy lễ thời gian như nước ngày tháng coi đưa tháng năm dài đằng đắng đủ để hoàn toàn cải biến một người lúc trước đại thánh lòng dạ lại như vậy c a o ngạo trừ bỏ trong tay định h ả i thần c h â m bên ngoài lại không tiết v u sử dụng vũ khí khác coi như sử dụng vũ khí mình thời điểm đại thánh trừ bỏ chiến đấu kỹ xào bên ngoài thờ phụng chính là nhất lực phá v ạ n pháp thuần túy phương thức chiến đấu dùng đại thánh lời nói nói ta một gậy này x u ố n g dưới hoặc là thực lực ngươi đủ cho ta trực tiếp sốc nếu không liền ngươi không cần không chịu thua kém ta một gậy muốn ngươi mệnh đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chiến đấu quán triệt thuần túy nhất lực lượng bây giờ thời đại thay đổi lúc trước bị kia thuần túy đại thánh phương thức chiến đấu phát sinh cải biến hắn không còn đơn giản như vậy không còn như vậy thuần túy cũng là nhiều chút b i ế n báo dường như tại biểu thị bây giờ đại thanh cải biến tiên vương thần lực phân thân ánh mắt hướng tụ lập tức đem thần lực của mình hội tụ tại chính mình phần gãy phía trên đ i n h đừng nhìn thần hà t ụ là chất lỏng chạm vũ khí nhưng nó lại là có thể cương có thể n u tại chúng đích tiên vương thần lực phân thân phần gãy trong nháy mắt đó không chỉ có bổ sung kinh khủng l ự c đạo càng là phát ra độc thuộc tại kim loại thanh túy và trạm thanh âm bị một kích này trúng đích tiên vương thần lực phân thân cũng không tức giận mà là xảo diệu hóa giải thần hà t ụ công kích lược sau đó bạo phát ra càng thêm tốc độ khủng khiếp tại lâm giật còn không tới kịp né tranh d ư ớ i tình huống một cái khuỵu tay kích mạnh mẽ lắc tại lâm giật trên mặt cái này chính là kỹ xảo chiến đấu thần thức chi hại bên trong lâm giật cảm thấy có chút rung động đại thánh cùng tiên vương thần lực phân thân ở giữa chiến đấu xưng là đỉnh cấp chiến đấu kia thật là không chút nào quá mức thông qua cùng tiên vương chiến đấu lâm giật được đến không ít dẫn dắt hợp lý đem lực lượng phân phối tại chính mình kỹ năng bên trong không chỉ có thể đưa đến tiết kiệm thể lực hiệu quả càng làm cho địch nhân khó mà cảm giác thậm chí hoàn toàn không cách nào cảm giác trong chiến đấu chịu địch nhân trọng kích về sau cũng chưa chắc tất cả đều là thế yếu xảo d i ệ u hóa giải kê phần lực lượng cho mình sử dụng thường thường có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả đây cũng chính là lúc trước vô c h i kỳ truyền thụ cho hóa kỹ xảo chiến đấu nắm giữ cái này một kỹ xảo về sau lâm giật mới đầu cảm thấy áp dụng cảnh tượng cũng không nhiều nhưng ở trải qua sau trận chiến này hắn đối cái này một kỹ xảo chiến đấu có mới đổi mới frank to lớn sóng xung kích giống như thực chất đồng đ ạ g tại lâm giật đầu cùng tiên vương thần lực phân thân tiếp xúc điểm đột nhiên nổ tung tiếp theo một cái chớ mắt lực lượng b á đạo từ tiên vương thần l ự c phân thân chỗ đầu gối phun r a n g o à i đem lâm g i ậ t chung điệp b ứ t r a n g o à i lâm g i ậ t thân thể n h ữ n g nơi đi qua trên mặt đất đ ấ t đá, v ị vô tình tung bay lưu lại một đạo cũng không sâu cũng không rộng khe ranh nhưng l à đâu đ ầ u này k h e ranh đầy đủ dài tại b u i đ ấ t c h e l ấ p lại tiên vương thần l ự c phân thân không có cách nào thấy rõ lâm g i ậ t đến t u ộ t cùng bị chính mình đ á ra đi vào x a nhưng l à đâu hắn có thể cảm giác được đại t h á n h k h í t ứ c đã bay ra mấy ngàn mét còn cách hắn hiện tại mới vừa vẫn ổn định thân hình đâu ha ha hô tử ta còn tưởng rằng ngươi đã nhiều năm như vậy có thể có chỗ tiến bộ đâu kết quả ngươi vẫn là như vậy làm ta thất vọng công kích thời điểm có thể tuyệt đối đừng hạ thủ lưu t ì n h cho đối thủ phản ứng thời gian toàn phương vị hoàn toàn chiến thắng đối thủ quả thật có thể để ngươi thu hoạch được hoàn mỹ thắng lợi thế nhưng là vừa dứt lời đại thánh k h í tức liền xuất hiện tại phía sau mình hồng b é t quên một chuyện hầu tử thượng đẳng là không sai có thể hầu tử cũng có thể sử dụng lâm giật kỹ năng a suýt nước quên mất tiểu tử kia thế nhưng là còn có cái thuấn di kỹ năng tiên vương thần lực phân thân phía sau đại thánh đem trong tay đ ồ n tử kéo về phía sau nhắm ngay tiên vương thần lực phân thân đầu liền phải đâm ra một c ô muốn đem tiên vương thần lực phân thân đầu đâm cái l ô i thủng tư thế giờ phút này tiên vương thần lực phân thân còn không có đem đại thánh cái này một thao tác coi ra gì tự nhận là xoay người liền có thể tay không đem hầu tử đâm ra tới một côn này cho một mực t i ế t được chuyện gì xảy ra tại xoay người một phút này đầu gối địa phương chuyển đến kịch liệt đau nhức tiên vương thần lực phân thân cuốn q u í c h điều động nguyên lực tại chân của mình tiến hành tuần hoàn cũng chính là giờ phút này mới phát hiện đầu gối của mình xương sớm đã nắp ấy trừ bỏ đau lớn bên ngoài chân của mình hoàn toàn làm không lên bất kỳ khí lực đáng chết kia là lúc nào mấy ngàn năm thời gian trôi qua một mực trở tại một cái không chỉ có mặt trời địa phương liền xem như hoàn mỹ dung dịch bên trong chất h ò a tàn cũng nên hoàn toàn phân ra khúng chi đại thánh đâu mấy ngàn năm thời gian tại một mảnh trong hữu nội đại thánh như thế nào sẽ nghĩ không thông chính mình t u a ở nơi nào v ạ năm n trước bao quát vài ngàn năm trước vẫn lạc đoạn này trong lúc đó đại thánh từ trước đến nay là cái cương trực công chính người h á n phương thức chiến đấu cũng như tính cách của hắn như thế đi thẳng về thẳng đại đạo đơn giản nhất so với những người khác trong chiến đấu biến hóa đa đoan kỹ năng vòng vòng đan sen đảo hố chi pháp đại thánh phương thức chiến đấu đơn giản tới không thể lại đơn giản cái này khiến đại thánh tại thời điểm chiến đấu ở vào rất lớn thế yếu bên trong hướng đơn giản nói n g ư ơ i thuộc tính rất cao bất luận là lực công kích hay là hp địch nhân thuộc tính toàn phương vị cũng không bằng ngươi ngươi khinh thường dùng bất kỳ kỹ x ả o như cái bia ngắm đùng dạng cùng địch nhân đối hoành mà địch nhân sẽ lợi dụng địa hình trốn đông trốn tây thỉnh thoảng xuất hiện cho ngươi lập tức như thế coi như ngươi thuộc tính toàn phương vị nghiền ép địch nhân ngươi cũng có được thất bại khả năng trải qua tuế nguyện tầy lễ đại thánh đã rút đi chính mình kia gần như cố chấp tinh thần trọng nghĩa hắn trung vi là bắt đầu linh hoạt đa dạng lên rồi tiên vương thần lực phân thân kia tá lực đả lực phản kích hắn làm sao có thể phản ứng không kịp sở dĩ không tránh không phải là vì cho tiên vương thần lực phân thân hạ t r ụ p mũ sao cũng không phải là đại thánh không có cách nào né tránh công kích kia có thể kịp phản ứng cũng liền mang ý nghĩa có thể sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng trong nháy mắt né tránh có thể đại thánh không có lựa chọn làm như vậy rõ ràng có thể né tránh không phải không tránh tiên vương thần lực phân thân còn dám đá lên đến cái này không thiệt thòi mới có quỷ tại sắp bị chúng đích trong nháy mắt đó đại thánh dùng ra kỹ năng chiêu bài của mình kim cương bất hoại xinh, xinh chặn lại tiên vương phân thân công kích hiện tại tốt phế đi một cái chân tại đ ố i bính thời điểm tuyệt đối phải ở thế yếu ngay tại tiên vương thần lực phân thân suy tư làm như thế nào đón lấy sắp đến lúc công kích tiên vương thần lực phân thân lại lần nữa bị bừa bỡn cũng chính là xoay người trong c h ư ớ c mắt ấy lâm giật thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa không cần nghĩ thiên tiêu lại phát động quan g ảnh giao thoa kỹ năng kỹ năng này cùng tiệm quan g kỹ năng khác biệt tiệm quan g kỹ năng chỉ có thể coi là giai đoạn tính thần kỹ ít ra tại đại hạ tại lam tinh không ai có thể phá giải lâm giật kỹ năng ra lam tinh về sau kỹ năng tính thực dụng liền trên phạm vi lớn t h ấ xuống nhưng quan g ảnh giao thoa kỹ năng liền không giống nhau không t ấ m t u ấ n di hiệu quả không có thời gian cung độ hạn chế có thể trong nháy mắt trốn tránh địch nhân công kích thời điểm còn có thể điều chỉnh chính mình chuyển v ậ n vị trí thỏa thỏa t h ầ n kỹ lúc này tốt khó khăn quay tới đã không né tránh kịp nữa chỉ có thể lại lần nữa đem tần h l ự c hội tụ tại sau gáy của mình vị trí phòng ngừa mình bị hầu tử một gậy cho đâm xuyên đầu nhưng dù cho như thế thiên vương vẫn là coi thường đại ánh. thánh r ư ô n g hề có điểm b o đảo chức g nguy ư ợ c c ngươi nhìn thấy ta nhắm chuẩn ngươi địa phương nào á liền mang ý nghĩa ta muốn đánh ngươi địa phương nào làm sao có thể mấy ngàn năm thời gian trôi qua cứ như vậy trở tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương đại thánh có thể suy nghĩ không ra chính mình không đủ sao cương trực công chính là đặc điểm của hắn là niềm tiêu ngạo của hắn nhưng nếu là cái này đặc điểm cùng tiêu ngạo trong chiến đấu không thể đưa đến tác dụng tích cực còn kiên trì hắn làm gì chứ há không nghe kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta còn là trước kia cái kia hầu tự sao muốn đơn giản như vậy liền thắng ta bằng p â n thân của ngươi nào có đơn giản như vậy đại thánh tại sắp xuất thủ trong nháy mắt đó cổ tay khai đ ả o đâm côn động tác liền biến thành q u é t ngang một côn này mạnh mẽ đánh tiên vương phân thân thận bên trên thần lực phân thân không có thân thể không có huyết đ ủ một gậy này tự quét ra đúng là không có cho hắn đánh thổ huyết gì gì đó thế nhưng tiêu hao thần lực phân thân không ít lực lượng lảo đảo một phen phí hết lớn kình mới đưa các bộ của mình cho ổn định tiên vương thần lực phân thân mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình t h ậ m rãi ngần đầu tiên vương phân thân đem ánh mắt hóa chặt tại lâm giật trên thân hắn dường như có thể xuyên thấu qua lâm giật thân thể trực tiếp nhìn thấy đại thánh bản thể quả nhiên cái con khỉ này trưởng thành hắn b ứ c bỏ một chút không nên kiên trì đồ vật hắn hôm nay biến càng thêm h o a mỹ cứ việc hắn hiện tại còn sót lại tàn hồn thực lực không kịp khi còn sống lại vẫn cho tiên vương mang đến cảm giác như vậy không sai biệt lắm nên cút thì cút mong muốn thăng ta chính ngươi đến còn tạm được lâm giật trong ánh mắt lộ ra tự tin tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó hắn lại lần nữa phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn di đến tiên vương thần lực phân thân trước mặt đột nhiên một cái đá chân chúng đích tiên vương cái cảm đem nó mạnh mẽ đạp hướng trời cao không chờ tiên vương thần lực phân thân có phản ứng cảnh tượng trước mắt cũng đã bắt đầu cực kỳ nhanh ta bị tiêu hao đại lượng thần lực thiên vương thần lực phân thân như c ũ không hề từ bỏ phản kháng định dùng còn lại thần lực và đại thánh lại vật cổ tay coi như biết bại cục đã không cách nào cải biến hắn cũng muốn đem khí thế của mình đánh ra đến đừng nghĩ phản kháng ngươi đã không còn kịp rồi đại thánh thân trên lâm giật m ỉ m cười sử dụng lâm giật trọng lực điều khiển kỹ năng cùng thần hạ tụng hoàn mỹ phối hợp sử dụng siêu cấp b ộ i xuất phản trọng lực đem thiên vương thần lực phân thân kéo lên cùng lúc đó từ thần hạ tụng hóa thành to lớn đ ồ n tự từ trên trời giang xuống một kích này như rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong tăng thêm đại thánh chỗ kèm theo ở bên trong thần lực đủ để đem tiên vương phân thân thần lực hoàn toàn hao hết nhường hoàn toàn biến mất vốn nghĩ chiến đấu sẽ như vậy kết thúc chính mình có thể tiêu sái giải quyết đi tất cả chưa từng nghĩ sau một khắc chuyện đã xảy ra nhường đại thánh hoàn toàn mắt choáng tại phản vân lực tác dụng dưới t â y kia to lớn tổng tử lấy càng khủng bố hơn lực đạo mạnh mẽ đánh vào tiên vương phân thân trên lưng đem nó xông vào lòng đất thấy cảnh này ngay cả đông phương chiến thần đều rõ ràng biết được tiên vương phân thân là không lưu được lâm g i ậ t nếu có thể đưa ra thời gian đến c h ợ giúp đại chiến trường lời nói tứ thi vương sẽ tiến vào càng thêm cục diện bị động người cô nàng này do dự thời gian lâu như vậy hiện tại tốt tại hắn cái này trạng thái dưới chúng ta chỉ sợ liên phát lên tập kích đều không làm được đáng tiếc tướng thần nhịn không được nhà d á n h lên đ ố i cái này nhà d á n h lạp b ă n g tâm cũng là không có cách nào nàng cần cân nhắc thật sự là nhiều lắm trên chiến trường thay đổi trong n y mắt nơi nào đến được đến trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết đoán chính xác cũng may tiên vương thần lực phân thân thất bại đ ố i bọn hắn tới nói cũng không tính quá tệ chuyện liền tình huống trước mắt đến xem ít ra sẽ không để cho tứ thi vương cùng lạc băng tâm nhanh chóng trở thành chư thần mục tiêu ngay tại tất cả mọi người coi là cùng tiên vương phân thân chiến đấu sẽ như vậy lúc kết thúc không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra đ ù i mù tán đi thiên vương thần lực phân thân bị màu xám đen đại côn tử đặt ở trên mặt đất trong mắt của hắn đã không có sinh cơ thần lực phân thân bởi vì thần lực hao hết rốt cuộc không có cách nào duy trì trực tiếp biến thành bột m ị tiêu tán tại giữa thiên n i ệ ngay tại đại thánh thu hồi thần hạ t ụ dự định đem quyền khống chế thân thể trả lại cho lâm giật thời điểm. hắn nghe được kia quen thuộc lại làm cho người căm hận thanh â m hầu h tử giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu lần theo thanh â m nhìn lại chỉ nhìn thấy tiên vương phân thân tồn tại ở hắn vừa mới bị đánh trúng địa phương nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là giờ này phút này phân thân cũng không có bất kỳ cái gì nhận công kích bộ dáng hắn mỉm cười lơ lửng ở trên trời tán phát khí tước cùng hắn vừa mới bị đánh trúng thời điểm không có bất kỳ khác biệt là gì cái này làm sao lại đại thánh hoàn toàn trận t r ò mắt hắn thế nào cũng nghĩ không thông vì sao tiên vương phân thân vẫn bình yên vô sự chính ngươi rất rõ ràng ta chúa tể tam giới lục đạo nhiều năm như vậy nên có được tài nguyên ta đều chiếm được ngươi muốn dễ dàng như vậy liền đánh bại phân thân của ta nào có dễ dàng như vậy dứt lời thiên vương phân thân mở ra tay phải của mình Chật, đoàn tản ra thần lực ba động kim sắc huy quang hiện lên ở tiên vương phân thân trên tay kiến thức rộng rãi đại thánh một cái liền nhìn đi ra cái đồ chơi này không phải liền là bên ngoài phụ thần khí sao hơn nữa cái này bên ngoài phụ thần khí khí tức còn dị thường cường đại hiển nhiên không phải cái gì bình thường vận ngay tại đại thánh cùng thần thức chi hải bên trong lâm giật vô c h i kỷ cảm thấy vô cùng khó hiểu thời điểm tiên vương thần lực phân thân liền đã xuất thủ ánh mắt của hắn nhìn t r ò n g chọc vào lâm giật sau đó cách khoảng cách mấy trăm mét đối với trước mặt không gian một chảo lâm giật liền đã xuất hiện ở trên tay của hắn tại sao có thể như vậy đại thánh n g hắn rõ ràng không có cảm giác được chính mình quanh thân có bất kỳ thần lực ba động tiên vương phân thân như vậy một chảo lại liền đem hắn nắm ở trong tay cũng chính là giờ phút này một loại cảm giác vô lực lan tràn đại thánh toàn thân hầu tử ngươi vẫn là cùng vài ngàn năm trước như thế ngây thơ và ngươi làm sao lại là đối thủ của ta lúc trước không cùng ngươi chính diện giáo thủ khiến người khác động thủ thay ta giải quyết ngươi đúng là y theo nhân số ưu thế có chút thắng mà không võ ý tứ có thể cũng không k h ẩ n yếu kết cục cuối cùng là tốt là được ta thành công trở thành thế giới này c h ỗ a t ể mà ngươi ở đẳng tia tối t ă m không mặt trời địa phương ngây người thời gian lâu như vậy bất lực sao tuyệt vọng sao tiên h vương phân thân lời nói nhường đại thánh vô cùng tức giận có thể hắn hiện tại lực lượng toàn thân chẳng biết tại sao bị một cỗ bàn tay vô hình cho toàn bộ đều tháo làm không ra cái gì lực đ ạ o đến ngay cả muốn đem thân thể còn cho lâm giật cái này sự tình đơn giản đều là làm không được song ngươi cùng vô c h i kỳ tên kia đều xong các ngươi nếu là liên thủ phân thân của ta tất nhiên sẽ không có bất kỳ phần thắng làm sao ngươi như thế tự tin đã như vậy ngươi liền mang theo tự tin của ngươi hôi phi yên gì ta song lúc này xong t h â n thức chi hải bên trong lâm giật vào đầu bước hai đứng ngồi không yên hắn không nghĩ tới đại thánh ra tay vậy mà cũng sẽ có lật xe vào cái ngày đó càng là không nghĩ tới tiên vương một cái phân thân vậy mà có thể có như thế sức chiến đấu trương 1 ộ 5 n bại bởi thời gian trương 1155, bại bởi thời gian đã từng huy hoàng quá khứ từng màn tại lâm giật trong đầu không ngừng quần quần tái hiện tròn m ư ờ t u ổ i vào cái ngày đó tại giang thành thức tỉnh chính mình nghề nghiệp thời điểm vừa thu hoạch được cấp ss s bị động chư thần chi tứ thời điểm kích động chính mình trở thành tỉnh trạng nguyên cả nước trạng nguyên thời điểm cha mẹ mình tự hào bộ dáng còn rõ ràng trước mắt lần này đi ra lâm giật đã hồi lâu chưa có trở về nhà dù là nhà mình phụ là mẫu bất quá là sinh hoạt loại trước nghiệp giả tại lâm giật trong lòng nhưng cũng là sùng cao nhất bất luận chính mình là kia thi đại học thất ý người bình thường vẫn là cả nước trạng nguyên lang tinh thứ nhất nhà mình phụ mẫu đối với mình yêu chưa bao giờ thay đổi nhớ mang mang chính mình thức tỉnh bình thường hỏa cầu thật lúc tất cả mọi người xem thường bộ dáng của mình khi đó chỉ có hảo h u n h đệ t r ư ơ n g sơn cùng giang nhã còn nhớ rõ chính mình chẳng những không có bỏ đá xuống giếng nhìn chuyện t u ổ i của mình còn tại chính mình cần trợ giúp thời điểm lấy ra chính mình có khả năng xuất r a tài nguyên đến giúp đỡ chính mình chỉ tiếp từ sau lúc đó cùng mình tiểu đồng bọn có rất ít có thể cơ hội gặp mặt bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm cũng liền càng lớn lâm giật nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng hắn nhất định phải gánh vác lên bảo hộ làm tinh trách nhiệm về sau lâm u tiểu ngao s u khi ngựa chờ đều là tính mạng hắn trị người trọng yếu nhất đáng tiếc hiện tại có cơ hội thật tốt cùng sinh mệnh những ngày người trọng yếu trào từ biệt tiên h vương cường đại là thật ngoài lâm dật dự kiến hắn rất biết rõ coi như mình phục sinh bị động thành công phát động cũng k h ó từ tiên h vương trên tay chạy trốn hầu tử ngươi tự đại hại tất cả mọi người ở đằng kia tiểu tử sau khi nga xuống ngươi cùng vô tri kỳ ai cũng trốn không phát cái này tam giới lục đạo vẫn là một mình ta định đoạt tiên vương thần lực phân thân trên mặt hiện lên nụ cười tự tin đinh đinh đinh vừa dứt lời mười hai đạo thân ảnh liền hướng phía tiên vương bị trí d é t tới đây trong tay của bọn hắn đều n ắ m n ắ m lấy màu s á m đen tản ra cực hạ âm hàn tri lực l ư ỡ i dao không sai đều là thần h à tụng biến thành đánh tới dĩ nhiên chính là thần h à tụng chế tạo ra phân thân lâm g i ậ t kỹ năng cơ chế có chút phức tạp tại bản thể bị trói lại bản thể lực lượng bị hạn chế về sau lông tơ phân thân ngưng tụ ra phân thân liền cùng bản thể hoàn toàn cắt ra kết nối theo lý thuyết có thực thể phân thân ứng có thể độc lập hành động đại khái là bởi vì tiên vương phong ấn t h u ậ n quá mức cường đại dẫn đến lâm giật phân thân đã mất đi hành động năng lực chỉ có thể ngu ngơ tại nguyên chỗ c ũ may thần hà tụ chế tạo ra phục chế thể không giống thần hà tụ chế tạo ra phục chế thể kế thừa lâm giật trăm phần trăm thuộc tính nhưng hắn lại là độc lập với lâm giật bản thể bên ngoài đặc biệt tồn tại tốt liền tốt tại cái này phân thân là độc lập tăng thêm cái này vũ khí có độc lập tư tưởng khả năng vào thời điểm mấu chốt này hướng bản thể mà đến vì cam đoan có thể cứu bản thể phân thân nhóm kia thật là tuyệt không dám vững lòng tuyệt không dám tiết kiệm thần lực của mình liên tục không ngừng đem thần lực quán chú tới vũ khí của mình bên trong thế nhưng là đâu thần lực đẳng cấp t r ê n lệnh bảy ở kia phân thân đối phân thân mong muốn chiến thắng thắng lợi đẳng cấp viễn siêu chính mình nghiền ép chính mình đối thần lực trưởng k h ô n g đăng phong tạo cực tiên vương phân thân nói nghe thì dễ tại mười ba cái phân thân đột kích thời điểm tiên vương liền đem thần lực của mình vòng bảo hộ mở ra vững vàng chặn lại lâm giật phân thân công kích về sau tiên vương lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy không nghĩ tới thật bị ta cho là đúng t i ệ u ngươi thật còn liền cho trang bị cường hóa tới đẳng cấp cao vốn cho rằng ngươi chỉ cấp trang bị cường hóa tới cấp chín mươi trở lên không nghĩ tới ngươi là trực tiếp cho làm mát cấp nhà ta thật sự là xem thường tiểu tử ngươi xem ra ngươi hôm nay lại có một cái hẳn phải chết lý do tại đem công kích ngăn cản về sau tiên vương tại lâm giật phân thân trong công kích cảm thấy một cố lực lượng quen thuộc những này phân thân thuộc tính xác thực cùng lâm giật bản thể giống nhau như lúc bất quá những này phân thân thần lực đặc điểm lại cùng lâm giật bản thể thần lực thuộc tính một trời một vực xem như tam giới lục đạo chố tệ tiên vương đối thần lực thuộc tính phân chia đây chính là cẩn thận n h i ệ vi hắn làm sao có thể cảm giác không ra những này phân thân thần lực thuộc tính cùng thần h à tụng giống nhau như lúc đặc điểm này không liền nói rõ có một nửa phân thân là thần h à tụng kiện thần khí này chế tạo ra sao chế tạo ra phân thân cùng bản thể thuộc tính giống nhau như lúc không nói còn có thể sử dụng bản thể kỹ năng như thế nghịch thiên năng lực chỉ có một lời giải thích lâm giật đem thần h à tụng cường hóa đẳng cấp kéo đẩy vì p h o n g ngừa sinh ra dị dạng tình huống từ đó làm cho toàn bộ chiến cuộc xuất hiện biến cố hắn đặc biệt hướng trong tay mình phong ấn chi thuật quán chú càng nhiều thần lực vì chính là đem lâm giật hoàn toàn gật bỏ quanh thân thần lực vòng bảo hộ tán phát văn mang cũng biến thành càng thêm l ư n g thực có như vậy một n á y mắt tiên vương nội tâm xuất hiện có chút do dự. do dự phải trang muốn đem lâm g i ậ t hoàn toàn đặt bỏ tiểu tử này t r i ể n hiện ra năng lực còn có thiên phú cùng hắn t o à n năng quả thật làm cho vị này tam giới lục đạo c h i chủ tương đối k i ê n kỵ nhưng là tiểu tử này trên thân ẩn dấu bí mật hắn đến tột cùng là thế nào đem trang bị cường hóa tới mắc cấp điểm này tiên vương rất h i ế u kỳ nếu như có thể thông qua tiểu tử này tay đem trang bị mạnh đổi kỹ năng không ngừng kéo dài tiếp kia chẳng phải có thể cực đại trình độ tăng lên dưới tay mình n g ư ờ i sức chiến đấu sao đang suy tư một phen về sau tiên vương cuối cùng vẫn là bỏ đi một cái ý niệm trong đầu mạnh yếu từ đầu đến cuối đều là tương đối tay mình d a n h giới cuối cùng đội ngũ đã đầy đủ cường đại không ai có thể kế thừa cường hóa thuật cũng không quan trọng chủ yếu nhất là lâm giật tiểu tử này tốc độ phát triển quá mức cấp tốc nếu là động ái tài lòng chắc ẩn để cho mình lật ra xe cái này có thể quá không có lời chắc chắn ý nghĩ trong lòng về sau tiên vương phân thân trên mặt biểu lộ biến lạnh leo mấy phần trong tay hắn đạo kim quan kia bán ra càng thêm h à o quan g sáng chói nhưng ánh sáng kia chầm chậm hội tụ cuối cùng biến thành một con mắt bồ dáng lâm giật thể nội vô tri kỳ nội tâm vô cùng não não hắn cảm thấy tương đối mới hận lúc ấy liền không nên tự đại hẳn là thoát ly lâm giật thân thể gậy vào thần h à tụng đi chiến đấu ở đằng kia con mắt màu vàng kim xuất hiện một mấy mắt vô c h i kỷ mới phản ứng được chính mình tại sao lại thua kia kia lại là nữ hoa linh cũng chính là tại thời khắc này hắn mới phản ứng được cũng không phải là đại thánh chủ quan mới xuất hiện kết quả như vậy hợp lấy tên kia trong tay cũng có bên ngoài phụ thần khí vẫn là viễn cổ đại thần lưu lại bên ngoài phụ thần khí lúc này mới có thể tại đại thánh không có chút nào phát giác dưới tình huống đem nó chế phục nguyên lai dựa vào đúng là nữ hoa linh cái này bên ngoài phụ thần khí nữ hoa linh rất cường đại cường đại đến loại trình độ gì vô tri kỷ cũng không rõ ràng tại vô c h i k ỳ còn xưng bám một phương niên đại hắn liền nghe thấy này thần khí chỗ cường đại chỉ tiếc hắn xưa nay chưa cùng nữ ba linh giao thủ qua chỉ nghe ngửi qua nữ ba linh g á n g vẻ một cái tản ra ánh sáng màu hoàng kim ánh mắt không nghĩ tới a không nghĩ tới vị tiên vương giá hỏa này thống trị thời gian lâu như vậy cái này tam giới lục đạo có thể bơ vét tài nguyên đều bị hắn đặt vào chính mình dưới trướng chỉ có thể nói vô c h i k ỳ cùng đại thánh đều bại bởi thời gian